Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Tà Minh Chi Giới. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 26, Mộc Thủy Vân tự nhiên cảm thấy thú vị, nữ nhân yêu thích dạo phố, đây là thiên tính, lại nói ai quy định dạo phố liền phải mua đồ. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, hai tên nam từ ở phía sau phòng trừng gấp muốn thổ huyết rồi, hừ hừ, thổ huyết là tốt nhất, nàng khỏi ra tay. Ra thành thiên nguyên, nàng vẫn đi về hướng tây, hai bên cao sơn lưu thủy phong quang vô hạn. Mộc thủy vân vẫn hững hờ cất bước nhàn nhã đến cực điểm. Hai tên nam tử theo đuôi ở phía sau thấy bốn phía không người chính là thời cơ tốt để ra tay, liền song song chạy đến trước mặt nữ tử cười hì hì ngăn cản đường nàng tiểu mỹ nhân, muốn đi đâu à có muốn tiếp khách là các ca ca đây. Mộc thủy vân lùi về sau một bước trên mặt biểu hiện hờ hững các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Tự nhiên là muốn làm một ít việc đặc biệt, đẹp quả thật càng xem càng mỹ. Da thịt tinh xảo trắng như tuyết này, phòng chừng mò trên một hồi, đều có thể nặn ra nước ha ha. Một nam từ khắc hai mắt suýt nữa bốc lên ánh sáng xanh lục vẻ mặt thèm nhỏ rãi không cần nói cũng biết hai người cười hiếp mắt tới gần. Mộc thủy vân cao lại chân mày, hai tay sau lưng lặng lặng lùi về sau, nhưng ý cười bên môi giống như băng sương tháng chạp cực kỳ nhiếp hồn. Hai tên nam tử nhìn nàng ý cười, đồng thời run một cái, trong lòng càng là hơi lạnh tán loạn, loáng một cái, trên bầu trời có một chùm sáng bay đến. Cạch một tiếng, kiếm ảnh lượn lờ, hai nam tử liếc mắt nhìn nhau, từ bên hông rút ra nguyễn kiếm hộ thân, trong chớp mắt đã chống đối thế tiến công của người mới đến. Hành động này khiến Mộc Thủy Vân hơi kinh ngạc, hai nam tử này nhìn như lỗ mãng lại là kiếm khách chân thật, nhưng quanh thân vẫn chưa tỏa ra cường quang, mà là một tầng nhũ bạch rõ ràng là hai linh cấp lúc nàng còn suy tư quang ảnh lấp lóe rồi dừng hẳn một giọng nói trầm thấp truyền đến đệ tử thanh mộc phái quá vô liêm sỉ ban ngày ban mặt cũng dám làm cản thật sự là sỉ nhục thanh kiếm trong tay các ngươi một bóng người màu xanh tung bay trên không trung vững vàng đáp xuống trước mặt mộc thủy vân kiếm đen lẳng lặng chỉ vào hai tên nam tử còn đang giật mình xem thường cười là hai linh cảnh mà thôi chết đến nơi rồi còn không biết ngươi ngươi là người nào lại dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta Một trong hai tên nam tử trừng mắt gầm rú một tiếng, nhưng rõ ràng là sức lực không đủ, mới vừa rồi đối kháng với kiếm khí kia suýt nữa làm bọn họ tâm thần dung chuyển, nam tử này phòng trừng là không dễ trêu chọc. Nam tử vốn không muốn trả lời câu hỏi của hắn, cười lạnh cút hay là không cút. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Hai nam tử tự biết không phải đối thủ chạy đi như một làn khói. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ của ngươi, sao ngươi không ra tay? Nam tử xoay đầu lại đánh giá Mộc Thủy Vân, phát hiện nàng thật sự rất đẹp, vẻ đẹp thanh tân thoát tục kia trong nháy mắt xúc động trái tim của hắn. Biết người sẽ đến, sao ta phải ra tay à? Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, cảm thụ gió lùa đến từ bốn phía tâm tình không có bởi vì hai người kia vô lễ mà chuyển xấu, chưa để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nam tử, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thời khắc nam tử hoàn hồn, hắn đuổi theo, mỉm cười cùng Mộc Thủy Vân sóng vai cất bước cô nương ta thấy ngươi đi đường này chính là hướng về Tây Sơn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia thiên kiếm đại hội? Thiên kiếm đại hội, Mộc Thủy Vân động dung ý tứ trên mặt chữ hẳn là tỉ thí kiếm pháp đi. Nguyên lai like ngươi không phải tham gia thiên kiếm đại hội ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi kết bạn mà đi đây. Ngữ khí của nam từ có chút mất mát chẳng biết vì sao chuyện xảy ra ở tiểu lâu kia tâm hắn nổi lên một tia sóng lớn, lúc này mới một đường tùy tùng nàng, có điều cũng giải thích thiên kiếm đại hội trang chủ dương vạn lý của vạn lý Sơn Trang hiệu triệu thiên hạ kiếm sĩ cộng đồng cử hành, vạn lý Sơn Trang chính là đệ nhất kiếm đạo Sơn Trang trong thiên hạ. Dương Trang chủ Tu Vi cũng là ở cảnh giới tôn cấp nửa cuộc đời hắn nghiên cứu kiếm đạo, phương diện kiếm thức rất có kiến giải, có thể sưng một đời kiếm tôn. Thiên kiếm đại hội cũng rất náo nhiệt có không ít danh kiếm của các gia tộc đều muốn bộc lộ tài năng, dương danh lập vạn là một chuyện đa số mục đích cuối cùng đều là khen thưởng. Ồ, nguyên lai like không chỉ so kiếm thắng của còn có khen thưởng, ngược lại có chút thú vị. Công tử có biết phần thưởng là cái gì hay không? Mộc thủy vân toát ra một tia hứng thú, nàng là người hiện đại, đối với kiếm đạo cổ đại vẫn còn hồ đồ thực tại khiếm khuyết chỉ điểm. Trên đại lục này, cao thủ kiếm đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dương Vạn Lý này nàng cũng nghe Dương Thiên qua loa nhắc tới, thế nhưng ấn tượng không sâu, đối với chân lý kiếm đạo tự nhiên thuộc về danh môn kiếm tôn nghiên cứu thấu triệt, nếu như có thể cho hắn chỉ điểm một hai, có thể so với mình tự ngộ ra mạnh hơn nhiều. Khen thưởng cái gì chỉ là phụ, Mộc Thủy Vân suy nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, lúc này mới giả bộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi dò phần thưởng sự vật này. Nam tử thấy Mộc Thủy Vân hứng thú trong lòng kinh hỷ vạn phần, lúc này cười nói, ngươi xem như hỏi đúng rồi, phần thưởng này là đồ vật mà danh kiếm thế ra khắp nơi đánh nhau trọng thương cũng muốn có được. Nó chính là Phục Ma Phổ. Phục Ma Phổ Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nỉ non, đúng là chưa từng nghe nói vật này. Nam tử mỉm cười giải thích Phục Ma Phổ chính là Phục Ma Kiếm Pháp, nó nguyên danh gọi là Đại Thừa Phục Ma Thiên Huyền Phổ. Kiếm Phổ này chút xuống đất trời sức mạnh mênh mông. Lúc trước cũng nhắc lên không nhỏ sóng lớn trên đại lục nhưng cuối cùng biến mất không rõ, tung tích. Dương Trang chủ làm kiếm tôn, tự nhiên không cam lòng, liền tổ chức thế lực khắp nơi liên hợp tìm kiếm kiếm phổ này, không biết tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng trong một hang núi thần bí tìm được phục ma phổ. Nhưng bởi vì thế lực khắp nơi đều muốn có được bản kiếm phổ này, Dương Trang chủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tổ chức thiên kiếm đại hội. Nếu ai có thể thắng được người đó liền có tư cách nắm giữa bản kiếm phổ này truyền thuyết tương truyền rằng, trong kiếm phổ này ẩn giấu Phật đạo pháp cao thâm nhất, nếu như có thể nghiên tập thấu triệt e là ngày đạt được thành công, cũng là thời gian vô địch thiên hạ. Nói tới chỗ này, trong ánh mắt nam tử lập loè một tia ngóng trông, hắn nguyên bản tôn trọng kiếm đạo, bản phục ma phổ này đối với hắn càng thêm mê hoặc. Nếu có thể chiếm được bản kiếm phổ này, sư phụ nhất định sẽ cao hứng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, thêm một người đi tham gia đại hội, đồng nghĩa với việc thêm một đối thủ cạnh tranh, nhưng đối với cô gái này Hắn sẽ không tự chủ được bày ra mặt tốt thật sự là kỳ quái. Nguyên lai like bản phục ma phổ này mạnh mẽ như vậy công thư khẳng định bắt vào tay. Mộc Thủy Vân sơ sơ cầm trong lòng đối với bản phục ma phổ này có một phen định nghĩa. Lúc trước nghe được danh tự này còn không có cảm giác gì thế nhưng nghe được câu cuối cùng, nàng liền nổi lên một tia hứng thú, Phật đạo Pháp thú vị. tại hạ Giang Nam, không biết cô nương tên gì Giang Nam tha thiết mong chờ nhìn nàng. Mộc Thủy Vân thấy có chút giờ khóc giờ cười, một cái tên mà thôi, không đến nỗi đi, nói ta tên Mộc Thủy Vân. Mộc cô nương tên của ngươi thật là dễ nghe, giang nam thở dài, thật sự là người cũng như tên, ánh mắt của nàng trong suốt như nước, để hắn không kìm lòng được muốn chạm đến, mà tính cách lãnh đạm thì lại giống như mây trắng nơi chân trời, xem thấy, nhưng không sờ tới. Cái kia chúng ta kết bạn mà đi đi. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dập dờn một loại hào quang thánh khiết, lại đem Giang Nam mê đến trợn mắt ngoác mồm, tâm thần hoảng hốt. Thời khắc hoàn hồn, Mộc Thủy Vân đã chậm rãi đi thật xa, Giang Nam lập tức thu hồi tâm tư đuổi theo, hai người dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ thật là sảng khoái. Lúc này đã chưa ánh mặt trời cũng không sung túc, gió nhẹ đi kèm từng tia từng tia lãnh ý. Bầu trời ảm đạm xuống, mấy chục bóng người lấp lóe trong rừng. Các ngươi nhanh lên! tới muộn thiên kiếm đại hội liền cử hành rồi nhất định phải chiếm thiên cơ trước đại sư huynh ngươi chậm một chút a chân khí của ta cung ứng không được nữa trên bầu trời vài tên nam tử mặc áo xanh vội vã bay lượn quanh thân ánh vàng nhấp thả, rõ ràng mỗi người đều là cao thủ thánh cấp nam tử thủ lĩnh sắc mặt âm trầm không vui nói nếu các ngươi tối hôm qua không chơi đến quá muộn hôm nay sao lại ngủ quên Các người nghe kỹ cho ta, nếu đi chậm kiếm phổ để những môn phái khác đoạt đi, sư phụ trách tội xuống, các ngươi chịu không nổi. Mấy nam từ phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run run, tối hôm qua bọn họ thật sự ngứa tay, chơi bài hơn nửa đêm, lúc này mới sai lầm, bỏ lỡ hành trình, nếu là bị sư phụ biết, không thể không đánh bọn họ gãy xương, lập tức kêu gào, đại sư huynh, huynh tuyệt đối đừng nói cho sư phụ mà. Phía trước chính là vạn lý sơn trang, chúng ta vận thêm chân khí, lập tức tới ngay. Mấy người lập tức vận chân khí, dáng người huyền truyền tựa như tia chớp bay ngang qua, thẳng đến tòa sơn trang thật to kia ở xa xa. Buổi trưa vừa qua khỏi, vạn lý sơn trang chật ních ở địa phương non xanh nước biếc này kiến tạo sơn trang, thật là vui tai vui mắt. Hai ánh vàng lần lượt rơi xuống đất, Mộc Thủy Vân nhìn Cổ Kiến trúc thật to mà trang nghiêm này, có chút chấn động, nàng nhìn ra phạm vi của sơn trang này, phòng trừng to cỡ hai cái sân đá banh, đừng nói cấu tạo bên trong, nhấc mắt vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu các phía sau trang viên, bố cục khí thế uy nghiêm lại rất có vận ý, mùi vị cổ kính càng thêm dày đặc. Ở cửa sơn trang có hai tên hộ vệ đứng thẳng, kiểm tra thiệp mời của các thế lực, một ít danh môn kiếm khách cũng đã hẹn ước từng người đưa ra thiệp mời tiến vào bên trong. Xem ra muốn vào sơn trang, nhất định phải đưa ra thiệp mời mới có thể. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, có một loại cảm giác bị lừa dối. Giang Nam vội la lên, ta không phải cố ý Thủy Vân, lúc nãy ta quên mất việc này. Như vậy đi ta đi theo hai huynh đệ kia nói một chút người theo ta, bọn họ nên giàn xếp. Giang Nam lôi kéo Mộc Thủy Vân đi tới cửa khẩu, hai tên hộ vệ lập tức ngăn cản, một Nam tử đưa tay nói, xin lấy ra thiệp mời. Giang Nam rất tự nhiên tay khẽ vung, một thiếp mời màu hồng xuất hiện trong tay, đem thiệp mời triển khai. Hộ vệ thoáng nhìn thì lập tức trợn to mắt thái độ khách khí rất nhiều, hóa ra là đệ tử thất tiên phong, mời đến. Giang Nam thở vào nhẹ nhõm, nhẹ như vậy liền qua ai. Mộc Thủy Vân không bình tĩnh, Nam từ này lại đến từ thất tiên phong, lai lịch thực tại rất lớn. Đỉnh Phong, thất thiên hội tụ trong truyền thuyết là tiên cảnh mà thiên hạ tu luyện giả say mê, nếu có thể trở thành đồ đệ của bảy tiên nhân này thì sẽ vô thượng phương hoa. Thất tiên Phong là địa phương tu luyện giả tranh nhau rất đầu mẻ chán đều muốn đi, ngày hôm nay nàng lại gặp gỡ một thật sự là xảo duyên hội tụ chương 27, Thủy Vân, sao ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta, rất kinh ngạc sao? Giang Nam khẽ vung tay áo thiệp mời đã thu vào túi chứa đồ, mỉm cười nói ta nguyên bản muốn nói với ngươi nhưng dọc theo con đường này chỉ lo ngắm cảnh nên đã quên mất. Chúng ta đi vào trước vừa đi vừa nói đi, chờ đã, vị cô nương này chưa đưa ra thiệp mời. Hai tên hộ vệ ngăn cản hai người, một tên trên dưới nhìn Mộc Thủy Vân cho dù dung mạo đẹp đẽ cũng phải lấy thiệp mời ra. Mộc Thủy Vân vừa muốn nói chuyện lại bị Giang Nam đánh gãy cười ha hả hai vị đại ca nàng theo ta. Chỉ có điều khi đến vội vàng, liền quên mang thiệp mời Không biết các ngươi có thể giàn xếp một hồi Không thể quy củ của vạn lý Sơn Trang ta nghĩ ngươi cũng biết Thiệp mời do chúng ta phát ra đều rất khan hiếm Không thể cho người dư thừa trà trộn vào Hai tên hộ vệ thái độ không khoan nhượng Nếu không lấy ra thiệp mời, khẳng định là không cho đi vào Mắt thấy canh giờ sắp đến, Giang Nam vội vã không nhịn nổi nữa Mấy bóng người từ bầu trời hạ xuống Vài thiếu niên áo xanh lần lượt đưa ra thiệp mời rồi tiến vào bên trong, đối với Mộc Thủy Vân và Giang Nam căn bản là nửa con mắt đều không biết qua. Quên đi, ngươi vào đi. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn đi lại bị Giang Nam kéo về, chậm rãi nói, Thủy Vân, vậy ta đưa thiệp mời của ta cho ngươi, lấy tu vi của ta phòng chừng cũng thắng không được phần thưởng. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta coi như là lễ ra mắt đi. Ngươi cũng không nên từ chối, tuy rằng kiến thức không tới trình độ kiếm đạo của ngươi, nhưng ta sẽ vì ngươi mà cổ vũ. Mộc Thủy Vân lặng lặng nhìn hắn, không khỏi vì lời nói này mà thay đổi sắc mặt. Đệ tử thất tiên phong tới tham gia thiên kiếm đại hội làm sao sẽ không kinh động tiên sư, hắn nhất định là được sư phụ hắn cho phép và kỳ vọng mới đến, nhưng hiện tại lại cam nguyện đem thiệp mời cho nàng, nàng muốn không động dung cũng khó, ngươi không nghĩ đến việc chiếm lấy phục ma phổ hả. Nhiều cao thủ kiếm đạo đến đây tranh cướp ta không hẳn có thể thủ thắng, còn không bằng đem cơ hội lần này tặng cho ngươi a. Thiên hạ kiếm tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như đều là một ít trưởng môn. Mà lần này đại hội tổ chức tiêu chuẩn chỉ giới hạn ở thánh cấp nói cách khác, nếu như những trưởng môn kia muốn đoạt được kiếm phổ, nhất định sẽ phái ra thủ hạ hoặc đệ tử bọn họ đắc ý nhất xuất chiến. Tu vi ta không tới đỉnh cao, khó tránh khỏi sẽ tổn thất tiên cơ. Ngươi thì lại khác ta mới bắt đầu đã cảm nhận được ngươi thu vi đỉnh cao Lần này ngươi đi, không thể thích hợp hơn nữa Giang Nam nói nhiều như vậy, chỉ muốn để Mộc Thủy Vân an tâm đi vào tỷ thí Nhưng trong lòng thở dài, sư phụ, vì bạn tốt duy nhất của con, ngài chỉ có thể thất vọng thôi Ta không đi ta nguyên bản chỉ đến tham gia chút náo nhiệt cũng không phải thật sự muốn tỳ thí kiếm pháp Vẫn là ngươi vào đi, mau đi đi Mộc Thủy Vân lắc đầu đẩy hắn một cái, lại bị Giang Nam kéo tới cửa, hai tên hộ vệ lúc này lại ngăn cản. Hai vị huynh đệ ta đưa thiệp mời cho nàng, mời các ngươi cho nàng vào. Giang Nam đem thiệp mời nhét vào trong lồng ngực Mộc Thủy Vân, không nói lời nào liền muốn đẩy nàng đi vào. Hai tên hộ vệ dương cánh tay ra, bọn họ tiếp tục ngăn cản, không thể. Vì sao? Giang Nam trầm mặt xuống, hắn không vui. Trên thiệp mời đã chú thích họ tên không thể thay đổi thành người khác. Nam tử nhìn Mộc Thủy Vân lãnh đạm, đại mỹ nữ là không sai, hắn cũng muốn cho vào. Đáng tiếc giới tính nam nữ thực tại không thể thay đổi a, hắn muốn mở một mắt nhắm một mắt cũng không xong. Ai nói nàng không có thiệp mời chứ? Cách đó không xa, một giọng nói lành lạnh lạnh truyền tới, bốn người nghe tiếng liền quay đầu nhìn thấy một cô gái áo trắng, khuôn mặt lãnh bạc đi tới. Mộc Thủy Vân cao chân mày lại, nàng làm sao sẽ đến? Giang nam giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ánh mắt lộ ra một tia gì đó không rõ tên Nhìn cách trang điểm của nữ tử, hắn liền nhận ra, vạn lý sơn trang, ngay cả đệ tử thiên huyền môn đều mời đến quả thật là phô trương hùng vĩ a Còn người hoa ngừng vẫn dừng trên mặt mộc thủy vân, mãi cho đến khi đứng ở bên người nàng, mỉm cười từ trong lòng lấy ra hai tấm thiệp mời Vừa một bên triển khai vừa hướng mộc thủy vân sẵn rộng sao ngươi không nghe lời ta lại một mình chạy tới nơi này còn lấy cầm bào mặc vào Hẳn là bởi vì lần trước ở bên dòng suối ngươi làm ướt quần áo cho nên thay đổi kiện xiêm y khác đi. Ta tìm ngươi tìm rất khổ cực, sau này ngươi không được phép chạy loạn nữa. Hai hộ vệ bán tín bán nghi nhìn hai người, lập tức cục mắt nhìn tên tuổi trên thiệp mời, song song giật mình, nam từ kia cười nói, hóa ra là hai vị cô nương của thiên huyền môn, lúc nãy thất lễ, mời vào. Cánh tay nhẹ nhàng bị kéo, mộc thủy vân nhảy dựng thấy hoa ngưng chừng mắt nhìn nàng, liền cười nhạt cùng nàng đi vào. Giang Nam y như rơi vào trong sương mù, tùy tùng hai người đi vào, quán thầm, Thủy Vân không phải không môn không phái sao, sao lại trở thành đệ tử thiên huyền môn rồi. Giữa trưa Thái Dương treo cao trên bầu trời, ánh sáng chiếu dọi xuống, rát lên cả tòa Sơn Trang một tầng kim quang chói mắt. Các danh môn kiếm phái đều chỉnh diện, phía trước đoàn người là một tòa võ đài thật to, dưới đài có vài nam nữ trẻ tuổi ngồi, Mỹ Nam Tử ở Trung ương mặc một bộ trường bào màu vàng óng, chính là người sáng lập Sơn Trang, Dương Vạn Lý. Mắt hắn lóe sáng tĩnh lặng nhìn đệ từ các phái, dường như muốn từ dòng người thấp nập siêu tầm cái gì, đột nhiên sáng ngời, bên môi nổi lên một nụ cười. Trưởng môn thanh mộc phái thanh mộc tử an bị bên trái dương vạn lý, liếc mắt liền thấy nụ cười tự tin bên môi hắn, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ hắn đã có vạn phần nắm chắc sẽ đoạt được phục ma phổ. Hừ, lão thất phu này, đến tột cùng là đang đùa trò gian gì. Mà nữ tử áo trắng ngồi bên phải dương vạn lý xoay mắt một cái, nhìn đoàn người, khi thấy bóng dáng hoa ngưng thì trong lòng an tâm không ít. Tiên kiếm đại hội, nền tảng tỉ thí khổng lồ làm sao sẽ thiếu thiên huyền môn được nàng hy vọng ngưng nhi có thể vì thiên huyền môn mang lại vẻ vang. Đoàn người phía trước hoa ngưng tự nhiên nhìn thấy ánh mắt khích lệ của sư phụ tâm tràn ngập vui mừng, liền nói với mộc thủy vân cô gái áo trắng kia chính là sư phụ của ta Thanh Yên. Ồ, đệ tử thanh tự bối ta nhớ có một vị gọi là Thanh linh. Mộc Thủy vân xoa xoa cầm lẳng lặng nhìn các trưởng môn. Đó là tứ sư thúc của ta. Có điều nàng đã rời đi Thiên Huyền môn. Hoa ngừng nhập môn tương đối trễ. Khi nàng tiến vào Thiên Huyền môn, từng nghe qua sự tích tứ sư thúc, nàng là niềm kiêu ngạo của Thiên Huyền môn, cũng là tu luyện giả xuất chúng nhất trên đại lục. ở ngắn ngắn không tới một năm đã phi thăng thủy tổ. Đây là thành tựu lớn cỡ nào, đáng tiếc thanh linh sư thúc chẳng biết vì sao lại rời đi thiên huyền môn, nàng đã từng hỏi giò nguyên do, nhưng sư phụ có vẻ không dự định kể ra cho nên nàng cũng sẽ không hỏi lại. Mộc Thủy Vân tất nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng không hỏi gì nữa, nói, nam từ áo xanh kia hẳn là trưởng môn thanh mộc phái, thanh mộc từ. Không sai, thanh mộc phái là môn phái kiếm đạo đương đại, đệ tử nhiều không kể xiết. Ngươi nhìn thấy bên kia không, mấy nam tử đó chính là đại biểu của Thanh Mộc phái, phòng trừng cũng không kém cạnh chúng ta." Giang Nam giữ chặt hắc kiếm, liếc nhìn mấy thiếu niên cách đó không xa, nhưng trong lòng xem thường, hiện nay sư phụ đang bế quan tu luyện căn bản không rảnh tới đây xem chiến, bằng không hắn há có thể bị những môn phái này hạ thấp đi. Mặt trời đã lên đến đỉnh, chúng đệ tử từ lâu đã không nhịn nổi muốn lên đài tỷ thí thế nhưng trang chủ còn chưa lên tiếng, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Lúc nào mới có thể tỉ thí? Ngứa tay à? Đúng đó, đợi nửa ngày, bọn họ đến tột cùng đang chờ cái gì à? Ánh mặt trời soi sáng đã sớm khiến đoàn người sôi trào lên, mọi người nghị luận không rõ lý do, mấy nam từ thuộc thanh mộc phái là không yên tĩnh nhất, thấy sư phụ thanh mộc từ ác liệt quét mắt tới, nhất thời im lặng không ít. Dương vạn lý bất đắc dĩ, vị chủ nhân này làm sao còn chưa tới, tuy rằng bọn họ là môn phái kiếm đạo nhưng cũng phải dựa vào hoàng thất. Thiên kiếm đại hội cái tên này có thể hấp dẫn rất nhiều kiếm phái, nhưng cao quý nhất vẫn thuộc về hoàng thất dù sao phục ma phổ mê hoặc quá to lớn, mấy thế lực khác đều muốn tranh đoạt tới tay cuối cùng là vật quy về ai còn chưa biết được. Mọi người tiếp tục nghị luận phía sau truyền đến động tĩnh, đoàn người bị tách đôi, một đội quân bao gồm mấy nam tử mặc áo đen được nghiêm chỉnh huấn luyện nâng một cỗ yến kiệu hoa lệ trên đỉnh đầu đi lên phía trước, phía sau lụa mỏng vài mảnh là một nam tử mặc hoa bào, bởi vì vải mảnh che chắn, dù mọi người không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người hắn tỏa ra một loại khí tức lười biếng. Nam từ nhàn nhã tựa ở bên trong kiệu, ngón tay thon dài xoa xoa sợi tóc trước ngực, tiếng nói từ tính mê người, xì xì, phục ma phổ này có sức mê hoặc thật khổng lồ, ngay cả thiên huyền môn luôn miệng nói rằng ngăn cách với thế tục đều muốn đoạt được. Đây thật sự là làm cho cường giả tu luyện trong thiên hạ mới nghe một tiếng đã sợ mất mật, ai mà không biết thiên huyền môn có một vị thủy tổ, nếu muốn khiêu chiến thiên huyền môn phòng chừng cũng nên cân nhắc một chút môn phái của bản thân có bao nhiêu cân lượng. Ta nghĩ ta đã nói đúng tiếng lòng của một số người có phải hay không? Lời nói này vừa truyền ra, người thứ nhất có phản ứng chính là Thanh Mộc Tử trong ánh mắt hắn ẩn ẩn một tia âm trầm. Người mới đến mạnh mẽ bá đạo lại trước mặt mọi người bóc mẽ phong ba giữa thiên huyền môn và những kiếm phái khác quả thật gan to bằng trời, hắn đập bàn quát lên, ngươi là người phương nào? Lại dám khiêu khích trước mặt mọi người, thật sự chán sống, làm càn, một nam tử áo đen đứng trước kiệu mặt không hề cảm xúc quát lớn. Bộp một tiếng, mọi người còn chưa phản ứng lại, thanh mộc từ liền bụng mặt suýt nữa đem con người trừng rớt ra ngoài, trong mắt hiện ra không thể tin tưởng, tức giận đến mũ tạng lục phủ đều đau đớn không ngớt hắn bị đánh lén. Hơn nữa hắn còn không có nhìn rõ ràng động tác của người kia, hắn tốt xấu gì cũng là tôn cấp những người này quả thật không để hắn vào trong mắt. Mọi người thấy một màn này, đều chấn kinh, mấy đệ tử Thanh Mộc Phái càng thêm tức giận khó bình, nhưng đại khí cũng không dám thở, chuyện này quả thật là hạ mã uy mà, mới đến liền nắm Thanh Mộc Phái khai đao, người này rốt cuộc là thân phận gì? Hoa Ngừng và Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không thể tin tưởng, một đời kiếm tôn Thanh Mộc Tử lại mất mặt trước mọi người. Nhất định phải làm nhục hắn trước mặt toàn bộ thiên hạ, danh môn kiếm phái, chẳng lẽ đây chính là mục đích của những người này? muốn nhờ vào đó giáo huấn Thanh Mộc Tử uy hiếp chúng phái cao thủ hay sao? Mộc Thủy Vân vô cùng sáng tỏ, người trong kiệu thân phận không cần nói cũng biết, khi nghe đến âm thanh thì nàng cũng đã nhận ra hắn, nguyên lai like vị vương gia này cũng tới tham gia Thiên Kiếm đại hội, lúc nàng nhìn thấy tình cảnh Thanh Mộc Tử bị sỉ nhục trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ vị vương gia này là cao thủ tôn cấp? Chương 28, Thanh trưởng môn sau này nói chuyện cũng phải cẩn thận tư vị mất mặt thế nào? Nam tử trong kiệu khẽ mỉm cười, bên môi nổi lên ý lạnh. Nghe tiếng cười của hắn, mọi người nổi một lớp da gà, lúc nãy thanh trường môn nhục nhã, bọn họ thật sự là không nhìn thấy ai đã xuất thủ, mà những nam tử mặc áo đen này đối với người trong kiệu thái độ một mực cung kính, điều này không khỏi khiến mọi người hoài nghi, người mới vừa ra tay có phải là nam nhân bên trong kiệu hay không? Ý nghĩ này nhất thời gây nên trăm nghìn cơn sóng, tất cả mọi người đều kinh ngạc tập thể đưa mắt nhìn Nguyễn Kiệu, bọn họ muốn chứng kiến bộ mặt thật của người trong Kiệu chẳng lẽ lại là một tên kiếm tôn. Đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, Dương Vạn Lý nửa ngày không hề hé răng lại đứng dậy cười nói, hiện nay môn phái kiếm đạo có thể nào cùng Hoàng thất chống lại đâu, kính vương đại giá đến đây, chúng thần tất nhiên là chờ đợi đã lâu. Cái gì, hắn là kính vương gia, mẹ ơi, Hoàng Triều vương gia lại tới tham gia kiếm đạo luận võ. Có lầm hay không a Hắn là kính vương đương chiều. Mấy đệ tử thanh mộc phái nhất thời hãi hùng khiếp vía, người nào không biết kính vương là đệ đệ duy nhất của hoàng đế. Hoàng chiều mấy nghìn mấy vạn binh mã quyền to càng là do hắn chấp trường, chọc hắn quả thật sánh bằng tự sát. Thanh mộc tử đặt mông ngồi trên ghế cũng sớm kinh sợ mất mật, lúc này sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn về phía dương vạn lý ngồi ở một bên tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra tàn nhẫn nói, người lão thất phu này. Vì sao không nói cho ta biết sớm một chút Là ngươi tự mình nói chuyện không đúng mực, không oán ta được. Dương vạn lý áp chế cảm giác mờ cơ trong bụng, gương mặt vẫn nhạt, hừ hừ, khá lắm thanh mộc tử, lão thất phu, những mầm họa này đều là từ cái miệng muốn ăn đòn của ngươi nói ra tự tìm đường chết. Thanh Yên và các trưởng môn khác hầu như đều là lấy một loại thái độ xem cuộc vui thanh mộc tử trương dương như vậy, đáng đời bị cho ăn tát. Không nghĩ tới là vương gia giá lâm, lúc nãy tất cả là thảo dân sai. Thỉnh vương gia khoan hồng độ lượng thứ tội cho thảo dân. Thanh Mộc từ lóe lên, đã quỷ gối trước kiểu. Động tác này quả thật nhanh như bay, mọi người đều trừng thẳng mắt, rồn dập oán, xem ra Thanh Mộc phái muốn náo động đã bị bóp tắt hạ mã uy quả thật nổi lên tác dụng. Các trưởng môn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã chảy máu, đang yên đang lành so đấu kiếm đạo kính vương lại đến nhúng tay vào, đây là tình huống thế nào. Nhìn Dương Vạn Lý biểu hiện bình thản, mộc thủy vân nhớn lông mày, có một số bí mật không muốn người biết, có thể các vị trưởng môn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, phục ma phổ tàng mỡ giày như vậy, Dương Vạn Lý há có thể cam tâm nhường ra, nếu là bị những môn phái khác đoạt được, hắn phòng trừng sẽ không nhỏ máu mà là phun máu. Cho nên, vị vương gia này đến đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có lẽ giữa bọn họ đã đặt thành một hiệp nghị nào đó, vì thế mới liên hợp cướp đoạt phục ma phổ, sau khi chuyện thành công, những môn phái này phòng trừng còn chẳng hay biết gì, quả nhiên vẫn là gừng càng ra da càng cay. Hoa ngừng thấy nụ cười nhạt nhòa của Mộc thủy vân, liền hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là phát hiện một chuyện thú vị mà thôi. Mộc Thủy Vân khẽ cười, một tầm mắt nóng rực rừng trên người nàng, theo cảm giác nhìn tới, không ngoài dự đoán, là nam tử trong kiệu kia đang quan sát nàng. Mọi người đối diện nhìn nhau, Thanh Mộc Tử vẫn quỳ gối trước kiệu, vương ra thế nhưng không nói lời nào, đây là tình huống gì nha? thiên kiếm đại hội còn có thể cử hành hay không? Chẳng lẽ để hắn vẫn quỳ gối sao? Đệ tử Thanh Mộc Phái hận không thể lập tức biến mất nhìn thấy sư phụ trước mặt mọi người quỳ xuống, quả thật thể diện cũng bay mất. Diệp cổ hững hờ thưởng thức nhẫn ngọc trên ngón cái tay khắc nhẹ nhàng vung lên, màn kiệu bị một luồng gió thổi đến, treo ở hai bên, dáng người lười biếng bại lộ. Tình cảnh này lại làm cho mọi người trợn mắt ngoác mồm, âm thanh hít không khí cũng liên tiếp vang lên, mà một số ít nữ kiếm khách cũng không ngừng được nhịp tim nhảy lên, giống như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hai mắt suýt nữa trừng bạo đi ra. Mộc thủy vân dù có một trái tim bình tĩnh cũng không tránh được chấn động nam từ trong kiệu mặc cầm tú hoa bào, loại khí thức hết sức lười biếng kia sen lẫn khí chất cao quý từ lúc sinh ra đã mang theo, khiến người thán phục, vẻ mặt lạnh lùng càng tăng thêm mũ quan cường tráng, khiến người kính nể. Hắn giống như vương giả trời sinh mị lực, rõ ràng là rất nhàn nhã rất lười nhác ngồi ở đó, nhưng vẫn không giận tự uy, điều này không khỏi khiến nàng cảm thán, đây chính là khí thế và uy thế hoàng gia tuy rằng nàng chưa từng thấy qua quân vương cổ đại nhưng trên người nam tử này uy nghiêm cao cao tại thượng lẫm lệ cũng không phải là nói ngoa đây vốn là phong độ mà vương giả nên có vương gia ở đây các ngươi còn không hành lễ nam tử mặc áo đen khuôn mặt băng lãnh nhược xương những tu luyện giả này thật sự là không hề có một chút quy củ lúc nãy còn nói được giờ khắc này vương gia đã lộ diện thế nhưng bọn họ vẫn cứ đứng giống như gỗ cọc quả thật là không nhìn hoàng gia uy nghiêm vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Tất cả mọi người trong nháy mắt đều cung kính quỳ xuống, ngay cả Dương Vạn Lý và Thanh Yên cũng không ngoại lệ, Diệp Thị Hoàng Triều so với mộ dung thị đời trước Hoàng đế Diệp Minh lãng trị quốc có đạo là một minh quân hiếm thấy. Bọn họ không để ý thân phận các trường môn, nhưng cũng không thể không bận tâm Hoàng Triều địa vị, mặc kệ có phải cam tâm tình nguyện hay không, trên mặt cũng phải một mực cung kính. Mọi người quỳ xuống, vạn lý sơn trang to lớn yên lặng như thờ chỉ vì vương giả tràn ngập quý khí uy nghiêm kia, nhưng vạn sự bên trong cũng có ngoài ý muốn tất cả mọi người đều quỳ, nhưng có một người không có hành lễ. Tất cả mọi người tức thời quay đầu, nhưng lại trợn to mắt cầm bào nữ từ kia là xảy ra chuyện gì. Bọn họ tức giận, chưa từng tức giận như thế, nàng dám không nhìn hoàng chiều pháp luật đầu gối làm bằng vàng sao. Ngành ngang đứng ở nơi đó, là muốn tim ngừng đập nhanh hơn sao. Làm càn. Nữ tử lớn mật nhìn thấy vương gia lại không hành lễ, ngươi quả thật đang khiêu khích hoàng gia uy nghiêm. Nam tử âm trầm, một luồng hơi lạnh phóng ra, bắn thẳng đến mặt nữ tử. Mộc thủy vân tự nhiên có đạo lý của nàng, cũng không phải nàng xót cái đầu gối, mà là nàng có một nguyên tắc chính là không dễ dàng quỳ xuống, nàng có thể quỳ Phật tổ quỳ lão sư, nhưng sẽ không quỳ cường quyền, coi như vị vương gia này thân phận cao quý, cũng không có lý do gì làm cho nàng cam nguyện quỳ xuống. Cảm thụ lệ khí xông tới mặt mộc thủy vân giật mình, nguyên lai thanh mộc tử bị vả và vào mặt là do người này gây nên cương phong vô hình lẫn lộn lệ khí quả là nhanh không gì sánh kịp, ngay cả thanh mộc tử tu vi tôn cấp đều bị đánh bay, chỉ bằng tu vi thánh cấp đỉnh cao của nàng, e rằng mọc 10 cái chân cũng tránh không thoát. Giang nam và hoa ngừng quả thật không thể tin tưởng, trong lòng lo lắng không ngớt thủy vân không quỳ xuống. Hắn là vương gia quyền khuynh thiên hạ, ngay cả thanh mộc tử trương cuồng đều chịu thua, vì sao nàng còn muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của kính vương. Mọi người đã dự kiến tình cảnh nữ tử bị đánh bay, dám khiêu khích vương gia đương chiều, không muốn sống nữa, có điều một màn sau lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thất sắc. Dừng tay, Diệp Cổ không thích quát lên. Lệ khí tập đến mặt đột nhiên bị ép khuếch tán, một thủy vân thở phào nhẹ nhõm, nói không kinh tâm là lừa người tuy rằng không có tâm tư bầy mưu nghĩ kế cũng có thể đoán ra một hai. Nam tử áo đen tuy ở tôn cấp nhưng cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi, chu vi của cô kiệu này căn bản không thể chứa thêm những kiếm khách khác nếu vị vương gia này muốn đoạt được vị trí thứ nhất tất nhiên sẽ không hạ thấp thân phận tự mình ra tay, mà là chọn ra một người thay hắn tỉ thí. Một màn ở hồ tước tê có lẽ là để lại cho hắn ấn tượng, lúc này mới lên tiếng ngăn cản, như vậy chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết. Vương gia, ngài làm sao nam từ cung kính quỷ xuống, trong lòng không thể tin tưởng, vương gia sao lại ra tay ngăn cản. Đại hội lần này là đấu kiếm thì có thể nào thiếu kiếm khách đây? Cô gái này kiếm pháp cao siêu chính là bồn vương tận mắt nhìn thấy, bồn vương tuyển chọn nàng làm hoàng thất đại biểu tham gia thiên kiếm đại hội. Bất luận người nào cũng không được vô lễ, bao quát ngươi, đã hiểu sao? Lời diệp của nói mặc dù là hướng về Nam tử nói thế nhưng con ngươi thủy trung chăm chú nhìn dung nhan mộc thủy vân, con ngươi hiện ra một thia tâm ý không tên, phảng phất là muốn thông qua mắt nàng, nhìn thấu trái tim nàng. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Nam tử một mực cung kính trả lời, không dám lại càn dỡ làm việc. Tình cảnh này đối với mọi người mà nói, quả thật là sóng cuộn biển gầm, các loại ánh mắt ước ao gen thị bắn tới Mộc Thủy Vân, lúc nãy chưa chú ý, bây giờ nhìn lại liền cầm giữ không được, nữ tử dung nhan không có nửa điểm phấn son, trong suốt như ngọc, mái tóc phân tán cố định sau gáy, một thân khí tức Tiệt Trần thoát tục, cảm giác đem nhầm trân châu làm ngư cấp tốc trùng kích tâm tư mọi người, suýt nữa kinh mù con mắt của bọn họ cô gái này càng xem càng đẹp, quả thật có thể so với Thiên Tiên. Đừng nói mọi người kinh hãi, thậm chí Giang Nam và Hoa Ngưng cũng suýt nữa ngất đi giang nam oán thầm thủy vân không phải thuộc thiên huyền môn sao vì sao lại thành người của hoàng thất rồi tìm hoa ngưng ầm ầm nhảy lên bên môi nổi lên cười khổ coi như nàng không đưa ra thiệp mời thủy vân cũng sẽ bình yên đi vào sơn trang có vương gia đương triều che chở hai tên hộ vệ nhỏ bé có thể nào sẽ là tảng đá chặn đường của nàng mộc thủy vân đối với biến cố căn bản là nằm trong dự liệu nàng bình thản đi đến trước kiệu nhẹ nhàng khom lưng vương gia ngài vẫn nên thận trọng quyết định thì tốt hơn Phương diện kiếm đạo ta nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Nơi này có thật nhiều cao thủ kiếm đạo, ngài vẫn là từ trong số bọn họ chọn một đi. Người đang từ chối bổn vương sao. Diệp cổ cười, lặng lặng nhìn cô gái trước mặt nhìn kỹ, mũ quan càng thêm tinh xảo thuần khiết tâm tư hắn thay đổi, giống như một vũng cổ đàm chưa từng gợn sóng gặp phải phiến lá xanh chìm vào mặt nước, từng làn từng làn sóng dập dờn rồi sao động cuối cùng không có cách nào trở về bình tĩnh của ngày xưa. Đối với sự từ chối của Mộc Thủy Vân, mọi người lần nữa kinh hãi, giống như rơi vào trong sương mù, tiếp theo lại ai oán, nàng là khờ thật hay giả ngốc a, cơ hội tốt như vậy lại từ chối. Nếu nàng thật sự trở thành người đại diện cho Hoàng Thất, mặc kệ Tu Vi là cấp độ gì, cho dù chỉ là hiệp cảnh, dưới ảnh hưởng của Hoàng Thất cũng có thể đẩy nàng lên tới tôn cấp đỉnh cao, đối mặt hoàng triều, kiếm phái nào dám làm cản a, phần thưởng cuối cùng e là đã nằm trong tay Kính Vương rồi. Chương 29, nếu Vương Gia hiểu như vậy, cũng có thể vẻ mặt mộc thủy vân nhàn nhạt mặc cho diệp cổ đưa ánh mắt qua lại nàng vẫn cứ vinh nhục không sợ hãi diệp cổ tâm niệm đã động tự nhiên sẽ không cho phép nàng từ chối dưới tầm mắt mọi người từ trong kiệu đi ra cùng mộc thủy vân nhìn thẳng thấy nàng vẫn bình thản đột nhiên cười được bổn vương hiện tại ở trước mặt mọi người khẩn cầu ngươi đại biểu hoàng thất xuất chiến cái gì mọi người suýt nữa rơi mất lỗ tai bọn họ nghe được cái gì kính vương dùng loại khẩu khí này khẩn cầu một cô gái quả thật là thấy quỷ Giang nam và hoa ngưng song song nhỏ xuống mồ hôi lạnh thủy vân A thiên hạ ngày nay ngoại trừ hoàng đế căn bản không có bất cứ người nào có thể khiến cho kính vương tỏ thái độ như vậy thời khắc tỏa sáng chỉ ở một cái chớp mắt mau đáp ưng A. Đối với thái độ của Diệp Cổ, một thủy vân rất kinh ngạc trong lòng có chút động dung, tuy nói hắn không phải quân vương, nhưng hắn chỉ dưới hoàng đế, trên vạn người, nếu hắn đã quyết định muốn nàng xuất chiến, nếu dùng bạo lực nàng căn bản không có năng lực chống cự, những hoàng chiều cấm quân này mỗi người đều là cao thủ, hắn thế nhưng đến khẩn cầu nàng, thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ta nhìn ra ngươi đang do dự, là tâm tình thay đổi sao? Không cần nghĩ rằng ta rất tàn bạo, ta chỉ là thành tâm mời ngươi ra nhập đội ngũ của ta mà thôi. Một màn ở hồ tước tê, xác thực gây cho ta ấn tượng ta đối với ngươi vô cùng có lòng tin. Diệp cổ khẽ mỉm cười, đường viền cường tráng hiện ra nhu hòa nhàn nhạt. Mọi người cuồng hãn, trong lòng phỏng đoán cô gái này tư chất chát huyệt tướng mạo càng có thể so với tiên nữ, chẳng lẽ kính vương này có một viên tâm thương hương tiếp ngọc bề ngoài là mời nàng đại biểu hoàng thất xuất chiến, trên thực tế là thèm nhỏ rãi khuôn mặt đẹp của nàng, đôi mắt thường xuyên qua lại trên người nàng, nói rõ muốn song thắng. Mọi người nghĩ thế nào, Mộc Thủy Vân không có cách nào giò ngó, nàng cũng không quan tâm thế nhưng thái độ của kính vương lại làm cho nàng thoáng không bình tĩnh. Quên đi, ngược lại cũng tiến vào Sơn Trang rồi, kiếm khách hai bên trái phải đều muốn lên đài tỷ thí kiếm pháp, cũng kiến thức đến vị vương gia này một mặt hữu hảo, đáp lại hắn cũng không có gì, nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Có điều ta xin nói trước, tỷ thí có thua có thắng, nếu như ta không cẩn thận thất bại, mời vương gia không cần làm khó ta. Ngươi xem bổn vương giống người dễ giận vậy sao?" Diệp Cổ trừng mắt nhìn nàng, đã thấy nàng đem tầm mắt liếc về Thanh Mộc Tử vẻ mặt đau khổ còn quỳ một bên, hơi nhíu mày che giấu trong lòng tiểu lúng túng. Liếc mắt nhìn khuôn mặt Thanh Mộc Tử một cái, Diệp Cổ không nhịn được nói, "Quỳ gối ở đây làm cái gì, sao còn chưa cút xéo đi?" "Vâng, vâng." Thanh Mộc Tử có thể thở vào nhẹ nhõm, kính vương ý này rõ ràng là buông tha hắn, nếu không thì dưới vương uy thịnh nộ, hắn làm sao có cơ hội phản kháng. "Đều đứng lên đi." Diệp cổ xoay một cái, trở lại ngồi trong cỗ kiệu, không nói nữa. Thu được mệnh lệnh, mọi người đứng dậy, nhưng mà trải qua một phen ẩm ý này, ánh mắt bọn họ xem một thủy vân đã có chút không giống, không ngừng oán thầm, cô gái này thật sự kiếm pháp cao siêu sao. Hai kính vương cố ý nói như vậy là âm thầm nhắc nhở mọi người, cô gái này là ứng cử viên hắn chọn lựa, không thể làm càng quá mức, ai tầm ý quân vương khó có thể suy đoán, kính vương này, vậy thì càng thêm khó. Khi dương vạn lý ra hiệu. Một nam tử đi tới trước đài, đem thiếp mời triển khai, giõng giạc hô to trận đầu xuất chiến, Nam Minh phái và vị Viêm tông, luận võ chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, đại biểu hai phái lập tức thả người bay lên võ đài, triển khai trận đầu giao chiến cả hai đều từng chiêu từng thức đánh ra kiếm pháp mà hai kiếm phái lấy làm kiêu ngạo nhất hai người đang đánh nhau nhưng cũng không khỏi nhìn cẩm bào nữ tử trong lòng một mảnh thất lạc chiều nay có kính vương tọa chấn cô gái kia tất nhiên là nội định thắng chủ bọn họ coi như kiếm pháp cao siêu cũng chắc chắn sẽ không có ngày nổi danh nếu hành động quá đáng cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho môn phái của mình cho dù không chiếm được phục ma phổ cũng phải biểu diễn một chút kiếm kỹ mạnh nhất của bản thân cho thiên hà kiếm môn nhìn kiếm pháp của bọn họ cũng không phải là khoa chân múa tay Mộc Thủy Vân quan sát hai phe kiếm thức hướng đi tự động đem những kiếm chiêu kia ghi nhớ hoặc loại bỏ trong lòng suy nghĩ rằng đây không phải ăn trộm, mà là thông suốt bọn họ diễn luyện. Kích thích tiềm lực nghiên cứu đối với kiếm đạo dưới đáy lòng, vạn Lý Sơn Trang làm đương đại đệ nhất kiếm đạo thế gia, mời tới kiếm khách đều là đại lục kiếm sĩ nghiên cứu trình độ kiếm đạo của bọn họ ngược lại có chút cảm giác lấy đá tự tạp chân mình. Nam tử áo đen sách một cái ghế đi tới, đem cái ghế đặt ở bên cạnh Mộc Thủy Vân, ngữ khí mang theo ái náy, cô nương, lúc nãy đắc tội, mong ngài thứ lỗi, mời ngồi. Mộc Thủy Vân thấy thế, không lưu ý lắm, cười nói, người cũng là giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm mà thôi, cũng không có gì. Nam tử cung kính thật sự không dám làm cản, chắp tay nói, cô nương tâm địa lấy đức báo oán, điều này làm ta càng thêm xấu hổ. Vương gia đối với ngài có thể nói là khai thiên tích địa ta cũng trợn mắt ngoác mồm a. Biết được cô nương kiếm pháp cao siêu chúng ta may mắn mở mang kiến thức một chút. Tại Hạ Sơn Hà, không biết tục danh của cô nương. Mộc Thủy Vân, Mộc Thủy Vân hơi độc, rõ ràng là kính vương muốn biết tên của nàng, nhưng không hỏi ngay mặt mà là phái thuộc hạ tới xin lỗi đồng thời hỏi tới họ tên, vừa không có hạ thấp thân phận vương giả, lại hóa giải ma sát giữa thuộc hạ và nàng, đúng là hữu tâm. Thấy Nam từ trở lại phục mệnh, Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, Hoa Ngưng nói nhỏ Thủy Vân, danh tự này thật là dễ nghe. Khí chất mát mẻ như nước tính cách mờ ảo như mây. Nước thì thế nào cũng không sánh bằng lạnh như ngươi. Mộc Thủy Vân nổi lên tâm tư trêu đùa, một bên đem ánh mắt chuyển tới hai người trên võ đài, một bên lờ đãng nói chúng ta gặp nhau hai lần, nhưng ta còn chưa biết tên của ngươi. Ta tên Hoa Ngưng, là đệ tử thiên huyền môn đời thứ năm. Hoa ngưng biểu hiện tuy rằng lành lạnh, nhưng âm thanh rất mềm mại. Chẳng biết vì sao, Giang Nam trong thanh âm của nàng, nghe ra một loại cảm giác khác, một loại vận ý rất đặc biệt rất dị dạng, nhưng hắn nghĩ hoài cũng không nghĩ ra cuối cùng cười nói Thủy Vân, ngươi rốt cuộc có phải là đệ tử thiên huyền môn không? Lúc chúng ta mới quen biết ngươi không phải nói ngươi không môn không phái sao? Ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Mộc Thủy Vân lắc đầu nở nụ cười, không có giải thích tiếp tục nhìn tình cảnh trên đài. Mặt trời lặn dần, lúc này đã là cuộc tỷ thí thứ năm. Giang Nam chuyển mắt dưới cái nhìn của hoa ngưng, triệt để nghĩ thông suốt cười khổ ta thật sự quá ngốc, đệ tử thiên huyền môn có thể nào không biết họ tên nhau, xin tha thứ thời gian phản xạ quá dài của ta. xác thực rất dài, khuôn mặt hoa ngưng lạnh lạnh âm thanh cũng rất lạnh lùng. Điều này không khỏi làm Giang Nam sản sinh ảo giác lúc nãy tiếng nói tràn ngập nhu ý kia đúng là từ cổ họng nàng phát ra sao. Hắn lần nữa phát hiện chỉ có khi hướng về Thủy Vân thì nàng mới nói chuyện nhẹ nhàng ai, đây chính là nam nữ tranh lệch ca. Trong kiệu dáng người diệp cổ vẫn lời nhác, ngón tay thon dài nâng một chén rượu không biết từ đâu xuất hiện hương tửu trong chén từng tia từng sợi tràn ra, bồng bềnh ở trong không khí tiêu ý hệt như men say nồng đậm mộc Thủy Vân. Nước thanh thuần, mây trắng nón, quả thật có một phen vận ý đặc biệt, mặt trời ngã về tay ánh nắng dạng chiều dần tắt hẳn buổi tối cuối cùng cũng đến. Vạn Lý Sơn Trăng, bốn phía giấy lên đèn lồng, soi sáng toàn bộ võ đài, giống như ban ngày, hồng vận nhàn nhạt nhưng tràn ngập hào quang dị dàng. Dương Vạn Lý ôm ngực tĩnh tỏa kế tiếp chính là Thanh Mộc Phái và Thiên Huyền Môn, mà trận tranh đấu này đối với Thiên Huyền Môn, vốn thắng chắc dư quang lưu ý Thanh Mộc từ tinh thần không tốt bên trái, trong lòng hư lạnh lần này hắn triệt để im miệng đi, muốn náo động tiền đề là đừng đắc tội người. Thanh Yên tự nhiên cũng chú ý Thanh Mộc Tử, bên môi nổi lên một đồ cong tầm mắt lần thứ hai hướng về Hoa Ngưng, đồ cong hơi cứng ngắc lại giống như biết được một bí mật tâm tình lập tức ảm đạm. Giờ khắc này Hoa Ngưng nào lo lắng ánh mắt bắn phá của sư phụ, nàng phát hiện Mộc Thủy Vân có một ma lực đặc biệt rõ ràng là cảm giác rất nhạt nhưng hòa tâm bằng phẳng lâu năm của nàng lại gợn sóng lăn tăn, cái gì cũng không muốn làm mà chỉ muốn lặng lặng nhìn nàng, quan sát nàng, cảm thụ nàng. Hoa Ngưng, ngươi thật sự đến luận võ. Mộc Thủy Vân đột nhiên hỏi, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên võ đài, hai nam từ kia kiếm thuật tương đương, phòng trừng là cầm hòa. Hoa ngừng bị nàng hỏi bất ngờ, không quan tâm mặt dập rờn ở bên trong, tiếp tục họa đường viền gò má nàng tự nhiên là đến luận võ. Vậy thì vì sao người cứ liên tục nhìn chằm chằm ta trên mặt ta có hoa sao? Mộc Thủy Vân xoay mắt một cái, nhìn thẳng vào nàng. Tầm mắt hai người tụ hợp trong nháy mắt đó. Hoa Ngưng đột nhiên đỏ mặt, khí thức lạnh lẽo cũng không che lấp được tâm tình chân thực. Nàng giả bộ bình tĩnh, đem tầm mắt chuyển tới trên võ đài, ép buộc bản thân tĩnh tâm lại. Nhưng vì sao mặt vẫn nóng đây? Tim đập hình như cũng nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày. Coi như nàng cật lực ẩn giấu cũng rất khó nén bên tai hồng hào. Mộc Thủy vân xem không hiểu, nàng không phải nam sao? Hoa Ngưng đỏ mặt a, lại nói tướng mạo nàng cũng không nam tính hoa a. Nữ nhân nhìn chằm chằm nữ nhân rồi đỏ mặt đây tuyệt đối không khoa học. Ai, đây chính là nam nữ tranh lệch. Giang nam chẳng biết vì sao, liền muốn thở dài. Người lại làm sao nữa? Mộc Thủy Vân quả thật bị hai người bọn họ làm cho hồ đồ rồi, từng tên từng yên đều cổ quái như vậy, bầu không khí cũng giống như có gì đó không đúng. Giang nam lắc đầu nói, không có gì, mau nhìn, trận thứ năm kết thúc. Tâm tư hơi đổi, nam từ trước đài lên tiếng tuyên bố trận thứ năm, hòa. Kế tiếp thanh mộc phái và thiên huyền môn. Hòa ngừng, cố lên. Mộc Thủy Vân cùng Giang Nam đồng thời vì nàng tiếp sức. Hoa ngừng theo bản năng không thèm chú ý Giang Nam, đối với Mộc Thủy Vân lại rất vui mừng, phi thân lên, tư thái thong rong đứng trên võ đài, trong tay một đoàn ánh vàng kéo dài, thân kiếm hiện ra một vệt sâm bẻ khác liệt. Nam từ áo xanh từ trong đám người bay lên, tư thái lẫm liệt rơi vào một góc khác của võ đài, trong mắt như ẩn như hiện một tiên ngoan lệ, chi tiết này lóe lên liền qua căn bản không có ai phát hiện. chương 30, Mộc Thủy Vân xoa cầm quan sát kỹ khí tức giữa hai người. Võ đài rộng rãi to bằng một cái sân đá banh, bất luận luận võ lên trời xuống đất thế nào, đều có thể đầy đủ triển khai. Hai người đối lập trong nháy mắt dưới võ đài khắp nơi hoành động, trong số những danh môn kiếm phái thì đệ tử thanh mộc phái chiếm nhiều nhất thấy đại sư huynh trác nhân khí thế uy lẫm hết thầy đệ tử lập tức hô hào tiếp sức. Đại sư huynh chúng ta yêu quý ngươi, đem tiểu cô nương thiên huyền môn kia ném xuống võ đài đi. Đại sư huynh cố lên nếu thắng thiên huyền môn thanh mộc phái chúng ta trên đại lục sẽ càng thêm hào quang vô hạn. trác nhân liếc mắt nhìn các đệ tử hoan hô dưới đài trong lòng kiêu ngạo đánh thẳng đầu óc càng thêm làm càn nở nụ cười bắt đầu đi. tiếng nói vừa dứt chỉ thấy toàn bộ võ đài bị một mảnh lam sắc rực rỡ bao phủ làm cho mọi người giật này mình đây là băng tiêu kiếm pháp dương vạn lý bị kinh hãi một phen thiên huyền môn tam đại trí bảo băng tiêu kiếm pháp lại truyền cho cô gái này. Hắn lập tức nhìn về phía thanh yên, băng tiêu kiếm không phải đã bị thanh linh mang đi sao? Đồ đệ của người sao còn có thể triển khai băng tiêu kiếm pháp? Xì xì ai nói không có băng tiêu kiếm liền không thể sử dụng băng tiêu kiếm pháp chứ? Thanh yên không nói gì, muốn tu luyện băng tiêu kiếm pháp cũng là toàn môn vinh quang. Tuy rằng băng tiêu kiếm ở trong tay thanh linh thế nhưng kiếm quyết là ở trong môn phái, hơn nữa hoa ngừng tư chất cũng là trải qua trưởng môn cho phép mới giao cho nàng băng tiêu kiếm quyết vinh quang. Đệ tử thiên huyền môn tu luyện kiếm pháp đa số đều là băng tiêu kiếm quyết chi nhánh, nếu không nắm rõ kiếm quyết căn bản rất khó tu luyện thế nhưng hoa ngưng thiên phú chắc tuyệt đây là sự thật không thể chối cãi. Trưởng môn phá lệ đem băng tiêu kiếm quyết giao cho nàng tu luyện ý đồ bồi dưỡng truyền nhân thứ hai của băng tiêu kiếm trận, nàng là sư phụ của hoa ngưng, đương nhiên vì đồ đệ kiêu ngạo. Khi nhìn thấy mảnh lam quang kia, Mộc Thủy Vân đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ, đem toàn bộ giao chiến tình cảnh hội tụ với tâm ý đồ hấp thu kiếm đạo tinh túy. Tuy rằng bọn họ chỉ là đệ tử, nhưng nàng hiện tại cũng không phải đệ tử của ai, chỉ có thể tính là newbie sơ cấp. Hoa ngừng giống như nhìn thấy tâm tư Mộc Thủy Vân, mỗi một lần ra chiêu đều rất rõ ràng, cùng lúc đó cũng tìm cơ hội biến ảo chiêu thức chống lại mấy kiếm khí lạnh lẽo từ đối diện kéo tới trên chán mồ hôi hột nhỏ xuống. Nàng xoay tròn, như một con bài kiến linh xảo, trường kiếm chẳng chọc vung lên, hóa giải từng kiếm khí đang nganh đến. Trác nhân ngừng lại hai mắt đột nhiên lui về chỗ cũ, dưới ánh mắt không rõ của mọi người, thanh kiếm cầm trong tay thủ ở trước ngực cạch một tiếng, từng tầng từng tầng ánh sáng màu xanh nhạt từ thân kiếm khuếch tán ra, từ nhạt đến đậm, từ từ mở rộng, lam quang lại giống như biển cả mênh mông, thời gian khuếch tán tôn lên thân kiếm lay động, hoàn toàn mông lung huyễn hoặc trên đài tình cảnh lần lượt biến ảo trong mắt mọi người đột nhiên hiện lên hình ảnh là một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm nổi lên từng mảng từng mảng hào quang màu xanh mỗi một mảnh hào quang đều tràn đầy sức mạnh sắc bén không gì sánh kịp phóng tầm mắt qua quả thật kinh mù tất cả mọi người chỉ thấy mỗi một phiến lá trên đại thụ đều mang mảnh liệt thanh mang giống như vô số lợi kiếm dưới ý niệm khởi động của nam tử dồn dập thoát ly ràng buộc hóa thành vô số quang ảnh ác liệt nhanh chóng hội tụ hướng hoa ngưng phóng đến Mộc Thủy Vân khiếp sợ đây chính là kiếm pháp trí cao của Thanh Mộc Phái Hà. Tụ tập sức mạnh của thiên nhiên, mỗi một phiến lá đều tràn ngập khí thức tự nhiên lại bao trùm kiếm đạo tinh túy, lá cây chính là kiếm dưới vô số kiếm chiêu bức bách có thể còn sống hay sao. Lúc Mộc Thủy Vân và Giang Nam đang vì hoa ngưng lau mồ hôi, hoa ngưng chỉ thản nhiên nở nụ cười, dưới tầm mắt mọi người, sơ kiếm ở trong tay lên cao thân kiếm thạc trường, kim quang nội liễm thay vào đó là một tầng lam nhạt thuần khiết. Đỉnh trời lập tức phong vân biến sắc làm mọi người lần thứ hai khiếp sợ thất sắc trái tim suýt nữa bảo tạc ngừng đập. Ánh sáng màu lam giống như hải dương mênh mông, mọi người nhìn quang ảnh sau hoa ngưng, phẳng phất như thân thể trầm vào trong nước biển mát mẻ. Đương nhiên không phải du lịch mà là cảm thấy toàn bộ vạn lý sơn trang đều đầy rẫy một luồng hải chiều mãnh liệt chiều ý khuết tán chống đối vô số nhuệ kiếm sắc bén, hóa thành vô số băng xương, đem hết thảy nhuệ kiếm toàn bộ đông lại. Thuộc tính băng tiêu kiếm Pháp là thủy, lại có thể so với băng xương, đều là cội nguồn làm lạnh. Lúc trước thanh linh khế ước băng tiêu kiếm suýt nữa bị đông cứng chết, đây là sự thật không thể chối cãi, mà thanh linh dung hợp bắc lăng thần hỏa mới có thể khiến cho băng hỏa hòa vào nhau, thay đổi nguyên tố thủy của băng tiêu kiếm, biến thành băng hỏa hai tầng. Thế nhưng hoa ngưng không có kỳ ngộ khế ước thần hỏa cho nên nàng hiện tại triển khai chỉ có chiêu thức băng hàn trong băng tiêu kiếm Pháp. Thành yên vì lẽ đó sốt sáng lên, không có bắc lăng thần hỏa bao trùm áp chế, băng tiêu kiếm pháp càng có thể phát huy đến mức tận cùng. Hoa ngừng triển khai một chiêu vạn đạo băng xương khí này, làm một thủy vân không khỏi nắm chặt song quyền trong mắt chấn động triệt để đánh vỡ hòa tâm bình tĩnh, băng tiêu kiếm pháp là kiếm pháp xúc thanh linh thành danh, nàng tự nhiên đã nghe Dương Thiên nói qua, nhưng uy lực này một khi triển khai càng làm nàng ngóng trông tình cảnh này quả thật so với điện ảnh ma huyễn mà nàng xem qua còn muốn rực rỡ màu sắc hơn. hoa ngưng tu vi thánh cấp đã có thể bày ra uy lực như vậy, nếu dùng sức mạnh tôn cấp đỉnh cao triển khai băng tiêu kiếm pháp, khi đó sẽ là tình cảnh chấn động nào đây. nhìn chác nhân đối diện sắc mặt tái xanh, hoa ngưng híp hai mắt lại, thời khắc cả người bay lên, tông kiếm xoay ngang, vô số băng xương khí còn động lại trên không trung lập tức xung chuyển, sức mạnh vô song đã hội tụ thành một đoàn chen lấn nhau đánh thẳng nam tử. tình cảnh nhất thời rực rỡ không gì sánh kịp cảm thụ phía trước vô hạn băng lực cấp tốc áp bức mà đến nhãn cầu chắc nhân đều muốn chừng bạo thời khắc này hắn thật sự không biết làm cách nào dưới ánh mắt hoảng sợ của chúng đệ tử cùng vẻ mặt run sợ của thanh mộc tử đem chân khí bên trong đan điền toàn bộ triệu tập ra ngoài khoảnh khắc băng sương bao trùm toàn thân từ trên xuống dưới hắn là trốn không thoát hiện tại hắn chỉ cầu có thể toàn thân trở ra không muốn làm thanh mộc phái mất mặt Cảm giác băng xương tập kích toàn thân, trong đầu chắc nhân đau xót, nếu hắn không có chân khí che chở e là giờ khắc này tất nhiên trọng thương bại trận, nhưng coi như triển khai toàn lực chống lại cũng không thể chặn lực lượng xương giá của băng tiêu kiếm. Toàn bộ thân thể của hắn đã bị đông cứng thành một tượng băng, vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm kia tự nhiên cũng hiện ra trước mắt mọi người. Tình cảnh này nhất thời làm toàn trường khiếp sợ, làn sóng cuồng tứ đã tập quyền toàn bộ vạn lý sơn trăng, vẻ mặt mỗi người đều một dạng, khó mà tin nổi, kinh hồn động phách Mộc Thủy Vân và Giang Nam liếc mắt nhìn nhau trái tim cuối cùng cũng coi như đặt ở trên ngực, không nghĩ tới kiếm pháp của hoa ngưng uy lực như thế, tượng băng này trông rất sống động nha, chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Tất cả đệ tử thanh mộc phái đều im lặng, ai có thể nghĩ tới nữ nhân thiên huyền môn lợi hại như vậy, tô vi chỉ thánh cấp nhất cảnh, đối kháng đại sư huynh thánh cấp tham cảnh cũng không nương tay đem hắn toàn thân đông lại, thiên huyền môn thật sự là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho bọn họ đáng trách ca Thanh Mộc Tử sắc mặt âm trầm trừng thanh yên, bị người sau trực tiếp không nhìn, quả thật thức đến mức tâm can tì phổi đều kịch liệt đau đớn, còn kém không phun một ngụm máu ngay tại chỗ thiên huyền môn thực tại khinh người quá đáng. Không quan tâm mọi người nghĩ gì, hoa ngừng lần thứ nhất dốc hết toàn lực triển khai băng tiêu kiếm pháp, đây chính là tác phẩm nghệ thuật thứ nhất mà nàng sáng tạo, lạnh lạnh nói, tuy rằng ngươi lớn lên khó coi, tốt xấu gì thì cũng là kết quả dưới kiếm khí của ta, nhìn phải đẹp một chút. Phố. Mọi người tập thể cuồng hãn, liền ngay cả mộc thủy vân hờ hững cũng không ngừng được gì gì cười rộ. Giang Nam quả thật phục sát đất, không nghĩ tới hoa ngừng cũng có thời điểm chơi xấu, nói chính xác hơn, là hạ thấp người ta. Có ai không biết đại đệ tử thanh mộc phái thiên phú chắc tuyệt dung nhan tuấn lãng, giờ khắc này lại bị chụp lên hai chữ khó coi, người nào đó bị đông thành tượng đá phòng trừng khí bạo phổi cũng sắp phun máu rồi, ngoại thương thêm nội thương, hậu quả có thể tưởng tượng được. Sự thật chứng minh chắc nhân thật sự thổ huyết bị đóng băng không đến nỗi không nghe thấy gì, hắn quả thật hận mình không phải là một người điếc cả đời hắn chưa có lúc nào lại hối hận lỗ tai nhạy bén như lúc này. Cô gái này không chỉ đáng trách mà còn đáng ghét. Trận thứ 6 thiên huyền môn thắng, Nam Tử tuyên bố kết quả cũng nhịn không nổi, hắn nhìn thấy gì, hắn nhìn thấy bên trong tượng băng kia xuất hiện một Việt Hồng, đại đệ tử thanh mộc phái này, vẫn là thổ huyết A đượng băng từ từ tiêu tan ở trong không khí, chắc nhân khôi phục nhiệt độ trong nháy mắt, không nhịn được lại run lên một cái. vết máu bên môi biến mất, trong lòng có hận nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì trận thứ sáu này đã kết thúc. Mộc Thủy Vân cũng thở dài, nàng không mang máy chụp hình theo, nếu không là có thể đem quá trình chiến đấu này ghi chép lại rồi. đáng tiếc a tác phẩm nghệ thuật này cũng tiêu thất. Mà Diệp Cổ ngồi ở trong kiệu, đối với tỷ thí lần này nhưng không có động dung, chỉ là nở nụ cười cho qua thiên huyền môn trí bảo băng tiêu kiếm trận uy lực vô cùng, không phải là một mảnh băng xương khí này có thể so với, có điều cô gái này Tu Vi còn thấp đã có thể triển khai chiêu thức như vậy, ngược lại cũng cực không dễ dàng. Trận thứ bảy thiên huyền môn và thất tiên phong, Nam tử tuyên bố xong, lập tức lui ra, rằng Nam sững sờ thấy Mộc Thủy Vân Nhà nhạt miết đến thì nhảy dựng chậm rãi đi tới võ đài. Là ngươi à? Hoa ngừng hơi nhíu mạch thật sự không nghĩ tới hắn là đệ tử thất tiên phong, đây là người ở thời điểm vào cửa giúp Thủy Vân che giấu, nhưng nàng quên dò hỏi lai lịch của hắn, chỉ cho rằng hắn là đệ tử thuộc kiếm phái nào đó thôi, nhưng sưng hô thất tiên phong vẫn để cho nàng có chút không ứng phó kịp. Tâm tư thanh yên chằn chọc thất tiên phong này, năm đó vẫn là dựa vào lực lượng của sư tôn, sáu người kia mới có thể đột phá cấm chế quan tiên tháp quay về đại lục. Trăm năm trước phát sinh một tràng chiến dịch kinh thiên kia cũng đã rất lâu rồi, bây giờ sáu vị tiên tôn thượng cổ này đúng là tiêu giao tự tại. Hai trăm năm trước đã thành lập Thất Tiên Phong, tuy rằng sư tôn hiếm khi đặt chân đến đó, nhưng vì hắn có lưu lại tiên ban, nên lúc này mới có liên hệ với Thất Tiên Phong. Nói đi nói lại Thất Tiên Phong và Thiên Huyền Môn cũng coi như họ hàng gần, bây giờ đệ tử hai phái đối lập thật sự có chút buồn cười. Nam tử này hẳn là đồ đệ của vị kia bởi vì trong sáu người chỉ có thương phong dạ sử dụng kiếm. Thành Yên rất muốn mở mang kiến thức một chút tên tiểu bối này, trình độ kiếm đạo đến tột cùng ra sao. chương 31, Giang Nam do dự liền đưa mắt nhìn sang Mộc Thủy Vân, thấy nàng cười nhạt nhìn mình âm thầm ai oán, hoa ngưng này không chỉ là đệ tử của Thiên Huyền Môn còn là bằng hữu của Thủy Vân, gọi hắn làm sao ra tay. Không cần do dự, đây chỉ là một hồi tranh tài kiếm đạo mà thôi. Huống hồ ta cũng muốn thử một chút trình độ kiếm đảo của người đến tột cùng có bao nhiêu cao siêu. Còn người hoa ngừng lạnh lẽo, quang kiếm trong tay trong khoảnh khắc phóng xạ lãnh xương không chút nào cho Giang Nam cơ hội thở dốc, thân thể bay lên không, tung kiếm xoay ngang. Vô số khí thức băng xương xông tới trước mặt, Giang Nam híp hai mắt lùi về sau hai tay song song. Hắc kiếm tỏa ra ánh vàng mảnh liệt trước mặt cấp tốc xoay tròn, từng làn từng làn tia sáng khoét tán từ thân kiếm, hình thành một luồng cương phong lạnh lẽo, hết mực chống đối băng xương khí đang kéo tới. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều thán phục thiên huyền môn không hổ danh đệ nhất đạo gia kiếm phái, băng tiêu kiếm pháp từ thiên huyền lão tổ tông truyền xuống dưới, liền kéo dài đến nay, vẫn cứ uy hiếp thiên hạ. Đệ tử thất tiên phong, chiêu số cũng là tầng tầng lớp lớp thời gian một cái chớp mắt, trên võ đài hai người đã biến ảo nhiều loại chiêu pháp chế hành đối phương, nhưng ở phương diện nghiên cứu kiếm đạo, hai người này thiên phú đều rất cao, kết cục của trận đấu này, ai sẽ thắng đây? Mộc Thủy Vân xoa xoa cầm, cẩn thận nhìn hai người, giữa khí chàng xen lẫn một cỗ kiếm khí như ẩn như hiện, tu vi của hai người không phân cao thấp kiếm đạo cũng có thể nói là bằng nhau. Như vậy trận tranh tài này có thể không giống như trong dự liệu cầm hòa. Lúc nàng suy tư chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng, toàn bộ võ đài cuồng phong xả tắc bầu trời bôn lôi cuồn cuồn. Hoa ngừng nhắm hai mắt, mũi chân đang không tung kiếm thương thiên, một đoàn sáng màu xanh dày đặc từ phía sau nàng ngưng tụ lại, hóa thành bóng mờ của một con cự mãng màu xanh lam, mọi người xem cũng chừng mắt thán phục, cũng làm cho thanh yên triệt để thà tâm lại trong bụng. Đồ đệ gia chiêu này, chỉ có thể nói toàn bộ tình cảnh đã bị nàng khống chế, xem ra đệ tử của thương phong dạ phải thua trong tay đệ tử của nàng Chiều băng xà thôn thiên chính là chiêu thức mạnh nhất của hoa ngưng, mãng xà U Lam không ngừng phồng lớn, Mộc Thủy Vân thấy cảnh này thì giật mình không thôi, trong ánh mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ. Sao lại là rắn nhỉ, nếu ngưng tụ thành rồng, tình cảnh nhất định sẽ có biến hóa uy nghiêm của long vượt qua xà chỉ ít nó sẽ thổ long tức a Ý nghĩ của Mộc Thủy Vân nếu là bị hoa ngưng biết được phòng trừng sẽ tại chỗ phá công. Băng tiêu kiếm pháp này vốn là hư hư thật thật nhìn không thấu, ngưng tụ thành hình rắn đã phí không ít công phu, nàng ngược lại tốt trực tiếp bay lên tới rồng, nói ung dung quá, nếu không ngươi đến ngưng tụ một hồi thử xem. Đương nhiên tất cả những thứ này hoa ngưng không biết, nàng giờ khắc này chân khí hao tổn lợi hại, lam mãng kia đã dừng bành trướng, cũng không phải không biến lớn hơn được nữa mà là nàng chân khí không đủ, nếu nàng là tôn cấp, con mãng xà này có thể lớn hơn hai lần. Cho dù nàng không phải tôn cấp vóc dáng mãng xa cũng đủ dọa sợ mọi người rồi, phóng tầm mắt qua toàn bộ bầu trời đều bị thân thể khổng lồ của nó che khuất hai viên nhãn cầu chẳng khác nào chuông đồng tỏa ra lãnh xương khí toàn thân đều hiện lên một tầng khí thức băng xương, vừa xuất hiện liền chấn động toàn trường. Giang Nam chăm chú nhìn mãng xà ở sau lưng hoa ngưng, môi hơi cong lên, hoa kiếm giữa trời lăng vũ một vòng, dưới mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi, sau lưng của hắn lại bạo phát một đoàn hào quang mãnh liệt màu vàng sẫm, khi ánh sáng tiêu tan, một con quái vật khổng lồ mơ hồ hiện lên, mọi người thấy cảnh này, trái tim suýt nữa ngừng đập. Mộc Thủy Vân ôm ngực hí mắt đánh giá sinh vật dương nhanh múa vút sau giang nam, ánh mắt sắc bén bắn ra bốn phía, miệng vót nhọn là nó trời sinh kiêu ngạo, hai cánh khổng lồ một khi mở rộng càng có xu thế che kín bầu trời, đó là một con diều hâu toàn thân che kín ám ánh vàng chạch. Mộc Thủy Vân có chút giờ khóc giờ cười, hoa ngưng lần này phòng trừng muốn thất bại, ai cũng biết diều hâu là thiên địch của rắn, coi như mãng xà là vương giả trong xà loại, nhưng trước mặt diều hâu hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Cứ cho là băng tiêu kiếm pháp uy lực to lớn, nhưng lấy hoa ngưng tu vi thánh cấp còn chưa có cách nào triển khai kiếm trận mạnh nhất, vài lần tranh đấu, hoa ngưng gần như hao tổn chân khí, giang nam tinh thần vô hạn, vừa bắt đầu hắn đã tích góp chân khí, để khúc cuối bạo phát. Hiện tại đương nhiên là thời khắc bạo phát rồi, bão tắp tập quyền võ đài rộng rãi, một tiếng kêu to vang vọng thiên địa, diều hâu với cánh khổng lồ, hai mắt sắc bén, đánh thẳng vào cự mãng u lam. Tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng và gắt gao quan sát, chỉ thấy khí thức băng xương càng ngày càng dày đặc, mỗi người đều cảm thấy như lọt vào hàn băng động, hơi thở trong nháy mắt đóng băng, có người thậm chí ngay cả lông mày đều kết xương, run lập cập nhưng còn không quên đem tầm mắt liếc về kính vương bên kia, lúc này trợn to hai mắt suýt nữa lọt tròng. Bốn phía nguyễn kiệu đều được một luồng khí lưu cực cường sưởi ấm, băng xương khí khó có thể tiến vào bên trong, nhiệt khí cùng hơi lạnh cuốn quyết cùng nhau, ai cũng không nhường nhịn. Diệp cổ vẫn lười nhát tựa trong kiệu trên mặt vẫn nhàn nhã chén rượu bị nắm trong tay còn bốc lên nhiệt khí, nhìn kỹ dưới chân hắn thế nhưng đặt một cái bếp nấu tinh xào. Mọi người miễn cưỡng nhẫn nại áp chế kích động muốn thổ huyết trên mặt từng cái từng cái hiện ra hồng hào quỷ gì, rõ ràng bị ức đến, hóa ra vương ra ngài là đến nấu rượu luận anh hùng sao. ầm một tiếng, mọi người sợ hãi quay đầu lại nhìn. Võ đài to lớn khói lửa nổi lên bốn phía trên bầu trời hai con cự thú toàn bộ đều biến mất lúc nãy giao chiến, rất ít người có thể lưu ý, nhưng Mộc Thủy Vân lại đem toàn bộ quá trình thu hết vào đáy mắt. diều hầu không hổ là bầu trời vương giả, vừa hiện ra liền xuất kích có điều giang nam đối với Hoa Ngưng rõ ràng hạ thủ lưu tình, ở thời gian mãng xà tiêu tan liền rút về chân khí, không cho Hoa Ngưng tạo thành tổn thất quá lớn, trận giao chiến này thắng bại đã phân. Trận thứ bảy, thất tiên phong thắng. Nam tử vừa dứt lời chỉ thấy bầu trời xa xa truyền đến một tiếng cười ngông cuồng, theo tiếng cười tới gần, một ánh sáng nhiếp hồn tập cuốn tới, xen lẫn khí thế của ngạo ác liệt chỉ nghe phịch một tiếng. Xì xì huyết tung trên không, thân thể Giang Nam như diều đứt dây, bị cỗ sức mạnh đột nhiên xuất hiện này bắn trúng. Trải qua đại chiến, chân khí bên trong đan điền còn lại không có mấy, hắn căn bản không đối kháng nổi cỗ uy lực này. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, toàn thân đều thống khổ không thể tả trước ngực bị mạnh mẽ oanh kích ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, cảm giác duy nhất chính là đau đớn vô biên, khuếch tán toàn thân, đánh thẳng đầu óc cuối cùng hai mắt tối sầm. Giang Nam, hoa ngừng sợ hãi muốn sông lên, đã thấy một việt sáng còn nhanh hơn nàng, giống như một tia điện phi thiểm, lúc Giang Nam rơi xuống đất vững vàng đỡ lấy hắn. Mộc thủy vân đem Giang Nam rơi vào hôn mê đặt nhẹ xuống đất trong ánh mắt nổi lên một việt ý lạnh. Đệ tử thất tiên phong vô cớ bị đả thương tình cảnh này chấn kinh hết thầy kiếm phái toàn trường bạo động. Dương vạn lý kinh hãi tốc độ xuất thủ của người mới đến chuyện này thật sự quá nhanh, lấy hắn tu vi tôn cấp nhất cảnh đều không kịp phản ứng lại. Thời khắc lấy lại tinh thần, một thân ảnh màu trắng lập tức vọt đến trên võ đài, giống như một trận gió trong nháy mắt trở về chỗ. Mọi người trừng mắt thân thể cực nhanh này là bởi vì thanh yên sốt suột cứu đồ đệ, lúc nãy chỗ hoa ngưng đứng đã bị sức mạnh lần lượt bắn đến oanh kích ra một hố lớn. Hoa ngưng cho mày kinh hồn động phách nếu không có sư phụ xuất thủ cứu giúp sợ rằng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Người tới là người phương nào? Lại tới thiên kiếm đại hội quê rối Ta xem người chán sống rồi. Thanh mộc tử trừng to hai mắt hướng về phía bầu trời chửi bậy Mọi người cuồng hãn, thanh mộc tử này rõ ràng là ở kính vương nơi đó bị tắt còn không có thu liễm, lúc này chờ tất cả gió êm sóng lặng lại đi ra diễu võ dương ngoài, vị trưởng môn này quả thật là da mặt đủ dày, trái tim mạnh hơn người bình thường A. Cao thủ thần bí kia có thể một chiêu đánh bất tỉnh để từ thất tiên phong, nói rõ tu vi ở trên thánh cấp, ở đây tỷ lệ cao thủ tôn cấp khá lớn, tình cảnh này ai không thấy được cũng chỉ có thanh mộc tử ngông cuồng mới nganh ngang làm chim đầu đàn. Nhân ra dương vạn lý thật đúng là thủy tổ gian xào, người tới nếu không hiện thân, hắn ngược lại cũng giữ được bình tĩnh. Một tia chớp xoay chuyển tâm tư mọi người, ánh nắng chiều từ lâu cáo biệt bầu trời. Giờ khắc này đã vào đêm, đèn lồng màu đỏ soi sáng toàn bộ sơn trang, trên đỉnh đầu mọi người bỗng dưng điện thiểm lôi minh, một bóng dáng lấp lué giữa trời. Trong chớp mắt áo đen thật dài bao vây vóc dáng thon dài kiên cường, nam tử hiện thân, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Bộp một tiếng. Mọi người nghe thanh âm quen thuộc này, theo bản năng nhìn về phía thanh mộc tử, không ngoài dự đoán, nửa gương mặt còn lại đã hiện ra dấu vết 5 ngón tay vô cùng rõ ràng. Lúc trước bị thuộc hạ kính vương đánh, dấu tay kia còn chưa tiêu, lần này đúng là đối xứng. Ta xem người chán sống là ngươi đi. Một tiếng nói lứt nhẹ nhưng tràn đầy khinh ghét, vũ thần xem thường, đứng chắp tay, tư thái ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng mà, mọi người thấy không chỉ là thái độ hung hăng, còn có quanh người hắn nhiếp thả ánh sáng, luồng ánh sáng này vô cùng dày đặc, nó cũng là màu vàng, quái đàn quái đản. người này tu vi thánh cấp đỉnh cao, lại dám trước mặt mọi người đánh vào mặt thanh mộc từ. Đây rốt cuộc là ai chán sống, còn chưa biết được a. Mộc Thủy Vân nhìn dung mạo người mới đến, trong lòng đam chiêu chẳng lẽ mục đích của hắn cũng ở chỗ phục ma phổ. Lớn mật người mới đến, thánh cấp mà thôi, lại dám đối với ta làm càn. Thanh Mộc Tử tức đến đỏ chót mặt suýt nữa không thức đến ngất đi, hắn bị một thánh cấp đánh quả thật tổn hại uy nghiêm trưởng môn một phái. Thanh Mộc Tử muốn sông lên, lại bị Dương Vạn Lý đưa tay ngăn cản, nhìn nam từ của ngạo ở trên võ đài âm trầm nói công từ đến thiên kiếm đại hội của ta gây sự, là đạo lý gì? Vũ thần hững hờ đi dạo cười nói, ta đương nhiên là đến tỷ thí ai không biết Phục Ma Phổ chính là đệ nhất thiên hạ kiếm Phổ Hà. Thậm chí ngay cả vương gia hoàng chiều tôn quý nhất cũng không chống nổi mê hoặc tự mình đến đây, vì sao Thanh Vũ Lâu chúng ta không thể ra tay tranh đấu? Cái gì, hắn là người của Thanh Vũ Lâu? Thanh Vũ Lâu làm sao sẽ nhúng tay vào thiên kiếm đại hội chẳng lẽ thật sự bởi vì tranh cướp phục ma phổ? Thân phận của hắn là, mọi người nghị luận sôi nổi, bên tai truyền đến một tiếng cười tư tính không nghĩ tới Thanh Vũ Lâu đều đem chủ ý đánh lên phục ma phổ tự hồ người luôn cùng bổn vương đối nghịch. chương Lần trước xác thực là quấy nhiễu vương gia, xin tha thứ tại hạ lỗ mãng. Thế nhưng thiên kiếm đại hội là vì thiên hạ chúng kiếm sĩ tổ chức chỉ cần là người sử dụng kiếm, đều có tư cách tham gia, điểm này vương gia so với ta rõ ràng. Mà tại hạ đến đây cũng là phụ mệnh lâu chủ vì lẽ đó xin mời vương gia không nên làm khó dễ tại hạ. Vũ thần một tiếng một tiếng vương gia, nhưng từ đầu tới đuôi căn bản không có thái độ tôn trọng hoàng thất vẫn chắp tay sau lưng tư thái càn dỡ. Làm càn. Sơn Hà quả thật tức bề phổi, vừa muốn ra tay giáo huấn hắn, lại bị Diệp Cổ quát lớn ngăn lại. Dương Vạn Lý tự nhiên lấy kính Vương dẫn đầu, không lên tiếng, nhưng muốn nghe một chút ý tứ của kính Vương. Nếu Thanh Vũ Lâu hùng hổ dọa người, vậy thì thì thí đi. Có điều, bổn vương nhắc nhở ngươi, vết thương cũ thêm vết thương mới, ngươi tốt nhất không nên hối hận. Kiếm khí vô tình ký giấy sinh tử đi. Ánh mắt diệp cổ thâm thúy, mọi người không thể dò ngó tim hắn, chỉ có một người, lại giống như người ngoài cuộc bình tĩnh nhìn xuyên tất cả. Giấy sinh tử, sao có vụ giấy sinh tử này nữa vậy? Mọi người giật mình, mấy cuộc tỉ thí trước đều không có nhắc tới giấy sinh tử, vì sao người này vừa đến kính vương liền muốn ký giấy sinh tử, đây là tình huống thế nào? Xem rõ ý cười bên môi diệt cổ nhưng Dương Vạn Lý cũng không biết hắn rốt cuộc đang có ý đồ gì, đồ kiếm xưa nay đều là không để ý sinh tử thế nhưng, một khi ký giấy sinh tử rồi, sinh mệnh hai phe đều không có bảo đảm. Hai phe à, nghĩ tới đây, Dương Vạn Lý lập tức đưa mắt nhìn sang một thủy vân, thấy nàng bình tĩnh vì Giang Nam lau vết máu ở khóe miệng, căn bản không có chú ý tình cảnh bên này, nhưng hô hấp không khỏi ngưng lại, chẳng lẽ kính vương nghĩ. Mọi người tâm tư chằn trọc, Vũ Thần thiếu kiên nhẫn, cau mày nói, giấy sinh tử thôi, nhanh mang lên đi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, đấu xong ta còn muốn trở lại phục mệnh đây. Ánh mắt Dương Vạn Lý ám trầm, nhưng cũng không nói nhiều, gọi người đưa giấy sinh tử lên. Kiếm không có tình ta tử thương, cùng người khác không quan hệ. Vũ Thần xem thường niệm hai câu, đầu bút lông cũng cuồng tứ như người, hiêu chương cuồng ngạo, hai chữ Vũ Thần tung bay khắp trên giấy sinh tử. Vậy bút lông, vũ thần quát lên, đệ tử thất tiên phong đã bị ta đánh bại, trận tiếp theo, là đệ tử môn phái nào? Không khéo, chính là một kiếm thánh dưới chướng bổn vương A. Thủy Vân, đến phiên ngươi lên đài. Diệp Cổ trước một khắc ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía mộc Thủy Vân, trở nên cực kỳ ôn hòa. Vũ thần nhảy dựng, theo ánh mắt Diệp Cổ nhìn về phía cầm bào nữ từ cách đó không xa, khi nhìn rõ dung nhan của nàng, trợn to hai mắt lại là ngươi. Là ta. Mộc Thủy Vân đem áo choàng ném xuống đất dưới mắt mọi người, dáng người lóe lên biểu hiện lãnh đạm xuất hiện trên võ đài. Mọi người không hiểu lắm, chẳng lẽ hai người này quen biết? Hơn nữa nhìn Nam Từ kia sắc mặt hung hăng âm trầm bất định thật là khiến người ta thi nhau phán đoán. A Dương Vạn Lý lại giống như chứng thực được suy đoán trong lòng, khóe môi nổi lên một nụ cười. Diệp Cô thường thức chén rượu trong tay, hứng hờ cười. Hộ Pháp Thanh Vũ lâu Vũ hẳn là nhìn nhân gia khuôn mặt đẹp liền do dự sao? đừng quên người đã ký giấy sinh tử trận giao chiến này người không thể kiềm chế được người vũ thần suýt nữa bị kính vương chọc tức đến mức thổ huyết tuyệt đối không ngờ rằng đối thủ của hắn lại là nữ nhân này nhìn mộc thủy vân lãnh đạm hắn cảm thấy lỗ hổng sau lưng đã khép lại kia lại bắt đầu mơ hồ đau đớn cuối cùng hiểu rõ hắn bị diệp cổ lừa người đã tổn thương bằng hữu của ta không chuẩn bị trả giá một chút sao mộc thủy vân mí môi một đoàn sáng vàng sẫm từ năm ngón tay tinh tế kéo dài Mọi người thấy cảnh này, nhất thời hít vào một hơi, đây là một trường kiếm màu vàng óng. Hào quang vàng sẫm bốc lên từ thân kiếm, một chuỗi kinh văn cổ lão tuần hoàn cuốn quanh khiến đường viền của thanh kiếm càng thêm rực rỡ mông lung. Mộc thủy vân hơi động quanh thân lập tức hiện lên một tầng sáng vàng mãnh liệt chân khí lưu truyền, kéo mái tóc nàng nhu thuận bồng bềnh gương mặt xinh đẹp được tôn lên càng thêm thánh khiết hồn nghiệp kiếm phảng phất như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân ám kim thâm thúy trong khoảnh khắc tỏa ra Cho dù mộc thủy vân chưa làm ra động tác gì, nhưng kim kiếm hoa lệ trong tay nàng đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong mắt mỗi vị trưởng môn đều là kinh diễm thanh kiếm này đặc biệt vô cùng, bọn họ từ trên thân kiếm cảm nhận được siêu thoát thế tục hẳn là chuỗi kinh văn này tỏa ra sức mạnh. Mắt dương vạn lý thự nhiên là sáng quắc nhất ở trong số bọn họ, hắn đem kinh văn uốn lượn trên thân kiếm xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ cô gái này tin Phật ngươi thật giống như so với ta càng hung hăng hơn. đừng tưởng rằng ngươi lần trước miễn cưỡng đắc thủ thì có tư bản kêu gào, chọc tới trên đầu thanh vũ lâu, ngươi cũng đừng nghĩ bình yên vô sự. vũ thần muốn nắm thanh vũ lâu uy hiếp nàng một hồi, lại không biết mộc thủy vân căn bản không thèm quan tâm, thấy kim kiếm trong tay nàng hơi động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ngang nhiếp vũ thần giật mình, tay thả lam quang, băng lôi kiếm đã hiện thân, lập tức phun ra nhuệ khí cực cường, bầu trời xạ hưởng, sấm sét nổ vang. Phịch một tiếng, hai sức mạnh tàn nhẫn đồng thời đánh tới, không trung biến mất tàn ảnh, không khí một trận vạn vẹo Mộc thủy vân ngừng lại hai mắt, lúc này nắm lấy thời cơ thân mình duyên dáng chẳng khác nào phi yến linh hoạt phiên nhiên tung bay, các chiếu thức từng cái từng cái lứt qua trong đầu. Nàng đem những kiếm chiêu này dung hợp với nhau, chân khí toàn thân một khi điều độc, lập tức hiện lên bóng mờ sau lưng nàng. Mặt vũ thần hiện ra vẻ hoảng sợ, mọi người kinh hãi biến sắc. Diệp cầu càng kinh diễm, mấy cuộc tỉ thí kia hắn căn bản không nhìn tới, lần này Mộc Thủy Vân ra trận, hắn trợn mắt lên quan sát chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Nhưng mà hắn thực tại giật mình, trình độ kiếm đạo Mộc Thủy Vân chỉ là sơ cấp lại có thể ngưng tụ ra vật này, thật là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Nữ từ uy phong lẫm lẫm, phía sau nàng lại có một nam từ khổng lồ, nam từ một thân ám kim, toàn bộ đường viền mơ hồ không rõ, cũng giống như vóc dáng khôi ngô đó, mơ mơ hồ hồ hư hư ảo ảo. Trong tay hắn đồng dạng cầm một ám kim hư kiếm, nhìn kỹ, đường viền của thanh kiếm cùng kim kiếm trong tay mộc thủy vân giống nhau như đúc. Nam tử này thật cao a vóc dáng đều có thể xé trời. Chẳng lẽ đây chính là chiến thần trong truyền thuyết? Đáng tiếc không thấy rõ hình dáng của hắn a Mọi người dồn dập nghiên cứu nam tử này, trái lại hoa ngưng suýt nữa chừng rớt con người, trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Nàng có thể nhìn thấy đáy mắt Thủy Vân tiềm tàng hương phấn, điều này nói rõ một điểm, bóng mờ này là Thủy Vân lần thứ nhất ngưng tụ, lần đầu đã có thành tựu như thế này, cự nhân này khẳng định tiêu hao lượng lớn chân khí, nhưng trên mặt nàng không có hiện ra da trắng xám chẳng lẽ chân khí của nàng bao la như vậy. Mộc Thủy vân cao mày, rút lui trên không trung, bay đến trên đầu vai bóng mờ nam tử, mũi chân nhẹ chút cả người nhấp thả thánh quang. Dưới ánh mắt mọi người đứng trên vai nam tử, đạm mặc nói tựa hồ giáo huấn lần trước không có làm cho ngươi bất cản dỡ lại một chút. Nếu ngươi lớn lối như thế, vậy thì nếm thử sức mạnh kiếm tôn của ta đi. Kiếm tôn vũ thần thậm chí ngay cả cơ hội suy tính đều không có kiếm khí cuồng ngạo như cuồng phong bạo tàn gào thét mà đến căn bản không cho hắn nửa điểm thở dốc cắn răng tàn nhẫn nói xú nha đầu ta liều mạng với ngươi, cảm thụ kiếm khí tàn nhẫn xông tới, vũ thần ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, đỉnh đầu lôi vân đột nhiên mở rộng, ầm ầm ầm, sấm sét màu tím theo động tác múa kiếm đánh xuống, ầm một tiếng, bụi mù tứ tán, chân khí khuếch tán. Dưới võ đài mọi người đều bị cụ ánh sáng tụ hợp sức mạnh này lan tới tiếng nổ hùng vĩ vang rền suýt nửa chấn động lỗ tai bọn họ chỉ thấy làn sóng tiếp theo khuếch tán chân khí, giống như thủy chiều tập kích mọi người triển khai tu vi một bên chống lại một bên bị ép lùi về sau. Khi tất cả quy về bình tĩnh thì kinh ngạc phát hiện bọn họ trong lúc vô tình đã lùi về sau gần cả trăm mét. Tâm tư hơi đổi, lại tập thể đưa mắt bắn về phía trên võ đài tình cảnh làm bọn họ khiếp sợ văn hoa. Một giọt mồ hôi từ trên trán Mộc Thủy Vân nhỏ xuống, nam tử dưới chân chậm rãi tiêu tan. dầm một tiếng, Vũ Thần mạnh mẽ ngã trên võ đài, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân thì lại bị từng vòng kinh văn siết chặt, giống như một loại gông xiềng đáng sợ, thoạt nhìn như ràng buộc thân thể kỳ thật tập kích kinh mạch của hắn. Toàn thân không thể động đẩy, lạnh ý trong mắt chưa hề tiêu tan, ngũ tạng lục phủ cực kỳ đau đớn, nếu còn tiếp tục như vậy chân khí của hắn nhất định sẽ bị những chuỗi kinh văn này hấp thu hết cuối cùng đan điền khô cạn mà chết nữ nhân này quả thật là muốn lấy mạng của hắn. Nhìn dáng dấp phụ thần dẫy ruộ nhưng không thể động đẩy, mộc thủy vân lãnh đạm đáp xuống võ đài. Nàng không có thu hồi những chuỗi kinh văn đó, nàng xác thực muốn hắn trả giá một chút nhưng cũng không đến mức muốn hắn chết. Giang Nam vẫn còn hôn mê, nếu như xảy ra bất chắc cái mạng này của vũ thần, hẳn là phải bồi thường. Thắng bại đã phân, nhưng vũ thần ký giấy sinh tử, nếu Mộc Thủy Vân có ý định muốn hắn chết tất cả mọi người đều không có tư cách nhúng tay, ngay cả Dương Vạn Lý tổ chức đại hội lần này cũng không có tư cách xen vào, đương nhiên, hắn cũng không muốn xen vào. Thấy vũ thần co giật yếu ớt Mộc Thủy Vân vừa muốn giải trừ kinh văn quấn quanh thân hắn thì trên bầu trời đêm lại bạo phát một tiếng vang thật lớn, một đoàn hỏa diễm nồng nặc giống như một đạo lưu tinh nhanh chóng kéo tới, nhanh đến mức khiến người ta không ứng phó kịp. Mộc Thủy Vân giật mình muốn né tránh, lại phát hiện thân thể không có cách nào nhúc nhích khi thức hừng hực phả vào mặt nương theo hoa ngưng không thể tin tưởng rít gào, một vệt sáng nhanh như chớp giật bay tới. ầm một tiếng... Hỏa diễm không có đúng hạn rơi xuống trên người Mộc Thủy Vân, bởi vì nàng đã biến mất mà địa phương lúc nãy nàng đứng lại bị lực hỏa diễm thiêu ra một hố lớn. chương 33, Mộc Thủy Vân rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại bị ôm, nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt trong lòng nhảy dựng kính vương ra cảm tạ người đã cứu ta. Diệp cổ mím môi nở nụ cười, khoảng cách rất gần. Càng có thể làm cho hắn tỉ mỉ nhìn ngắm dung nhan của nàng, so với lúc nàng đứng trước kiệu càng thêm sâu sắc, nàng thật sự rất thanh thuần, gò má không thi phấn trang điểm tràn ngập sạch sẽ. Điều này làm cho hắn vốn xem quen hậu cung Mỹ nữ đều động lòng, âm thanh bất chi bất giác ôn nhu, phản ứng của nàng hơi chậm có điều vừa vặn, nếu không, bổn vương có thể nào làm anh hùng cứu Mỹ nhân đây. Từ tư thái hai người định hình, mọi người lúc này mới hồi thần tập thể hít vào một hơi. Tính vương này biểu hiện quả thật ngoài lẽ thường, ngay cả Sơn Hà Thùy Tùng đã lâu đều oán thầm, xem ra một thủy vân trong lòng vương gia địa vị đã không thể di chuyển, chẳng lẽ vương gia muốn lập nàng làm phi. Trong lúc suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng kêu rên vang lên, vũ thần từ lâu sắc mặt đỏ như máu, một đôi mắt không còn tiêu cự cân xanh trên cổ giống như dây leo uốn lượn, cuối cùng dưới sự ràng buộc của kinh văn, chân khí bị rút sạch, hai mắt một phen trắng dã Mọi người đều khiếp sợ hoảng loạn, ngay cả Dương Vạn Lý cũng không nhịn được hít sâu, người của Thanh Vũ Lâu chết ở thiên kiếm đại hội, Vạn Lý Sơn Trang E là khó chối tội. Ngay khi Mộc Thủy Vân muốn thu hồi kinh văn, một bóng dáng gấp gáp vọt đến trước võ đài lẳng lặng đứng bên chân Vũ Thần, hai tròng mắt tràn ngập ôn hòa nhu tình lập loè âm trầm, khá lắm người tin Phật trước mặt mọi người sát hại hộ Pháp Thanh Vũ Lâu, người còn gì để nói. Phốc nếu không phải đại hộ Pháp ngươi tới kịp, hắn không dễ dàng chết được. Không chờ Mộc Thủy Vân, Diệp Cổ mở miệng, lời nói này rõ ràng chứa chào phúng, đồng thời nói cho đại gia biết, nếu không có hắn ra tay công kích Vũ Thần đã sớm không sao rồi, đáng tiếc a, đây rốt cuộc là vô ý hay là hữu tâm đây? Mọi người cũng ngờ vực trong lòng, nam nhân này không sớm không trễ, một mực chờ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mới đến, thấy thế nào đều không giống cứu người, ngược lại như là đến giết người, mượn đao giết người. Dương Vạn Lý và Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau từng người oán thầm, trải qua kính vương vừa đề tỉnh, sự tình ngược lại thật giống như là có chút hợp lý, xem ra Thanh Vũ lâu không đơn giản như vậy. Mộc Thủy Vân Bình Thản, nàng vốn không muốn cùng nam tử này nhiều lời, có điều dò xét khí thức trên người hắn, nếu so với lần trước gặp mặt thì có chút không giống, đó là một loại cảm giác làm cho nàng nhìn không thấu, trong lòng co rút chẳng lẽ hắn. Tài hạ không rõ ý tứ của vương gia, người đã chết hơn nữa sát sát thực thực chết trong tay nữ nhân này, đại gia cũng xem rõ ràng, kinh Phật này còn quấn quanh thân thể của hắn. Đối với việc này, Thanh Vũ lâu nhất định phải đòi một lời giải thích. Liệt phong chỉ chỉ kinh văn phù nhiễu trên người vũ thần, nhưng từ đầu tới đuôi đều chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái. Người còn chưa biết, hắn đã ký giấy sinh từ tử thương đều cùng Thủy Vân không quan hệ. Khắp thiên hạ ai cũng có thể làm chứng. Hoa ngừng không cho phép có người nhằm vào Thủy Vân, lúc này đứng ra nói lý. Liệt Phong liếc nàng một chút, khinh thường nói: "Ký rồi thì thế nào, nếu các ngươi không có lừa, hắn có thể ký giấy sinh tử sao?" "Vương gia, ngươi có phải là nên cho Thanh Vũ Lâu một câu trả lời không?" "Lâu chủ sẽ không quản vụ giấy sinh tử, ngài chỉ có thể vì thể diện của Thanh Vũ Lâu mà truy cứu hung thủ thật sự." "Hung thủ thật sự, ngươi là đang ám chỉ bổn vương sao?" Sắc mặt Diệp Cổ trầm xuống. Chẳng lẽ không phải, nếu không có ngươi rực dây vũ thần ký giấy sinh tử, Mộc thủy vân kia cũng sẽ không tử thủ, hết thảy đều là chỉ thị của ngươi. Liệt phong câu khóe môi, ngón tay thon dài hư nắm, một đoàn ánh bạc chậm rãi kéo dài, dưới tầm mắt mọi người hóa thành một cây ngân thương hoa lệ Thiên cương chu ma thương, phù văn quấn quanh kia là thiên cương chính khí thuần khiết. Cái gì, thần binh lợi khí chu ma thương ở trong truyền thuyết lại nằm trong tay hộ pháp thanh vũ lâu. Ngân thương vừa hiện thân, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, mọi người trợn mắt lên nghị luận sôi nổi, những trường môn suýt nữa liền chừng rất con ngươi. Dương vạn lý chăm chú nhìn phù văn trên thân thương, không khỏi lắc đầu thán phục thật sự là một cây thần thương tuyệt thế. Mộc thủy vân đam chiêu cuối cùng cũng coi như nhìn ra đầu mối, nguyên lai nam nhân này sau khi khế ước cây thương triệt để đi vào cảnh giới tôn cấp. Đối với ngân thương diệp cổ cũng chỉ kinh ngạc một hồi, lập tức cao mày cây ngân thương này của đại hộ Pháp thật sự rất hoa mỹ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn vương so chiêu? Không, vương gia chấp trưởng binh mã quyền khuyên thiên hạ, tại hạ sao dám cùng vương gia hò hét? Thế nhưng người của thanh vũ lâu chết, mối thù không thể không báo, chỉ cần ngài đem nữ nhân này giao ra đây, lâu chủ bên kia tự nhiên coi như là bàn giao xong. Liệt phong tay cầm thiên cương chu ma thương, quanh thân nhiếp thả sắc vàng, rõ ràng là kim tôn khí thế thuần chính nhất Màu vàng, lại là một tôn cấp, một hộ pháp đều có tu vi tôn cấp lâu trù thanh vũ lâu chẳng lẽ đã đăng tiên. Mọi người dồn dập nghị luận, mắt thấy thanh vũ lâu thế lực ngày càng tăng cường, bọn họ những môn phái này vận mệnh thật sự là tràn ngập nguy cơ. Hôm nay hộ pháp thanh vũ lâu chết trong vạn lý sơn trang, đừng nói dương vạn lý khó chối tội chính là những danh môn kiếm phái e là cũng khó thoát khỏi can hệ. Ai mà không biết thanh vũ lâu thù dai, coi như vũ thần ký quá giấy sinh tử, nhưng cũng là một mạng người, xem ra, vẫn là muốn làm to chuyện. Diệp cổ chưa để ý tới mọi người, thấy liệt phong mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, câu môi xem thường, người muốn bổn vương giao người, bổn vương phải giao sao. Người đúng là không đem hoàng thất để ở trong mắt, nói cho người biết, coi như bản thân mạc vô hoan tới đây, cũng đừng hỏng động vào một sợi tóc của Thủy Vân. Diệp cổ vừa dứt lời từng cái từng cái bóng đen thoáng chốc từ đằng xa bay tới quanh thân phóng tích tia sáng màu vàng thuần khiết thâm thúy, những người này, tu vi đều là thánh cấp đỉnh cao, không hề cảm xúc từ đoàn người phía trên bay qua, mấy trăm người cùng nhau đứng phía sau diệp cổ. Tình cảnh này không khỏi để mọi người nghẹn ngào gào lên, một vương gia hoàng chiều, bản thân đã là cao thủ tu vi khó lường, thêm mấy trăm thuộc hạ, mỗi người cũng đều là đỉnh cao, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có còn cho bọn họ sống hay không vậy? Mộc Thủy Vân đối với Diệp Cầu Kiên Trì thì hơi kinh ngạc, trên đời này bất kể là thế lực nào, cũng không có một ai muốn đắc tội với Thanh Vũ Lâu, vị lâu chủ thần bí kia không chỉ Tu Vi cao thâm, hơn nữa nghe nói còn có một con thần thú, coi như kính vương tay cầm binh mã quyền to trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể điều đình. Huống hồ tôn cấp nhất cảnh cùng tôn cấp đỉnh cao so kè cũng cách một khoảng khá xa, nếu mạc vô hoan thật sự muốn làm khó dễ kính vương, e là không cần xuất toàn lực, hoàng thất cũng sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung. Thủy Vân, nàng yên tâm đi, ngày hôm nay bất luận ai tới ta đều sẽ không để cho hắn thương tổn nàng. Tay Diệp cổ còn ôm hông của nàng, cảm giác mềm mại làm cho hắn thay lòng đổi dạ, càng là sản sinh ý nghĩ mãi mãi cũng không muốn rời đi, chỉ muốn ôm nàng như thế. Giờ khắp này toàn trường yên tĩnh kính vương một câu, tình ý kéo dài, mọi người muốn giả điên cũng không được anh hùng khó qua ải mỹ nhân nói thật là đúng, ngay cả vương gia hoàng chiều xem khắp thiên hạ mỹ nữ cũng không chịu đựng được loại mê hoặc dị dạng này, lúc này luôn hãm. Hoa ngừng vốn một chút cũng không chớp mắt nhìn chăm chú cánh tay đặt bên hông Mộc Thủy Vân chẳng biết vì sao trong lòng buồn bực không ngớt đáy mắt lờ đáng xẹt qua đố kỵ. Mộc Thủy Vân đang lãnh đạm cũng phải phá công, ho nhẹ một tiếng, rời đi dịp cổ ôm ấp, không nghĩ tới vị vương gia này lại có ý này thực tại làm nàng giật mình một phen. Ánh mắt liệt phong sắc bén, hắn vẫn chưa nóng lòng ra tay, bên môi giấy lên một vệt không tên. Ha ha ha ha, khá lắm, kính vương gia phong lưu. Ngữ điệu khá là từ tính mê tình nhất thời vang vọng thiên địa, dập sờn bên tai mỗi người. Mọi người thán phục một tiếng nói, nói hết nhân gian tang thương, nhưng chất chứa một loại tình cảm ngạo thế, lại xen lẫn nhu tình làm người khó quên, khiến tâm những nữ kiếm khách nhất thời lạc lối một mảnh, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mộc Thủy Vân nhớn mày, thanh âm này nội liễm tang thương lại như cổ tử lắng động qua năm tháng, khiến cho người say mê, những nữ tử ý chí bạc nhược kia quả thật khó có thể tự kiềm chế. Nàng thở dài, chưa hiện thân nhưng dùng âm thanh công phá lòng người, thân phận của người nọ, không cần nói cũng biết. Chân trời phía xa xa, trong tầm mắt hiện lên một làn khói lượn lờ, một đội quân toàn những nữ tử mặc áo trắng tay nâng trường kiệu lộ thiên trên đỉnh đầu từ từ bay tới, cỗ kiệu bốn phía thông gió, màn che bay tán loạn, bên trong lộ ra trang nhã xa hoa. Phong thái những cô gái này bày ra khiến các đệ tử trong lòng mê mệt trừng thẳng mắt thán phục, ai cũng đẹp như thiên tiên, mà thiên tiên chúng mỹ nữ lại đi nâng trường kiệu, không khỏi để bọn họ hiếu kỳ thân phận của người trong kiệu, nhưng một màn tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều giật mình chấn động. Theo trường kiệu đến, màn che màu trắng mềm mại múa, nhưng mọi người không thể nhìn rõ, chỉ ngờ ngỡ thấy bên trong nằm nghiêng một người, màn che mông lung tôn lên dáng vẻ đặc biệt lười biếng thản nhiên. Cổ kiệu vững vàng rơi xuống võ đài, liệt phong nguyên bản thái độ hung hăng lại cung kính quỷ gối bên kiệu chắp tay nói cung nghênh lâu chủ giá lâm. Cái gì, là lâu chủ thanh vũ lâu tự mình đến? Xem ra phục ma phổ này thật sự rất hấp dẫn người, lâu chủ thanh vũ lâu trăm năm chưa từng lộ diện cũng tới. Mọi người lần lượt kinh hãi thất sắc lâu chủ thanh vũ lâu lâu này sau khi lập ra thanh vũ lâu thì không còn xuất hiện ở trên đại lục nữa, cực ít người có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Thần bí khó lường, hành tung bất định, lần này Thiên Kiếm Đại hội lại hấp dẫn hắn đến, thực tại ngạc nhiên đến cực điểm. Mộc Thủy Vân âm thầm lắc đầu, sự phô trương này sao quen thuộc quá, thật giống như từng thấy trong bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đó, ở hiện đại xem qua không ít minh tinh giả soái phẫn khốc, bây giờ xuyên qua, đụng một tư thế trêu hoa ghẹo nguyệt quả thật không bằng một cái móng tay của người ta a. Mặt Diệp Cổ không hề cảm xúc trong lòng cười lạnh, khá lắm Mạc Vô Hoan, phô trương như vậy là muốn ép hắn một bậc sao? Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc chương 34, Kính Vương ra, không biết sự tình chúng ta từng ước định ngươi vẫn còn nhớ không? Mạc Vô Hoan lẳng lặng thưởng thức ngón tay của mình, lúc trước rõ ràng đã tu bổ nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Tự nhiên giữ lời chỉ là bồn vương gần nhất bận bịu vì Hoàng Huynh phân yêu, vì lẽ đó không rảnh bận tâm chuyện này có thể nói sau. Đại hội lần này đã kết thúc thắng bại đã phân, hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào đây bổn Vương cảm thấy, ngươi thật sự không nên tới nơi này. Diệp Cổ rất không tình nguyện cùng hắn đối lập nhưng Mạc Vô Hoan hung hăng như vậy căn bản không nằm trong dự liệu của hắn. Ai nói thắng bại đã phân, người của bổn Lâu còn chưa ra trận đây. Mạc Vô Hoan có vẻ như đã quên vũ thần chết rồi, âm thanh lười biếng nhàn tứ vô cùng. Lời này vừa nói ra, một cô gái áo trắng tới giữa võ đài con người ôn nhu liếc nhìn Mộc Thủy Vân, khẽ cười nói, người của Thanh Vũ lâu xưa nay sẽ không chịu thua, một hồi này ta liền cùng cô nương lại định thắng thua. Mộc Thủy Vân hai tay ôm ngực nhàn nhạt nói, không cần thiết. Người đây là ý gì? Nữ tử nhíu mày, ngữ điệu rõ ràng không nhu vận. Bởi vì các người quá tẻ nhạt. Mộc Thủy Vân không nhìn nữ từ tức giận, trong chớp mắt vọt đến cách đó không xa, đem giang nam đang hôn mê nâng dậy, chưa để ý tới ánh mắt mọi người, muốn rời khỏi nơi đây. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Mạc vô hoan một bên xoa xoa móng tay một bên nhẹ nhàng vung tay lên, một trường phong vô hình theo không khí gợn sóng đánh thẳng sau lưng Mộc Thủy Vân, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, nhiệt độ lại lạnh kinh hồn động phách. Diệp cổ âm trầm vung tay, kim tôn khí bất thiên bất ỷ đánh vào Trường Phong đang bay tới, nhưng dây tiếp theo bị sương khí thôn phệ, Trường Phong lạnh lẽo sắc bén càng như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh thẳng đến Mộc Thủy Vân. Mọi người giật này cả mình, Dương Vạn Lý càng là hãi hùng khiếp vía, lần này căn bản không kịp ra tay. Mộc thủy vân tự cảm nhận được lạnh lẽo xương giá khí từ sau lưng, trên tay còn ôm một người, đối mặt tôn cấp đỉnh cao ý niệm khóa chặt trong phút chốc nàng không có chỗ nào để trốn, cảm giác từng tia từng sợi lạnh xương chi thức xâm nhập vào trong cốt thủy. Ước chừng một giây sau đó, trường phong sắc bén này liền muốn oanh kích trên người nàng, nàng dùng hết khí lực đem giang nam đẩy ra ngoài, muốn tự mình thầm chịu đựng, bên tai lại nghe được diệp cổ cùng hoa ngưng kinh ngạc thốt lên. Ngay khi trưởng phong sắp sửa oanh kích ở trên người Mộc Thủy Vân thì trên bầu trời xuất hiện dị biến tảng lớn hoa đào hình thành một việt sáng từ từ bay đến, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xoay tròn cấp tốc cùng trưởng phong tàn nhẫn kia chống lại. Phịch một tiếng, lệ khí oanh kích đoàn cánh hoa, phần lớn sức mạnh bị vòng xoáy ở trung ương hấp thu hầu như không còn, cỗ sức mạnh còn lại nhanh chóng bị bắn ngược trở lại. Mẹ ơi, mau tránh! Mọi người lập tức cuống quýt chạy trốn, không được tốt xấu gì thì cũng là sức mạnh tôn cấp đỉnh cao, cho dù ý tỏi cũng sẽ làm cho mông bọn họ nở hoa, Diệp Cổ trầm mặt cùng đám thuộc hạ nhanh chóng né tránh. Dương Vạn Lý và Thanh Yên ánh mắt đều thâm thúy lên, một khắc trước kính Vương hộ giá, lần này lại có một cao thủ thần bí cứu chàng, cô gái này chẳng lẽ hấp dẫn người đến thế? Ai cũng muốn tranh nhau bảo vệ nàng. Mộc thủy vân há hốc mồm, nhìn hoa đào xoay tròn rực rỡ màu sắc tim không ngừng được cuồng loạn nhảy lên, bên môi nổi lên một vệt cười nhạt là nàng, nhất định là nàng đến rồi. Tâm tư hơi đổi, mọi người chỉ thấy trong trường kiệu bay ra một hoa ảnh, nhanh như chớp giật. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới lâu trù thanh vũ lâu tốc độ nhanh như vậy, mấy nghìn con mắt gắt gao tập trung nhìn bóng người trên bầu trời kia, muốn nhìn rõ tướng mạo mạc vô hoan, nhưng khắc tiếp theo giật mình không thôi. Mộc Thủy Vân cảm thụ phía trước bay tới lệ khí thấy Mạc Vô Hoan tự mình ra tay đến đoạt mạng, nàng tự hỏi, nàng chỉ ngộ sát một hộ pháp mà thôi, hắn không đến nỗi dùng cặp mắt thâm độc kia chừng nàng đi. Nàng một bên lùi về sau một bên kinh ngạc lâu chủ đại nhân thật không hổ là thần bí đại ngôn giả, ngay cả ra ngoài cũng mang theo mặt nạ thật sự là phục rồi. Xuống nha đầu, đem huyết Phật Châu giao ra đây. Phía sau mặt nạ làm bằng đồng xanh là một đôi mắt thâm độc lạnh như băng, dáng người Mạc Vô Hoan mờ ảo như khinh yến. Không thèm chú ý hoa đào tràn ngập uy hiếp kia, lòng bàn tay từ lâu đã ngưng tụ băng xương u lam nhiếp hồn, không ngừng hướng mộc thủy vân truy kích. Huyết Phật Châu, là món đồ gì, chẳng lẽ lại là một hy thế chân bảo hay sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, dương vạn lý và thanh yên hoàn toàn biến sắc huyết Phật Châu. Chẳng lẽ là cách hồn huyết Phật Châu hội tụ mấy vạn âm hồn trong truyền thuyết sao? Mạc Vô Hoan tất nhiên không nói xạo, nhưng viễn cổ bảo bối này, làm sao sẽ ở trong tay của một cô gái? Mạc vô hoan, người dám động nàng, nghìn vạn binh mã của bồn vương nhất định phải san bằng thanh vũ lâu. Diệp cổ lạnh lẽo xông lên, thật sự là trốn không được. Mộc thủy vân nhìn con người thâm độc tới gần, cảm thụ xương tức lạnh lẽo gần trong gang tấc chỉ cảm thấy mình phản phất lại trở về cầu độ tiên, loại lạnh lẽo thu hút cốt thủy này suýt nữa đông nước đan điền của nàng. Ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen xẹt qua giữa trời, tóc trắng bạc triển lộ ra, dáng người mờ ảo như tiên, dưới mặt nạ nửa tấm dung nhan quả thật mỹ kinh thiên động địa, môi mỏng đỏ sẫm nhếch lên đồ cong mê hoặc, thời khắc mọi người thất thần đã đem một Thủy Vân ôm vào trong ngực, tư thái bồng bềnh quả thật so với anh hùng cứu mỹ nhân còn muốn hào hiệp thông nhiên. Mạc Vô Hoan hai mắt âm lệ, song trường thình lình xuất kích, hai đám lam hoa quỷ dị lập lòe đột phá phiến hoa đào hướng về cô gái tóc bạc oanh kích. Mộc thủy vân thấy băng sương khí như sóng to gió lớn kéo tới, chỉ nghe nữ từ nhàn nhạt hừ một tiếng, vứt ra một luồng sáng tím thâm thúy cùng hai đám sương giá kéo tới chạm vào nhau. ầm một tiếng, khói tỏa nồng nặc tản đi, hai cô gái không gặp mọi người chẳng biết vì sao, nhưng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Sao có lý đó, mạc vô hoan hận đến miến răng miến lợi, nhưng không thể không rút về bên trong kiệu âm thanh từ tính hiện ra âm lệ. Vạn Lý Sơn Trang nghe đây, hôm nay hộ pháp Thanh Vũ Lâu chết ở chỗ này, ai cũng khó thoát khỏi can hệ. Hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày phải giao ra phục ma phổ, nếu không các phái ở đây hôm nay hãy chờ bị tàn sát đi. Cái gì, đây quả thật là khinh người quá đáng. Các trưởng môn chơ mắt nhìn cố kiệu đi xa, nhưng khổ nỗi không có biện pháp gì, lần lượt đem tầm mắt chuyển về hướng dương vạn Lý, người sau sắc mặt âm trầm đáng sợ, rõ ràng vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật này. Mạc Vô Hoan ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, căn bản không đem vạn lý sơn trang để ở trong mắt, muốn phục ma phổ hạ quả thật là nằm mơ. Đại quân của Bổn Vương đã đến, sau 3 ngày nếu hắn thật sự dám tới đây, Bổn Vương sẽ cho hắn biết hậu quả của việc không nhìn hoàng gia uy nghiêm. Diệp Cổ bình tĩnh phất áo choàng ngồi ở chủ tọa, ánh mắt nhìn về hướng Mộc Thủy Vân biến mất trong lòng cực kỳ không muốn, hắn nhất định phải đoạt Thủy Vân về thỏa mãn khát vọng. Trên bầu trời đêm, đầy sao hỗn độn, Gió vờn quanh, mùi hoa bay tán loạn, mấy nghìn cánh hoa đào hội thụ thành một áng mây hồng nhạt trên mây hoa mềm mại nữ tử cười nhìn cảnh sắc phương xa, mới mấy ngày không thấy ngươi đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả nam nhân thanh vũ lâu kia đều trêu chọc ngươi thật sự là cho ta một vui mừng lớn. Ta không có trêu chọc bọn hắn, là mấy người phiền phức kia đều tìm đến ta chỉ bởi vì ta có huyết Phật Châu. Vẻ mặt Mộc Thủy Vân lãnh đạm vô cùng, nhưng trong lòng ẩn một tia dị dàng nàng và nữ nhân này gặp gỡ ba lần, lần này là khoảng cách gần nhất. nhìn kỹ góc cạnh dưới mặt nạ đúng là đẹp như tinh điêu. có điều một thân khí tức lạnh như băng này cự nàng ngoài nhìn dặm, Lãnh ý nhiếp hồn kia vô thanh vô tức xâm nhập thân thể, dường như muốn đông thương linh hồn của nàng. mộc thủy vân thu hồi ánh mắt hơi lạnh này mới thoáng chậm lại trong lòng oán thầm. nếu là người ý chí bạc nhược, đừng nói tiếp cận nàng, chính là liếc nhìn nàng một cái, phòng trường đều sẽ bị khí tức băng xương công kích dẫn đến thần thức trọng thương, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Thật sự là đáp lại câu nói kia có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không thể cưỡng cầu. Mộc Thủy Vân chẳng chọc nhưng không thấy ý cười tràn ra từ môi tuyết phong, bên tai truyền đến một tiếng lười biếng, có phải là cảm thấy ta rất khó tiếp cận? Ta thừa nhận ngươi hiểu rất rõ tâm tư người khác. Mộc Thủy Vân ngửi cánh hoa, hương thơm gần trong gang tấc cảm thụ thanh phong mờ ảo bốn phía kiều tóc xinh đẹp hấp dẫn tuyết phong, nhưng mà cũng chỉ là nhìn hai lượt liền không quan tâm nữa. Mộc Thủy Vân lắc đầu, ngươi xác thực rất khó tiếp cận có thể là bởi vì khí thức lạnh lùng quanh thân đặc biệt nhiều trong vô hình cự người nghìn giảm. Ta nên cảm thấy may mắn, vì bản thân có giá trị lợi dụng với ngươi, mới có thể được ngươi chủ động cứu giúp hay là nên cười nhạo mình, sau này phải bị ngươi bài bố. Lời nói của ngươi thú vị lắm, ngươi bị ta bài bố sao? Tuyết phong chuyển mắt nhìn chằm chằm mắt nàng, đôi mắt trong suốt này, nàng trước đây thật giống như từng thấy qua, không biết là hoài niệm hay là phiền muộn, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác không diễn tả được. Cũng không có thế nhưng sắp rồi, Mộc Thủy Vân lãnh đạm quay đầu, không muốn cùng nàng đối diện. Nhưng thái độ này lại làm tuyết phong nổi lên hứng thú, đưa tay xoay mặt nàng lại triệt để cùng đôi mắt tinh khiết này đối diện hồ hấp lẫn nhau gần trong gang tắc nàng thật giống như nghe được nhịp tim đập nhanh, đó là cái gì, nàng không muốn tìm tòi mà chỉ muốn lẳng lặng nhìn dung nhan trước mắt cười nói, người hình như rất sợ cùng ta đối diện, vì sao? Ta không muốn nhìn thấy lạnh lùng. Mộc Thủy Vân không biết vì sao tim nàng đập nhanh như vậy, có lẽ là vì nàng áp quá gần, nhẫn nhịn cảm giác đau vì cầm bị cầm cố, vẫn nghiêng đầu. Người có biết hay không, thời điểm người cười, trong ánh mắt chỉ tồn tại lạnh lùng. Lạnh lùng, rồi lại mang theo thương vận không minh bạch. Mộc thủy vân đau xót, khóe môi bất trí bất giác ngưng tụ nụ cười bi thương, cười rất ngắn ngủi, lại như cảm giác nhìn không thấu kia, lóe lên liền qua. Nhìn phía dưới núi sông vạn dặm, Tuyết Phong không biết có thể cười nhạt hay không, lạnh lùng sao? Nàng trời sinh chính là người lạnh lùng, bởi vì lạnh lùng mới không chiếm được tình cảm bản thân nên có cho dù lĩnh hội được tư vị khắc khổ minh tâm kia cũng nhất định không cứu vãn được tất cả. Chương 35. Xin lỗi, ngôn ngữ của ta có chút thất lễ, ngươi đừng để ý. Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nói, đưa tay nắm tay nàng, cả kinh tay nàng ấy làm bằng băng sao? Sao lại lạnh như thế? Phảng phất như không cảm giác được nhiệt độ của huyết dịch, lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Ta không phải người mưu mô." Tuyết Phong cảm giác trên tay ấm áp tâm tư thay đổi, khóe môi hơi mím, nói chính sự, "Ta biết trên tay ngươi có hai viên linh hồn nguyên châu, năm viên linh châu khác địa phương phân bố rất rộng, mà ngươi giờ khắc này tu vi cũng nhất định phải tăng cao. Bằng không địa vực kế tiếp ngươi rất khó xông qua." "Là nơi nào?" Mộc Thủy Vân theo bản năng hỏi. Ẩn tinh vực, tuyết phong xoay mắt một cái, lặng lặng nhìn về phương xa. Mộc thủy vân dõi theo tầm mắt của nàng nhìn lại, hướng đông nam trên bầu trời đêm bồng bềnh mấy đám mây, mây đen kia cố định hình thái, giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Chỗ đó chính là ẩn tinh vực sao? Mộc thủy vân hơi cả kinh, trong lòng có chút không thể tin tưởng, trên đại lục còn có một nơi như vậy, quái lạ đến cực điểm. Nơi đó không có người đặt chân, truyền thuyết trăm năm trước nói nơi đó là một nghĩa trang với diện tích khổng lồ, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ. Tuyết Phong nói đến đây, đột nhiên dừng lại con người thoáng cân nhắc, lặng lặng nhìn vẻ mặt Mộc Thủy Vân, nhưng nàng thất vọng rồi, Mộc Thủy Vân căn bản không có ý nghĩ sợ sệt cô gái này xác thực rất đặc biệt. Người muốn từ trên mặt ta nhìn ra cái gì? Mộc Thủy Vân cười nhạt loại ánh mắt cân nhắc kia của Tuyết Phong, nàng cũng có thể đoán ra một hai. Không phải muốn nhìn nàng thất thố sao, ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Tuyết Phong mỉm cười nói, ta cảm thấy người lớn lên rất tốt, lần đầu tiên nhìn cho người ta cảm giác rất sạch sẽ, lần thứ hai là trong mỹ lệ lộ ra bình thản, lần thứ ba. Người hãy nói thẳng, người tổng cộng nhìn ta bao nhiêu lần. Mộc Thủy Vân cười nhạt đánh gãy Tuyết Phong, thời khắc này trong lòng nàng có một cảm giác là nhàn nhạt sung sướng. Tính công khai, hay lén lút cũng tính luôn. Tuyết Phong nhất thời làm Mộc Thủy Vân phá công. Người lén lút nhìn trộm ta, Mộc Thủy Vân chừng mắt không thể tin tưởng, trong lòng thầm than, mình đúng là không có bí mật, nữ nhân này vừa hiện ra liền nhìn nàng lõ thể, lần thứ hai trời tối người yên thì câu dẫn nàng đi ra ngoài. Nếu như là nam nhân cực phẩm còn khá hơn một chút, hẹn hò dưới trăng cũng không sai, có điều, đây là một nữ tử, vẫn là một mỹ nữ xuất trần tuyệt sắc gần ngay trước mắt, điều này làm cho nàng có chút không hiểu ra sao. Nói quá sự thật, dung mạo của ngươi tuy rằng đẹp, nhưng cũng không đến mức thiên tiên, ta cũng không có nhàm chán nhìn trộm ngươi. Tuyết phong lạnh lùng, đáng giá nàng đi nhìn trộm, chỉ có một nữ nhân, huống hồ coi như tương tư khó khăn, nàng cũng sẽ không làm loại sự tình mất thân phận kia. Ta chỉ đùa một chút thôi, vì sao ngươi lại trở lại dáng dấp này? Mộc thủy vân hiếm khi nổi lên tâm tư đùa giỡn, lại hoàn toàn bị nàng bóp tắt, không khỏi nhẹ giọng nỉ non, nếu lạnh lùng như vậy, rất khó tìm đối tượng ngươi nói cái gì, tuyết phong nhìn chằm chằm mắt nàng, muốn tìm hiểu tâm ý ẩn trong lời nói của nàng. Mộc thủy vân hơi run, than thở, người không cảm thấy người rất cô độc sao, kẻ cô độc sẽ trở nên lạnh lùng. Đối với người và sự vật xung quanh, đều thờ ơ. Vì sao ta phải quan tâm, những người khác thì liên quan gì tới ta, người nên nói ít mà làm nhiều. Nếu không ta sẽ cho người biết cái gì là lạnh lùng chân chính. Trong đồng từ tuyết phong ý lạnh thoáng chậm lại. Lãnh sương bốn phía cũng từ từ hạ thấp thấy Mộc Thủy Vân bình thản nhân tiện nói, người của Thanh Vũ Lâu phòng trừng đã đi, một hồi ngươi trở lại vạn lý Sơn Trang cần phải bắt được phục ma phổ. Kiếm quyết bên trong nó, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, chờ kiếm quyết và kiếm thể hợp thành một chính là thời gian ngươi đột phá tới tôn cảnh. Đến thời điểm đó, ngươi sẽ có thư bản đến ẩn tinh vực nắm lấy Linh Châu, có điều, ngươi phải cẩn thận người của Thanh Vũ Lâu ta đi đây. Ngươi muốn đi đâu? Mộc Thủy Vân đột nhiên hỏi ta từ có nơi đi, tuyết phong nhẹ nhàng vung tay lên cánh hoa đảo dưới thân hai người thoáng chốc khuếch tán ra từ từ tiêu tan trong gió. Thấy sắc mặt Mộc Thủy Vân dị dạng tuyết phong không khỏi cười nói, làm sao không nỡ để ta đi sao. Tự nhiên không phải, chỉ là không biết lúc nào lúc nào mới có thể gặp lại Mộc Thủy Vân hờ hững, không biết vì sao trên thế giới này, chỉ có tuyết phong biết xuất thân của nàng mới làm cho nàng kích động muốn thân cận đúng, hẳn là nguyên nhân này, chính là nguyên nhân này. Ta cũng không biết ngươi làm chuyện của ngươi, ta đương nhiên phải làm chuyện của ta." Tuyết Phong phiền muộn, lẳng lặng nhìn đỉnh cao phía xa xa. Bà chữ Thiên Huyền môn đối với nàng mà nói, xác thực rất lâu đời, trăm năm e là hết thảy lúc trước từ lâu cũng đã định. Đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau, kinh mạch toàn thân bắt đầu bành trướng, mày Tuyết Phong đông cứng, dung nhan dưới mặt nạ mơ hồ trắng xám, làm Mộc Thủy Vân một trận kinh tâm, mau mau đỡ lấy nàng, lại bị đẩy ra. Linh Châu cấp bách không nên để cho ta chờ quá lâu. Tuyết Phong nói xong câu này, hình bóng liền biến mất. Mộc thủy vân trôi nổi trong trời đêm tâm không ngừng lo lắng, xem sắc mặt Tuyết Phong dáng vẻ giống như rất thống khổ chẳng lẽ nàng ấy bị thương. Sao lại thế được lúc nãy còn khỏe mạnh chuyện trò vui vẻ mà sao lại đột nhiên sắc mặt trắng bạch đây. Trong lòng nhảy dựng chỉ có một khả năng nàng bị trọng thương. Mộc thủy vân lóe lên, rơi xuống trên một gò núi hơi thấp, nơi này nằm ngoài vạn lý sơn trang, dọc theo đường đi tâm tư bất định, luôn cảm thấy tuyết phong lúc gần đi, ánh mắt tràn ngập thống khổ, nàng ấy tột cùng là làm sao vậy? Đêm tối tràn ngập núi non trùng điệp đầy dẫy khí thức mát mẻ thương nhuận. Đây là một khe núi cảnh sắc duyên dáng, có thác nước khí thức mát mẻ nhưng che lấp bí mật không muốn người biết. Đẩy ra lá cây xanh biếc một bóng đen lăn lộn trên đất ngón tay trắng xám mạnh mẽ siết lục thảo trước mắt nửa gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ không có chút huyết sắc nào. Thân thể run rẩy quanh thân uốn lượn từ tiên khí như ẩn như hiện nhưng không thể làm chậm lại nỗi thống khổ của nàng. Hồi sinh đánh đổi là cỡ nào đáng sợ? Vì sao mỗi lần cảm nhận rung truyền đến từ linh hồn nàng cảm thấy toàn thân đều muốn xé rách? Linh hồn bị mạnh mẽ cầm cố lại bắt đầu bất an rít gào, chỉ có khi trời tối không người ở nơi này, nàng mới một mình chịu đựng thống khổ nguyên bản không nên có. Cảm giác đau đớn trong thân thể từ từ chậm lại, linh hồn lại lần nữa ngưng tụ, nguyệt quang vung vãi, soi sáng bóng người cô độc trên cỏ. Tuyết Phong thờ hồn hền ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy mặt nạ xuống, dung nhan này Mỹ không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, một cỗ lạnh lùng khuynh thành mang đến cảm giác cô độc cho dù mặt nàng không hề có chút cảm xúc cũng không thể che giấu được xinh đẹp mê hoặc trong đôi mắt đó, khiến người ta nhìn đều sẽ không ngừng được vì nàng mê muội khó có thể tự kiềm chế. Vẻ đẹp lạnh lùng như vậy, trung quy cũng không thể thắng được tâm của nàng. Ai, Tuyết Phong lặng lặng nhìn mặt trăng treo trên tinh không, mặt trăng nguyệt lạc ngươi hiện tại sống tốt chứ? Trăm năm trước tà minh chi giới bị phá nát hai vị diện lần lượt trùng điệp nàng vốn là nguyên thần diệt hết nhưng nàng không cam lòng, dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng đem toàn bộ linh hồn hội tụ đồng thời trải qua một phen đắp nạn rốt cuộc như nguyện giành lấy tân sinh. Tiên tông đại lục tái hiện ánh dạng đông, lực lượng hắc ám không có cách nào cùng tồn tại tuy rằng nắm giữ tiên linh nhưng mất đi tiên cốt tu vi rơi xuống thánh cấp nhưng nàng sẽ không chịu thua cuối cùng trong vòng trăm năm đột phá tiên cấp. Trời cao sắp xếp như vậy nhất định có ý nghĩa của nó, nguyên bản linh hồn yếu đuối đi ngang qua một phen tàn phá rốt cuộc không đỡ nổi một đòn. Mỗi khi trăng tròn, nàng đều phải chịu đựng linh hồn xuất khiếu, thân thể xé rách đau đớn. Khe núi này tọa lạc ở trên một tiểu đảo gần biển đông, cũng thuộc về cuối chân trời, Nguyệt Quang sẽ làm cảm giác rung chuyển trong cơ thể nàng từ từ vắng lặng. Khi Thái Dương dâng cao, nơi địa vực này cũng sẽ không có ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu sáng, cho nên ban ngày nàng hầu như chưa từng hiện thân, chính là vì tránh né nhật quang tập kích. Thật hoài niệm tháng ngày ở minh giới, cũng rất nhớ nhung ánh trăng nơi đó. Tuy thê mỹ, nhưng làm người thoải mái, tuyết phong hơi thở dài, nàng muốn thức tỉnh minh giới, sự vật duy nhất có thể chứa đựng lực lượng hắc ám cũng chỉ có xá lợi từ lúc trước bị phá nát. Chỉ cần tập hợp đủ 7 viên linh hồn Nguyên Châu có thể tập hợp lực lượng hắc ám bên trong, sau khi mở ra minh giới, nàng cũng không cần phải chịu đựng loại thống khổ này nữa. Tuyết phong khoanh chân tĩnh tọa tiên khí màu tím không ngừng cuốn quanh dáng người yêu Mỹ, dung nhan trắng xám nhạt dần, hiền lộ khí thức hồng hào. Chỉ có tốc chủ huyết Phật Châu mới có thể giúp nàng hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân mà nàng tuyển chọn Mộc Thủy Vân. Gió nhẹ nhẹ thổi cách đó không xa rừng tùng rung nhẹ chân mày tuyết phong cao lại, 5 ngón tay bỗng rừng chảo lại giống như là bắt được món đồ gì đó, vùng ra quang ra xa. dầm một tiếng, ai u, một tên nam tử mặc áo đen bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên bị phát hiện thân thể mạnh mẽ đánh vào trên vách đá. Một tồn cấp lại có thể đuổi tới bước chân của ta thực tại để ta kinh ngạc. Tuyết phong hiếp mắt một tia mê tình lơ đãng tản ra, suýt nữa mê mất hồn phách của nam tử còn đang ngây người kia. Nữ tử đẹp quá, nam tử kinh diễm, suýt nữa chừng rớt con mắt. Lúc nãy ẩn núp ở trong bụi cỏ căn bản không thấy rõ dung nhan của nàng, giờ khắp này giữa hai người chỉ cách một dòng suối nhỏ, lấy hắn tu vi tôn cấp quả thật đem thần thái mê hoặc này xem rõ rõ ràng ràng, ràng trái tim cấp tốc nhảy lên toàn thân huyết thống bành trướng, chóp mũi trượt xuống hai dòng nước ấm càng không tiền đồ chảy máu mũi. Hừ... Tuyết Phong thấy một màn này, xem thường đến cực điểm, cũng không muốn nghiên cứu thân phận và ý đồ của hắn, trực tiếp phông tay áo, nam tử liền cảm giác trước mắt khói tím lượn lờ ánh sáng cực kỳ rực rỡ mạnh mẽ đánh vào trên đầu hắn, hai mắt nhất hắc tại chỗ khí tuyệt. Liếc về một vệt vàng óng ánh bên hông hắn, Tuyết Phong chụp tới, nắm yêu bài hoàng kim trong tay, nhìn trên yêu bài sáng loáng hai chữ hoàng gia, bên môi nổi lên ý cười kính vương này, rất hữu tâm. chương 36, giả hắc phong cao ánh sao lóng lánh ánh trăng chiếu xuống một tầng khí tức quay dị bao trùm lầu các bên trong gian phòng to lớn trên tầng cao nhất khí tức băng xương bao phủ cả phòng trên sàn cùng dưới sàn đều đông lại một tầng băng xương cứng rắn hai đám khói u lam to như hai cái chuông đồng lóe lên lóe lên như ẩn như hiện ngoài cửa chúng thuộc hạ của nam tử liền đại khí cũng không dám thở căng thẳng nhìn nam tử sau màn che ầm một tiếng Hai đám sương mù đột nhiên nổ tung, nương theo một tiếng âm trầm gầm lên, nữ nhân đáng chết lại dám phá hoại đại kế của bồn lâu, sao lại có chuyện đó. Dưới đài phân biệt hai bên là tả hữu hộ pháp, trước dưới hai hộ pháp cũng là kẻ chấp pháp. Đối mặt với lửa giận của Mạc Vô Hoan, mọi người nhìn về phía nam từ áo đen, nơi này chỉ có hắn mới có tư cách khuyên lơn khi lâu chủ nổi giận những thuộc hạ như bọn họ cũng không dám làm càn làm việc. Liệt Phong liếc mọi người một chút, truyền mắt chắp tay nói, "Lâu chủ bớt giận, Mộc Thủy Vân kia đã có can đảm tham gia Thiên Kiếm đại hội, nói rõ nàng nhất định muốn lấy được Phục Ma Phổ, nhưng trong lòng thuộc hạ có một nỗi nghi hoặc." Nói, thanh âm Mạc Vô Hoan vẫn tự tính mê tình, dùng tơ lụa lẳng lặng trà lau hai bàn tay. Nghe đồn Huyết Phật Châu uy lực vô cùng, có thể triệu hoán nghìn vạn tiên hồn tác chiến. Nhưng khi nàng đối mặt Lâu chủ mãnh liệt công kích cũng không có xuất ra Huyết Phật Châu, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ nàng sớm có dự liệu cô gái tóc bạc thần bí kia sẽ chạy đến cứu nàng cho nên mới bình tĩnh như vậy Liệt phong đối với điểm ấy thật sự nhìn không thấu Lần trước ở núi tiêu giao truy kích nàng cũng không thấy huyết Phật Châu kia bày ra uy lực Ngược lại nàng gặp kỳ ngộ rất nhiều Hai lần được cứu giúp đều là cường giả tiên cấp vận may này đúng là diệu tai Hừ, khen người thông minh, đầu người cũng có lúc vụn về mà Tu vi của Mộc thủy vân chỉ ở thánh cấp đỉnh cao Nàng có tư cách gì điều khiển huyết Phật Châu phòng trừng một phần ba sức mạnh huyết phật châu nàng đều không phát huy được cái này cũng là nguyên nhân bổn lâu muốn phải nhanh chóng chiếm được nó người nắm giữ huyết phật châu thiên phú nhất định phải cực cao nếu để cho mộc thủy vân kia trở thành tôn cấp uy hiếp của chúng ta sẽ càng lớn hơn ánh mắt bạc vô hoan sâu thẳng nhớ tới tình hình mộc thủy vân chịu đựng áp lực cực cường lại bình tĩnh như vậy tâm hắn liền không thoải mái thậm chí xuất hiện một vẻ bối rối nữ nhân này nhất định không thể lưu huyết phật châu cũng nhất định phải bắt được tới tay Thật sự rất ngạc nhiên tốc độ nàng trưởng thành quá nhanh. Lần trước ta truy kích nàng thì nàng mới vào thánh cấp. Bây giờ lại đến đỉnh cao chuyện này quả thật khó tin. Sương Hoa có chút đè nén, Mỹ Lệ Dung Nhan cũng không còn bình tĩnh mà là chân thật bị kinh sợ Có thể nói rõ cái gì là nàng dựa vào huyết Phật Châu mới có vinh quang, không đủ gây sợ hãi. Một nam nhân xem thường. Hắn là người duy nhất ở đây mặc áo tím, một thân khí thức cao quý xa hoa, thánh cấp đỉnh cao mà thôi, không phải còn chưa đột phá tôn cấp sao? Cho dù nàng đến tôn cấp thì thế nào, vẫn không phải là đối thủ của bồn hầu. Xì xì, hầu gia không phải muốn mở mang kiến thức năng lực của mộc thủy vân. Ngay cả kính vương gia đều không chống đỡ được dụ hoặc ta khuyên hầu gia vẫn là đừng nhúc nhích tâm tư. Liệt phong hờ hững, chỉ cần nhớ tới Mộc Thủy Vân chương mặt thuần tịnh trong lòng liền bắt đầu lo lắng, lơ đãng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt. Nữ nhân kia dáng dốc việc không liên quan tới mình, không công để hắn đạt được một cây thần thương, hừ hừ, còn bị hắn dùng liệt diễm thiêu cháy hết quần áo, đáng tiếc không thể nhìn thấy vóc người của nàng. Người nói cái gì, liền ngay cả kính vương cũng giúp đỡ nàng. Ta thật sự muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có công lực gì thậm chí ngay cả vương ra một tay che trời đều bị thu phục còn có chuyện gì so với cái này có lực khiêu chiến. Từ đồ liên thành ngồi lại trên ghế trong ánh mắt ẩn ẩn một tia nhìn không thấu hàm nghĩa. Sương hoa hơi nhíu mày trong lòng oán thầm, làm sao một kính vương còn chưa đủ, giờ lại tới một hiếu thành hầu, hai nhân vật quan trọng trong hoàng thất đều vì một mộc thủy vân mà dụng tâm lưu ân khổ đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Mọi người kinh ngạc vô cùng tỷ tỷ của Hiếu Thành Hầu chính là sủng phi của đương triều hoàng đế, chính hắn cũng văn võ song toàn mới có thể được hoàng đế trọng dụng. Nếu nói là trong triều đình binh mã quyền to quy về kính vương nắm giữ, như vậy cả triều văn võ lại có một nửa quan chức là thân tín của vị Hiếu Thành Hầu này. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tôn cấp đây cũng không phải chính hắn khổ tu chiếm được trong hoàng thất chí bảo giúp tăng cao tu vi rất nhiều, lâu dài trồng chất tôn cấp căn bản không phải là vấn đề. Quốc cữu chỉ là một chức xuông mà thôi, hắn muốn chính là thực quyền cho nên mới thượng biểu, để hoàng đế phong hắn là hiếu thành hầu chỉ ít về mặt thân phận không thể thấp hơn vương gia, mà phong hầu cũng càng có thể làm cho hắn thuận lợi nắm giữ thực quyền. Hắn tuy rằng không có binh mã, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, binh của kính vương, hắn chỉ ít có thể điều khiển một nửa. Ánh mắt mạc vô hoan thâm thúy, hắn tuy rằng cùng kính vương có ước hẹn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn kết bạn với minh hiểu khác tư đồ liên thành này hiếu chiến lại háo sắc, vừa vặn có thể để cho hắn sử dụng, then chốt nhất cũng là quan trọng nhất, không có hắn thật đúng là không được châm trước một phen, nói, nếu hầu ra thật sự muốn gặp gỡ nàng một lần cũng được, sau ba ngày nàng sẽ hiện thân ở vạn lý Sơn Trang, không bằng khi đó, hầu ra hãy đi cùng ta. Rất tốt. Từ đồ liên thành bề ngoài chấn định, nhưng nội tâm lại nổi lên một tia hương phấn, hắn kiến thức nữ nhân rất nhiều, đã nếm thử cũng không ít, hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân nắm giữ huyết Phật Châu này tuột cùng có chỗ đặc biệt nào, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Diệp Cổ lưu ý, chỉ cần là người hoặc vật mà Diệp Cổ lưu ý, hắn đều muốn cướp. Thành vũ lâu ở trên đại lục địa vị cũng là hết sức quan trọng tuy không đến nỗi hô mưa gọi gió, nhưng cũng không kém bao nhiêu bởi vì lâu chủ thanh vũ lâu một câu tàn sát các vị trưởng môn danh môn kiếm phái đều không bình tĩnh thừa dịp bóng đêm dày đặc mau mau hội tụ tại tiền thính mỗi người tha thiết mong chờ nhìn dương vạn lý ngồi trên ghế trong lòng kỳ vọng bất luận làm sao cũng không nói ra được a rốt cuộc thanh mộc tử không chịu được bầu không khí bị đè nén này trầm giọng nói không bằng ngươi liền đem phục ma phổ giao cho mạc vô hoan đi người không chiếm được ta không chiếm được đại gia cũng không chiếm được Mộc thủy vân kia rời đi đã lâu, xem ra cũng không trở về. Vì sự sống còn của các môn phái, người sẽ không thờ ơ, không động lòng đi. Nói thật là ung dung, thanh vũ lâu là nơi nào, mặc vô hoan lại là hạng người gì, người chẳng lẽ không so với ta rõ ràng hơn sao? Coi như là giao kiếm phổ cho hắn, các môn phái cũng khó thoát khỏi cảnh bị diệt môn. Dương vạn lý không thích đối với lời nói của hắn làm như không thấy. Giờ khắc này kẻ vui vẻ nhất nên kể tới Thanh Mộc Tử ý nghĩ trong lòng hắn làm sao sẽ phân tích không ra ở chỗ kính vương mất mặt mũi tự nhiên không hy vọng phục ma phổ rơi vào tay kính vương. Lần này Thanh Vũ Lâu gây sự, hắn vừa vặn cưỡi ngựa xem hoa, nghe được nguy cơ các phái tần lâm diệt môn thì biết thời biết thế đem phục ma phổ chuyển giao cho Thanh Vũ Lâu, hừ kỳ thật là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi, Thanh Mộc Tử tức đến sắc mặt xanh mét nhưng cũng không phản bác được gì. Nếu biết suy nghĩ trong lòng dương vạn lý, hắn phòng trường sẽ thức bề phổi, lúc trước tìm kiếm phục ma phổ, hắn dùng toàn lực, giờ khắc này không có phần của hắn, hắn có thể không phát điên sao. Hừ, lão thất phu, hắn cuối cùng phản ứng lại, nhìn thái độ hắn ta đối với kính vương liền biết hai người bọn họ khẳng định có vấn đề, muốn mượn hoàng thất liên hợp cướp đoạt phục ma phổ, nằm mơ. Được rồi, hai người các ngươi từ ăn cơm tối xong liền vẫn cãi đi cãi lại, đến hiện tại cũng không xào ra nguyên cớ. Thanh yên chỉ trò bàn, không thể không đem lệ khí giữa hai người đánh gãy, cứ như vậy xảo xuống dưới, cũng xảo không ra kết quả. Chúng phái chấp trưởng giống như nắm lấy một con đường sống, lập tức đưa mắt nhìn sang thanh yên, tông chủ vị viêm tông là mạc vi viêm cười nói, không biết cư sĩ có đề nghị gì. Không bằng nói ra có thể cho ta tham tường một hai. Hòa ngừng lắng nghe lời này, không nhịn được mà trợn trắng mắt mấy người này nói hoài không mệt sao, nàng nghe cũng mệt à. Thành Yên cười nhạt ta nói, phục ma phổ này đương nhiên là thuộc về một người. Ai? Chúng phái lập tức muốn hỏi. Mộc Thủy Vân, Thành Yên mí môi, hồi tưởng lại kiên nghị trong mắt cô gái kia chính là một việc kiên nghị này thực tại làm nàng xúc cảnh sinh tình. Mộc Thủy Vân cùng sư muội có nhiều chỗ rất giống. Cứng cỏi như thế, hờ hững như thế. Chỉ có điều thanh linh hờ hững đa số biểu hiện tại phương thức sống. Mộc Thủy Vân hờ hững lại biểu hiện tại tính cách. Cho nàng chính là cho kính vương. Thanh Mộc Từ ở một bên châm biếm thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Vạn Lý, hành động này làm mọi người có chút khó hiểu. Vì sao Thanh trưởng môn lại lý giải như vậy? Thủy Vân và Kính Vương căn bản là không chung đường. Lúc đó ở Vạn Lý Sơn Trang Ngài cũng nhìn thấy Thủy Vân căn bản đều không có hướng Kính Vương hành lễ từ đầu tới đuôi đều thủ vững nguyên tắc của nàng. Từ hỏi, một người như vậy được kiếm phổ quý giá có thể sẽ tặng cho những người khác sao ta nói những người khác tự nhiên bao quát cả Kính Vương ra. Hoa ngừng đối với cử động miết mắt của Thanh Mộc Tử rất xem thường, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu hắn rốt cuộc phát hiện cái gì, nói chung thủy vân cùng kính vương, không phải đồng bọn là được rồi. Đệ tử thiên huyền môn đều không quy cụ thế này sao? Các trưởng môn ở đây đàm luận, ngươi lại ở đây nói năng lỗ mãng, ai cho ngươi quyền lợi đó? Thanh Mộc Tử sắc mặt âm trầm, hai mắt hệt như ác quỷ trừng hoa ngưng, vẻ mặt này không khỏi khiến mọi người cho rằng hắn lại muốn ăn thịt người, đối với một tiểu cô nương cần đến mức đó sao? Bột một tiếng, chén trà xuất ở trên bàn, thanh yên không vui nói, thanh trưởng môn sẽ không ngay cả một điểm phong độ đều không có chứ, nổi giận ở trước mặt tiểu bối tổn hại phong độ của một trưởng môn. Huống hồ, hoa ngưng nói không sai, một thủy vân và kính vương căn bản là không quen biết. Nàng tới tham gia thiên kiếm đại hội hoàn toàn vì kiếm sĩ vinh quang, sau khi đạt thắng chủ, được phục ma phổ cũng đúng thôi, chẳng lẽ các ngươi muốn thay đổi ước định. Đương nhiên không phải muốn đổi ý thế nhưng Mộc Thủy Vân đã đi chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. Sau ba ngày còn phải đối kháng thanh vũ lâu, nếu như không giao ra phục ma phổ bằng tu vi của mạc vô hoan kia, muốn tàn sát một môn phái cũng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay. Nếu các môn phái vì vậy mà bị diệt môn, Mộc Thủy Vân bất luận làm sao cũng không gánh được. Sợ là đến thời điểm đó, nàng căn bản không thể yên tâm thoải mái tu luyện phục ma phổ. Trưởng môn hiên viên phái là hiên viên cứu tâm tư nặng nề. Lúc trước tìm kiếm phục ma phổ cũng không có ngờ tới kiếp nạn ngày hôm nay, nguyên bản hy thế kiếm phổ đã biến thành củ khoai nóng bỏng tay, trong lòng bọn họ không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. chương 37, lời mạc vi viêm nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, ngay cả thanh yên cũng rơi vào trầm tư, hoa ngưng càng thở dài, chẳng lẽ phục ma phổ này liền ngoan ngoãn giao cho thanh vũ lâu hay sao? Rõ ràng là thanh vũ lâu tỷ thí thua, nhưng còn muốn dùng loại phương thức này đê tiện đến cướp đoạt có còn đạo nghĩa hay không? Còn cần phải nói sao, mặc vô hoan tu vi cao thâm, nhưng đại quân của bổn vương đại quân cũng không phải ngồi không. Diệp cổ bình tĩnh đi tới, nhìn các trường môn kinh ngạc trực tiếp thẳng hướng chủ tòa. Dương vạn lý ở một bên nói, lẽ nào binh mã của vương gia đã tới Sơn Trang? Thấy Diệp cổ gật đầu, các trường môn giật mình, làm sao đến nhanh như vậy, đây cũng quá tốc độ đi. bổn vương đã phái người nganh đón Thủy Vân, Dương Trang chủ, xin mời ngươi đem phục ma phổ ra. Diệp cổ hững hở uống trà, đối với bản kiếm phổ này tình thế bắt buộc có điều mọi người đoán sai, hắn là muốn kiếm phổ thế nhưng giờ khắc này tình huống không giống nhau. Các trưởng môn đối diện Dương Vạn Lý tự Nhiên vâng theo Diệp cổ sắp xếp ra hiệu cho hộ vệ đi lấy phục ma phổ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mộc thủy vân đi vào thấy các trưởng môn sắc mặt khó coi nhìn nàng trong lòng nhảy dựng làm sao vậy? Mộc cô nương không phải đã đi rồi sao? Vì sao lại trở về? Mặt thanh mộc từ âm trầm vô cùng, lúc này chất vấn. Hòa ngừng thấy Mộc Thủy Vân vô sự cuối cùng cũng thả tâm, mắt chứa ý cười nhìn nàng. Mộc Thủy Vân cao mày, mềm mại đi dạo cười nhạt nói thiên kiếm đại hội ý nghĩa ở đâu nha, không phải phục ma phổ sao. Mục đích ta trở về các vị trưởng môn không phải đã rõ ràng sao. Các trưởng môn thở dài, hiên viên cừu muốn nói gì đó, lại bị Dương Vạn Lý dùng ánh mắt đánh gãy, bất đắc dĩ phất tay áo xoay người. Hộ vệ đi vào trong phòng, trong tay cầm hộp gấm đưa tới. Dương Vạn Lý vẫn chưa mở hộp gấm ra, mà trực tiếp đưa nó đến trước mặt Mộc Thủy Vân, cười nói, thắng chủ là ngươi, ngươi là người có tư cách nắm giữ phục ma phổ nhất. Mộc Thủy Vân nhìn hộp gấm rồi đưa mắt nhìn sang Diệp cổ thấy hắn tinh tế thường thức trà, vốn không hề để ý bên này, tâm tư hơi độc, liền nhận lấy, vậy thì đa tạ Dương Trang chủ. Đúng rồi, bằng hiểu giang nam của ta vẫn khỏe chứ. Ta hiện tại muốn đến xem hắn. Mộc Thủy Vân nghĩ đến Giang Nam còn đang bị thương, lúc này hỏi dò Dương Vạn Lý: Mộc cô nương yên tâm, Giang công tử không còn đáng ngại nữa. Hiện tại sắc trời đã tối, ta đã sai người chuẩn bị phòng kỹ càng, người vẫn là nên nghỉ ngơi. Ngày mai hãy đến xem hắn đi. Dương Vạn Lý nhẹ giọng khuyên lơn, lơ đãng liếc nhìn kính vương. Hắn bị trọng thương, nhanh như vậy liền không đáng ngại. Ta vẫn là đi xem hắn một chút đi. Hắn ở phòng nào? Mộc Thủy Vân kinh ngạc vẫn là có chút không yên lòng. Chân khí của hắn hao tổn lợi hại, hơn nữa còn tổn thương đan điền. Vương gia đã vì hắn trị liệu thương tổn, lúc này hắn đang nghỉ ngơi. Một bên Sơn Hà đứng thẳng lên tiếng nói, trong lòng thở dài, xem ra vương gia thật sự thích Mộc Thủy Vân, liền ngay cả bằng hữu nàng lưu ý cũng không tiếc bất cứ giá nào cứu giúp. Các trưởng môn đều giật mình, vị vương gia cao quý này sao lại trả giá chân khí đi cứu một kiếm khách mà hắn không quen biết đây là tình huống thế nào. Mộc Thủy Vân thay đổi tâm trạng, lúc này nhìn về phía Diệp Cổ, đã thấy hắn mỉm cười đứng dậy, chậm nên nghỉ ngơi. "Việc của ngày mai, ngày mai lại nói." Đối với thái độ của Kính Vương, mọi người suy đoán triệt để, vẫn là câu nói đó anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Kính Vương không qua được ải của Mộc Thủy Vân. Ánh mắt Mộc Thủy Vân sâu xa, khi Diệp Cổ từ bên người đi qua, nàng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Bên tai vang vọng một lời cảm tạ, Diệp Cô cảm thấy đêm nay ý nghĩa phi phàm, hy sinh một điểm chân khí liền có thể đổi lấy sự chú ý của nàng, vẫn là rất đáng giá, bất chi bất giác mỉm cười. Kính Vương đi rồi, bầu không khí trong phòng có chút bị đè nén. Thái độ của Kính Vương đã rất rõ ràng, hắn tất nhiên sẽ nâng đỡ Mộc Thủy Vân tới cùng, như vậy ba ngày sau Thanh Vũ Lâu đột kích e sợ sẽ là một trận đại chiến bọn họ nhọc nhằn khổ sở tìm tới phục ma phổ ai cũng không nắm được thiên kiếm đại hội cử hành trợ tăng kiêu ngạo của một số người cuối cùng lại bất đắc dĩ vì người khác làm giá y nhận rõ sự thật thổ huyết các trường môn đều đem ánh mắt chừng hồ gấm ở trong tay mộc thủy vân hận không thể lập tức khiến cái hộp nổ ra đem kiếm phổ bên trong chiếm làm của riêng mỗi người đều là dáng dấp sói đói chụp mồi hoa ngừng thấy cảnh này lập tức kéo tay mộc thủy vân kéo nàng ra ngoài phòng hô hấp không khí bên ngoài trong lòng khoan khoái rất nhiều Hộ vệ ở cửa thấy, lập tức dẫn dắt hai người trở về phòng nhỏ. Liếc nhìn mặt trăng trên trời, Hoa Ngưng nghiêng đầu hỏi, "Thủy Vân, nữ tử cứu ngươi đó là bằng hữu của ngươi sao?" "Không phải a." Mộc Thủy Vân cười, "Nàng không thể coi là bằng hữu của mình, lần trước gặp mặt hai người đạt thành thỏa thuận, hẳn là quan hệ cộng sinh, mà gặp mặt lần này, nàng xem như là ân nhân của mình." Nàng thở dài, khả năng trong tiềm thức không có đem nàng xem thành bằng hữu tư tưởng này rất quái lạ, liền ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải bằng hữu của ngươi lại tới cứu ngươi, đây là vì sao? Nhìn Mộc Thủy Vân cười, hoa ngừng có chút không hiểu lắm, có điều dáng vẻ nàng cười, thật sự rất ưa nhìn. Ta cũng không biết vì sao, có lẽ nàng không muốn để ta chết đi nhanh như vậy. Mộc Thủy Vân không biết có nên cười hay không, nụ cười ẩn giấu cay đắng nhỏ bé. Thủy Vân hoa ngừng đột nhiên kêu. Mộc Thủy Vân dừng bước quay đầu nhìn nàng, đã thấy ánh mắt hoa ngưng không còn lạnh lùng, ánh trăng chiếu xuống, đó là nhu ý mông lung nguyễn thải. Tim nhảy dựng tiêu ý bên môi Mộc Thủy Vân biến mất một tay nâng hộp gấm, một tay đẩy cửa phòng ta đến rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thành âm này rất hờ hững, trong hờ hững lộ ra khoảng cách hoa ngưng làm sao sẽ nghe không hiểu trong lòng một mảnh thất lạc vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng lưng hoa ngưng đơn bạc yếu điệu biến mất Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ vào phòng chốt cửa cẩn thận đi tới trước bàn mở hộp gấm ra. Một vầng sáng vàng từ trong hộp tản ra, một thủy vân ngừng thở, đem một quyền kiếm phổ nạm vàng lấy ra cảm thụ từng tia từng sợi tiên linh khí thông qua kiếm phổ truyền tới kinh mạch không khỏi thở dài, thật là một quyền đại thừa phục ma thiên huyền phổ. Kim quang lấp lué từ từ tiêu giảm, một thủy vân xoa xoa toàn bộ kiếm phổ, linh khí kéo dài tuần hoàn đang lấp đầy đan điền của nàng, cảm giác tu vi đã tới đỉnh cao, nhưng vẫn cứ như cách bình phong không có cách nào đột phá, đến tôn cấp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Mộc Thủy Vân muốn mở kiếm phổ bất luận làm sao cũng mở không ra. Giật này mình chuyện gì thế này? Kiếm phổ cũng không dày, chỉ có vài tờ giấy. Nhưng vì sao mở không ra, lại giống như dùng cường lực dán thành một khối. Mộc Thủy Vân phấn đấu một hồi rốt cuộc thì xì hơi. Chẳng lẽ phương thức nàng mở ra không đúng? Trước tiên mặc kệ, dằn vặt một đêm tinh thần sớm có quậy oải trước tiên ngủ cái đã. Ngày mai hãy nghiên cứu tiếp. Mộc Thủy Vân khẽ vông tay thu phục ma phổ vào nhẫn chứa đồ, lúc này mới trở lại trên giường rộng nghỉ ngơi. Bóng đêm trung quy muốn qua đi, khi bầu trời lộ ra sầm bạch thì sáng sớm cũng đã đến. Giường quang xuyên qua cửa sổ chiếu dọi lên giường, xoa xoa ra thịt ngủ say, cảm giác này lại như tắm rửa dưới ánh nắng ấm áp, khiến Mộc Thủy Vân có chút hoài niệm sinh hoạt dĩ vãng. Nhẹ nhàng mở một cái khe ánh mắt chứa mông lung vì ngủ mơ sơ tỉnh tóc nhô thuận kề sát ở gò má, liếm liếm môi mỏng, dáng dấp nàng như vậy, lại có một loại gợi cảm dị dàng. a lại là một ngày. Mộc thủy vân ôm chăn ngồi dậy bà vai trắng nõn bại lộ ở trong không khí cũng làm cho ánh mặt trời ấm áp thỏa thích xoa xoa nàng, nàng cảm thấy dậy sớm là một sự tình rất hữu ích đi hưởng thụ hào quang sáng sớm cũng là phi thường thích ý. Ăn mặc trình tề, nhìn nữ nhân trong gương, cầm bào vừa vặn không che giấu được đường nét yểu điệu, Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng mí môi, nhớ tới nữ tử cổ đại hành tẩu giang hồ, bốn chữ anh tư hiên ngang khẳng định không phải hình dung nàng, nàng như vậy, e là nữ giả nam trang cũng sẽ bị người nhận ra. Bởi vì thân thể nàng quá tinh tế, trong tinh tế mang theo yếu đuối mong manh, cổ đại nào có nam nhân yếu đuối mong manh, Mộc Thủy Vân quay về phía tấm gương, bắt đầu vấn tóc. Cảm giác xóa tung bóng mượt lại trở về, Mộc Thủy Vân thấy có chút kỳ quái, cách lần tắm trước đã có mấy ngày, sao tóc vẫn nhu thuận tỏa ra ánh sáng, rõ ràng là tóc không có da dầu tình huống này là thế nào nhỉ? Khấu khấu khấu, Thủy Vân, ngươi thức chưa? Âm thanh hoa ngưng vang lên ngoài cửa. Mộc Thủy Vân nhanh chóng rửa mặt xong xuôi rồi mở cửa tối ngày hôm qua một màn cũng không có biến mất ký ức chưa phai nhưng trên mặt cười nhạt hoa ngưng, sao ngươi dậy sớm như vậy? ừ ngươi có vành mắt đen? À... Hoa ngưng ngẩn ra, xoa con mắt cảm thấy có chút hơi nhói, đêm qua nàng mất ngủ chẳng biết vì sao trong đầu tất cả đều là tình cảnh Thủy Vân cứu nàng đó trùng điệp trùng điệp làm cho tâm nàng không khỏi loạn thành một đoàn. Buổi tối ngủ không ngon sao ta biết phương pháp có thể giúp người tan mất vành mắt đen. Mộc Thủy Vân mỉm cười kéo tay nàng, phía trước chính là hoa viên vạn lý sơn trăng, nơi đó giả sơn vườn quanh cảnh sắc tú lệ là một chỗ hiếm thấy. Cảm thụ trên tay mềm mại ấm áp trái tim hoa ngưng kinh hoàng, khóe môi bất chi bất giác vung lên nụ cười nhạt. Hoa viên cảnh sắc hợp lòng người, giả sơn nguy nga đan xen lẫn nhau, bốn phía sắc màu rực rỡ. Lúc này chính là xuân phân thanh phong đi kèm mùi hoa bồng bềnh ở chóp mũi, trong ao đàn cá qua lại nô đùa, nước ao trong suốt chiếu dọi hai dáng người yểu điệu. Hoa viên vạn lý sơn trang số lượng lên đến mấy chục nhưng ta cảm thấy chỉ có nơi này là yên bình Mỹ hảo nhất. Tối hôm qua chỉ liếc qua một chút chưa kịp thưởng thức nhưng giờ khắc này lĩnh hội yên tĩnh tâm tình cũng khoan khoái lên. Mộc Thủy Vân dùng bao bố bọc một khối băng nhẹ nhu nhu xung quanh vành mắt hoa ngưng, vành mắt đen không phải rất nghiêm trọng nhưng ánh mắt nàng bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi mà khô khốc lợi hại, nếu không băng phu một hồi thì sẽ rất khó tiêu thủng. Hoa ngừng khẽ nhắm hai mắt cảm thấy thoải mái không ít, không còn xương phù đau đớn, đối với Mộc Thủy Vân săn sóc trong lòng càng là một mảnh mềm mại. chương Trường 38. Thủy Vân, sao lần trước ngươi lại cứu ta? Hoa Ngưng mở mắt nhìn nàng, cầm tay nàng, tinh tế cảm thụ nhiệt độ cùng mềm mại. Mộc Thủy Vân kinh ngạc vì động tác của Hoa Ngưng, nàng thế nào cảm giác tay không giống như bị nắm chặt mà là được ôn nhu xoa xoa, trong lòng nhảy dựng, lúc này rút tay ra, liên quan với chuyện lần trước ta chỉ là không muốn xem một nữ tử vô tội bị thương tổn mà thôi. Ngươi không cần cảm kích ta, đó chỉ là dễ như ăn cháo. Không, ngươi dễ như ăn cháo nhưng cứu ta. Phần ân tình này ta luôn luôn ghi khắc, nếu ngươi ngày sau gặp chuyện gì khó xử cứ đến thiên huyền môn tìm ta ta tất nhiên sẽ xuất hết toàn lực. Hoa ngừng còn đắm chìm ở dư vị xúc cảm trong lời nói lộ ra ám chỉ. Mộc thủy vân sao nghe không hiểu, chỉ cười nhạt hào quang sáng sớm không thể lãng phí đi tập thể dục với ta đi. Thể dục, hoa ngừng hơi run, mang lòng hiếu kỳ đi theo mộc thủy vân tới một bãi đất trống. Dáng người mộc thủy vân dẻo dai, mở rộng hai tay uốn éo vặn vặn ở quê hương nàng hầu như mỗi sáng sớm đều làm tới nơi này ngược lại quên mất tuy rằng có tu vi, nhưng nàng vẫn rất yêu thích rèn luyện. Hoa ngừng kinh ngạc nhìn nàng tuy rằng cầm bào bao vây, nhưng thế nào cũng không giấu được dáng người duyên dáng, hình thể thon thả, nhìn nàng làm ra mấy động tác cầu quái, bên môi bất chi bất giác nổi lên nụ cười. Đem Mộc Thủy Vân động tác thu hết đáy mắt, diệp cổ phía sau giả sơn hơi nhíu mày, mỉm cười, mới sáng sớm liền nhìn thấy một màn thú vị, vóc dáng Mộc Thủy Vân so với tưởng tượng của hắn còn mềm mại hơn rất nhiều a, đột nhiên phát hiện mình thật hèn mọn lại đi nhìn trộm như thế, đối với thân phận cao quý có chút không giống. Bên cạnh Sơn Hà bất đắc dĩ bĩu môi, vương gia bao lâu không dậy sớm như thế. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây đi, bởi vì nơi này có Mộc Thủy Vân, hắn liền bỏ qua thói quen ngày xưa tới nơi này lén lút nhìn nàng, đây là tình huống gì nha. Diệp Cổ tự nhiên không biết ý nghĩ của Sơn Hà, bằng không khẳng định không thể bình tĩnh như thế, hắn vẫn nhìn Mộc Thủy Vân, vô tình quét đến Phật Châu Hồng Ngọc ở trên cổ tay nàng, trong lòng nhảy dựng, hẳn đây là huyết Phật Châu. Nghe đồn huyết Phật Châu chính là thánh vật viễn cổ, bên trong hội tụ vạn nghìn tiên linh càng là đồ vật cực âm. Huyết Phật châu uy lực vô cùng là sự thật không thể chối cãi, bảo bối của tiên nhân viễn cổ sao sẽ ở trong tay Thủy Vân, phòng trừng là có kỳ ngộ gì rồi. Diệp cổ nghĩ tới đây, khẽ mỉm cười, nàng kỳ ngộ thật là nhiều, ở trong đại hội càng dẫn tới mạc vô hoan tự mình ra tay đánh giết nàng, ngoại trừ có hắn, còn có một tên cao thủ tiên cấp chạy đến cứu nàng, quả nhiên nhân phẩm rất tốt a Mộc Thủy Vân liếc về diệp cổ sau giả sơn rồi oán thầm, nàng luôn cảm giác có một ánh mắt theo nàng, hóa ra là vị kính vương này, lúc này mới dừng lại động tác xin chào vương gia. Hòa ngừng cũng kinh ngạc kính vương làm sao sẽ đứng phía sau giả sơn, chẳng lẽ, hắn vẫn đang ẩn nút nhìn lén. Diệp cổ lười nhác từ sau giả sơn đi ra, trong tay loáng một cái, bạch ngọc phiến khẽ mở, phong độ phiên phiên vô cùng, Thủy Vân, nàng luyện công phu gì thế ta thấy đúng là thú vị. Chỉ là aerobics mà thôi, khiến vương gia cười chê rồi. Mộc thủy vân cười nhạt trong lòng đối với tác phong của vị vương gia này có chút đổi mới, lần trước ở Hồ Tức Tê, hắn cho nàng cảm giác rất thần bí, lần này ở Thiên Kiếm Đại Hội, hắn lấy uy nghiêm vương giả kinh sợ toàn trường, nhưng chỉ có đối với nàng nhường nhịn điều này làm lòng nàng lay động. Vương gia sớm như thế đã tới hoa viên tàn bộ quả là nhã trí nhàn tình Hoa ngưng hơi hành lễ trong lòng không mấy hoan hỉ. Hiếm khi được cùng Thủy Vân ở một chỗ, lại bị vị vương gia này làm hỏng. bổn vương cũng vô sự mà thôi. Diệp cổ liếc hoa ngưng, đột nhiên tới gần Mộc Thủy Vân quạt giấy dương ra, Phục Ma Phổ nghiên cứu thế nào có thể có chút thành tựu. Cái này, một lời khó nói hết. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ồ, chẳng lẽ Phục Ma Phổ không hợp tâm ý của nàng? Diệp Cổ ngạc nhiên, nàng lấy được kiếm phổ thiên địa trí tôn, cũng không có như trong tưởng tượng của hắn, thần thái vui mừng, phục ma phổ này hắn từ trước đến nay chưa từng thấy, bí mật ở trong, hắn tự nhiên không biết được. Vương gia vừa đề tỉnh ta ngược lại nên tìm Dương Trang chủ hỏi một câu. Mộc thủy vân hành lễ, liền đi tới chính sảnh. Diệp Cổ và Hoa ngừng liếc mắt nhìn nhau, từng người đuổi theo. Vạn Lý Sơn Trang, chính sảnh Giang Nam khẽ vuốt trước ngực ngày hôm qua thật đúng là mạo hiểm vạn phần A. Hắn cho rằng đời này đều không thấy được sư phụ nữa, không nghĩ tới hắn đại nạn không chết căn do bên trong, dương vạn lý đã nói rõ với hắn, không nghĩ tới kính vương sẽ cứu hắn. Hẳn là xem thể diện của Thủy Vân, cổ thánh cấp uy lực kia nhìn như bình thường, nhưng căn bản không phải là những gì mọi người nhìn trong mắt nghe trong tai, trong hơi thở sen lẫn lãnh sương quỷ dị, suýt nữa đem đan điền hắn đông bạo mà duy nhất có thể trục xuất khí thức lãnh sương chỉ có kim mang hỏa của kính vương mới có thể hóa diệt nghe đồn kim mang hỏa chính là một trong tứ đại thần hỏa, tứ đại thần hỏa chia ra làm nam sơn liệt dương hỏa, bắc hải lăng thần hỏa, tây tinh thiên lam hỏa, đông vực kim mang hỏa. Lúc hắn hôn mê, mãnh liệt cảm nhận được cỗ nhiệt diễm cực đoan kia, không nghĩ tới kính vương thu vi cao thâm như vậy, có thể điều khiển thần hỏa căn bản cùng năm chữ quen sống trong nhung lụa không có chút liên quan nào. Trong lúc suy tư cửa truyền đến tiếng bước chân. Mộc Thủy Vân bước vào phòng lớn, thấy Giang Nam tinh thần chấn hưng, trái tim cuối cùng cũng coi như là thả xuống, ngươi cảm giác thế nào? Thủy Vân, ta nghe Dương Trang trù kể tình cảnh hôm qua rồi. Ngươi vì ta thật sự không tiếc tất cả có ngươi người bạn này, ta chết cũng không hối tiếc. Giang Nam tiến lên nắm lấy tay nàng, trong lòng đâu chỉ là cảm động, không nghĩ tới Thủy Vân còn quá quan tâm đến sự sống chết của hắn, có bằng hữu như vậy còn cầu mong gì? Ngươi có phải rất cảm động không? Cảm động xong thì có thể buông tay a Diệp cổ tiến vào liền một quyền đánh tới, Giang Nam đau, rụt lại tay, trên mặt có chút không nhịn được. Ánh mắt Diệp cổ ám trầm, hắn còn chưa vuốt tiêu tử này ngược lại tốt, ở trước mặt mọi người sỗ sàng, quả là vết sẹo đã quên đau thưởng thức băng xương rồi lại đang suy nghĩ muốn nếm thử hỏa diễm của hắn sao. Hoa ngừng thần sắc lạnh lạnh liếc mắt Giang Nam đang luống cuống, làm sao thương thế ổn định, liền tái máy tay chân A. Đa tạ vương ra cứu giúp. Giang Nam chắp tay nói, xem ra vị kính vương này yêu thích Thủy Vân, ngay mặt liền bảo hộ lên. Ừm, đối với bồn vương thì dễ như ăn cháo. Thất tiên phong đối với hoàng thất so với thanh vũ lâu càng trọng yếu hơn. Huống hồ, người vẫn là bạn bè của Thủy Vân, bổn vương sao có thể thấy chết mà không cứu. Diệp cổ lắc cây quạt một thân khí tức cao quý hiền lộ hết. Ha ha ha, vương ra, mời ngồi. Dương vạn lý từ phòng khách riêng đi ra, mỉm cười mời Diệp cổ ngồi vào ghế trên. Mộc cô nương còn chưa ăn sáng đi, ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng, một hồi ngươi liền có thể đi thiên thính dùng cơm. Dương Vạn Lý quay đầu cười nói. Dương Trang chủ đãi khách thật sự rất khiến người ta thư thái, có điều ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Mộc Thủy Vân không muốn đánh thái cực gọn gàng rớt khoát nói ra miệng. Có phải có quan hệ với Phục Ma Phổ? Đối với Mộc Thủy Vân thỉnh giáo, Dương Vạn Lý từ lâu hiểu rõ, ngày hôm qua quá trễ, vì lẽ đó ta cũng không có cùng ngươi nói rõ tường tận. Trước tiên đi dùng cơm đi, dùng hết cơm ta sẽ giải thích nghi ngờ trong lòng của ngươi. Được rồi, vậy thì đa tạ Dương Trang chủ Mộc Thủy Vân cũng kính không bằng tuân mệnh xem ra bí mật của Phục Ma Phổ, Dương Vạn Lý này là rõ rõ ràng ràng. Nhìn theo bóng lưng Mộc Thủy Vân, Diệp Cổ lướt qua bên người Dương Vạn Lý, trầm giọng nói chẳng lẽ là kiếm phổ xảy ra sự cố. Cũng không phải như vậy, lúc đó chúng ta đem kiếm phổ nắm trở về, mỗi người đều nổi lên lòng mơ ước. Thế nhưng môn phái đông đảo, phục ma phổ chỉ có một quyền. Bất đắc dĩ, chúng ta đều sợ đối phương đem phục ma phổ chiếm làm của riêng, liền liên hợp lại đem nó phong ấn. Dương vạn lý thở dài, xem ý tứ thanh mộc từ kia, khẳng định sẽ không xuất thủ giải phong ấn, nếu đã như thế, sự cố càng tăng thêm. Cái gì, các người cưng nhiên phong ấn nó. Thật sự là làm điều thừa. Sắc mặt diệp cổ trầm xuống, vùng tay áo rời đi. Trong phòng, nhìn một bàn món ngon mỹ vị, Giang Nam đã sớm không nhịn nổi, lúc này gắp một cái đùi gà phóng vào chén Mộc Thủy Vân Thủy Vân ăn nhiều chút. Người có vẻ yếu đuối mong manh cần bồi bổ nhiều hơn. Hoa ngừng ở một bên lành lạnh nở nụ cười, sới một chén tiên thang đưa tới trước mặt Mộc Thủy Vân âm thanh nhu hòa Thủy Vân uống canh trước khi ăn cơm sẽ rất tốt cho dạ dày. Những thức ăn này hào sắc hương vị đầy đủ, không nghĩ tới đầu bếp ở vạn lý sơn trang tay nghe tốt như vậy ta liền mượn hoa hiến Phật. Mộc Thủy Vân nhìn hai người, một bên đùi gà, một bên tiên thang, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, các ngươi làm cái gì vậy? Thấy hai người tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nàng, Mộc Thủy Vân nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ăn đi, ừm, Giang Nam và Hoa ngừng liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu ăn, cả hai vẫn không tự chủ được gắp sau cho Thủy Vân. Mộc Thủy Vân lắc đầu, sao nàng cảm thấy mệt mỏi quá đi, hai người kia đến tột cùng là bằng hữu của nàng, hay là đến hầu hạ nàng nha, thật sự không biết nói gì. Sau khi ba người ăn xong, lại trở về chính sảnh. Các trưởng môn từ lâu đã đến đông đủ, quả nhiên, sắc mặt thanh mộc tử vẫn không phải rất tốt, hai vành mắt đen hoa lệ lệ quải ở trên mặt phòng trường tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Phục ma phổ đều cho người khác, hắn có thể ngủ ngon rất mới thật sự là quái đản. Mộc Thủy Vân bình thản thấy dịp cổ hướng nàng vẫy tay, liền cười nhạt đi tới ngồi cạnh hắn. Các vị trưởng môn thấy cảnh này thì mất bình tĩnh kính vương này rốt cuộc là ý gì. Dĩ nhiên để một tên tiểu bối ngồi ở trên bọn hắn, điều này không phải trước mặt mọi người lơ là bối phận sao. Hoa Ngưng và Giang Nam tự nhiên không thể tùy Tùng Thủy Vân từng người trở về vị trí cũ. Thành Yên nhìn vành mắt Hoa Ngưng ửng đỏ, ngữ khí quan tâm, ngủ không ngon. Không phải, ngày hôm qua ngủ quá muộn, một hồi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, lao sư phụ quan tâm. Hoa ngừng lời tuy như vậy, nhưng ánh mắt thủy trông nhìn mộc thủy vân. Thành yên theo tầm mắt nàng nhìn sang tự nhiên lo lắng, chẳng lẽ suy nghĩ trong lòng nàng là đúng. Dương vạn lý nhìn một vòng, cười nói, một cô nương lấy phong thái và tư thế chắc tuyệt thắng thiên kiếm đại hội, đây là sự thật khiến hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào. Người trẻ tuổi tài ba nên được phục ma phổ. Liên quan với việc giải phong ấn ta nghĩ đại gia cũng không có ý kiến đi. chương 39, ta có ý kiến kiếm đạo của một cô nương vượt qua chúng đại gia tưởng tưởng. Nếu nàng có năng lực đoạt giải nhất thì cũng có thể có năng lực đột phá phong ấn, không cần chúng ta ra tay. Thanh Mộc Tử âm trầm cười, lúc trước phong ấn phục ma phổ là dùng công pháp gia truyền, muốn phá mở phong ấn, trừ phi tất cả mọi người ra tay, phàm là thiếu một cũng không được. Mộc Thủy Vân này nếu lớn lối như vậy, vậy thì không nên trách hắn thờ ơ lạnh nhạt. Chác nhân phi thường tán thành ý sư phụ hai mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt Mộc Thủy Vân, cò má tinh khiết đường viền mỹ lệ thật là một nữ tử sạch sẽ nhưng trêu chọc sư phụ thì nhất định không thể được toại nguyện. Thanh Mộc Tử Thanh Mộc Phái cũng có 200 năm đi, môn hạ lại không dưới mấy vạn. Người cảm thấy tu vi của ngươi thêm chúng đồ đệ đó so được với thiên quân vạn mã của bồn vương sao. Diệp Cổ cười nhạt trong lòng đối với Thanh Mộc Tử càng thêm chán ghét. Hiện tại xu thế tựa như hai phe đối trọi thiên quân vạn mã đã tụ ở ngoài vạn lý Sơn Trang, thanh mộc tử đến bây giờ còn chưa nhận rõ lợi và hại thật là người không biết thời vụ. Thanh vũ lâu uy hiếp mới vừa đi, vương gia đã nghĩ lấy thế đè người sao. Các môn phái từ lâu đã thương lượng rồi, phục ma phổ đã cho mộc thủy vân, chúng ta cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn có thể mở ra phong ấn hay không thì cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Thanh mộc từ quét mắt bên cạnh hiên viên cừu và mạc vi viêm đều hờ hững gật đầu, lần này hoàn toàn không cho kính vương được như ý. Điều này cũng không thể trách bọn họ ai bảo bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới phục ma phổ cuối cùng lại chắp tay dâng cho người, nếu người này là bọn họ đệ thử một trong các môn hạ ngược lại rất dễ nói, đằng này nữ nhân này cùng bọn họ không quen biết, không có khổ lao đã nghĩ bình bạch vô cố chiếm được kiếm phổ tinh túy, nào có sự tình đẹp như vậy. Tận mắt xem thái độ của những lão già này, Mộc Thủy Vân sớm có dự liệu, giải phong ấn mà thôi, những người này cần phải như vậy sao? Thấy Diệp Cổ âm trầm muốn nổi giận, Mộc Thủy Vân vội vã cười nói, các vị trưởng môn cũng không cần như vậy, giải phong ấn thôi. Nếu như các ngươi không nghĩ ra tay, ta cũng tuyệt không bắt buộc. Ai, mộc cô nương ta không có nói không giúp ngươi mở phong ấn. Ta và bọn hắn không giống, một hồi ta giúp ngươi giải phần phong ấn của ta trợ ngươi mở ra phục ma phổ. Thanh Yên không để ý ánh mắt bắn phá liên hoàn của các trưởng môn, vẫn cười nhạt. Sức mạnh phong ấn này rất lớn, Sơn Trang này khẳng định là không triển khai được một hồi chúng ta đi hậu viện đi. Dương Vạn Lý cũng không nhìn Thanh Mộc Tử, mỉm cười. Đa tạ hai vị, Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, còn có hai người đồng ý ra tay giúp đỡ, so với Thanh Mộc Tử kia thì đáng yêu hơn nhiều. Các trường môn khẩn cấp đối diện, trong lòng bị đè nén, thiên huyền môn và dương trang chủ không nằm trong tính toán của bọn họ, một khi mở ra phong ấn, dung truyền cấm chế bọn họ bố trí trợ mộc thủy vân thuận lợi giải phong ấn, bọn họ không phải sẽ lưỡng nan thọ địch hay sao? Đắc tội một kính vương đã rất hãi hùng khiếp vía vạn nhất đắc tội thêm thanh vũ lâu, bọn họ thật đúng là cầu cứu không cửa. Gió xuân thổi từ dương liễu y y, vạn lý sơn trang phía sau núi. Một bó kim quang thoáng hiện xông thẳng tới chân trời, ầm một tiếng. Thành yên vung tay, trở về chỗ, phần phong ấn của nàng đã giải trừ, liền xem Dương Vạn Lý. Ánh mắt Dương Vạn Lý thâm thúy lên, kim tôn khí trực tiếp oanh kích Phục Ma Phổ ầm, đất trời rung truyền. Tình cảnh này quả thật kinh hồn động phách Mộc Thủy Vân hơi nhíu mày. hai tên cao thủ tôn cấp trước sau ra tay, Phục Ma Phổ nhỏ bé lại có thể chịu đựng, quả đúng là thiên địa trí bào. Phục ma phổ tự động bồng bềnh trên không, chịu đựng hai đạo tôn tức giận oanh kích quanh thân mơ hồ lay động kim quang tiêu giảm không ít nhưng chưa đến mức toàn bộ ẩn nấp, hẳn là bởi vì thiếu sức mạnh của các trưởng môn khác, vì lẽ đó không thể hoàn toàn giải phong ấn. tâm từ Mộc thủy vân chẳng chọc đúng lúc này, một bóng dáng không biết từ nơi nào nhảy ra trực tiếp nhằm phía phục ma phổ, một thân thanh bào dưới sự tức giận bay phần phật trên mặt lại che một mảnh vải đen, rõ ràng là không muốn cho bất luận người nào nhận ra thân phận của hắn Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại ngay thời khắc Dương Vạn Lý muốn ra tay, chỉ nghe một thủy vân lên tiếng hô thanh mộc trưởng môn muốn phục ma phổ cứ thoải mái nói ra, vì sao còn muốn đảm nhiệm đại hiệp che mặt thật là mất thân phận một trưởng môn. Cái gì, là thanh mộc tử lão quỷ này? Dương Vạn Lý kinh ngạc mắng một tiếng, vung tay lên, một đoàn ánh vàng mạnh mẽ lập tức hoanh kích thanh mộc tử. Thanh Mộc Tử không nghĩ tới trang phục của hắn sẽ bị nhận ra nhanh như vậy, khi nghe đến Mộc Thủy Vân kêu to, suýt nữa tức giận phá không, màu vàng trói mắt giống như cương phong vô tình đột kích kế tiếp lại thêm một vệt kim quang, không cần nghĩ cũng biết là Thanh Yên đánh tới. Thanh Mộc Tử hung tàn, phục ma phủ tình thế bắt buộc hai phòng ấn đã giải trừ, chỉ cần bắt nó tới tới tay rồi hợp tập các lực lượng khác kiếm phổ trí tôn, hắn tình nguyện cùng mọi người phân chia cũng không muốn cho không tiểu bối vô danh này một vệt sáng từ trong tay kéo dài, thanh mộc tử tung kiếm xoay ngang ầm ầm hai tia khí tức kéo tới lập tức bị đánh tan. mộc thủy vân híp hai mắt phi thân sông lên, phục ma phổ này nếu thuộc về nàng liền không thể để những người khác cướp đi. thấy mộc thủy vân không sợ chết bay tới, hung tàn ở trong mắt thanh mộc tử trải rộng toàn bộ khuôn mặt, soạt một cái kéo rách miếng vải đen, ánh kiếm vô cùng sắc bén, vô cùng nhuần nguyễn, giữ tợn nói: một thánh cấp đỉnh cao cũng dám cùng bổn tôn tranh tài, ngươi quả thật không biết tự lượng sức mình. Mộc thủy vân bay nhanh tránh né kiếm khí ác liệt kéo tới, phía dưới dương vạn lý xem tới kinh tâm, vội vã vọt lên. Ba bên hội tụ thanh mộc tử giống như liều cái mạng già, ngửa mặt lên trời gào thét còn không mau ra đây. Một tiếng gầm rú chấn động thiên địa, hai vệt sáng khác lập tức từ bụi cỏ sông tới, một trắng một nâu, rõ ràng là hiên viên cừu và mạc vi viêm, mới nhìn thanh mộc tử chắc chắn sẽ không nhất kích thành công, hai người lo lắng không ngớt mới bất đắc dĩ hiền lộ bóng dáng, nếu đã như vậy, vậy thì đối kháng đến cùng đi có hiên viên cừu và mạc vi viêm đến chia sẻ đối thủ thanh mộc tử vui vẻ lập tức tung kiếm phi đâm tôn khí tàn nhẫn đánh thẳng mộc thủy vân lúc này liền muốn mạng nàng hung tàn nói muốn tu luyện phục ma phổ xuống địa phủ đi mộc thủy vân đạp không thân hình ngược gió lôi nhanh mắt thấy mũi kiếm sắc bé này sắp đâm vào ngực nàng vận chân khí toàn thân đạp mũi chân xuống dáng người nhanh chóng xoay chuyển miễn cưỡng trốn đi một giây sau lại bị một cỗ ý niệm lăng lệ gắt gao khóa lại. Lúc nãy suýt chút nữa là bắt được Phục Ma Phổ, đáng tiếc Thanh Mộc Tử này đã điên rồi, đối mặt với Kim Tôn ý niệm thâm hậu khóa chặt Mộc Thủy Vân hoàn toàn không có năng lực chống cự, dù sao Thánh cấp đỉnh cao cùng Tôn cấp nhất cảnh vẫn tồn tại tranh lệch, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Trong mặt ánh kiếm lấp lué, kiếm khí của Thanh Mộc Tử gần ngay trước mắt Thanh Yên ở xa xa cùng đối thủ dây dưa kinh hô một tiếng, Mộc Cô Nương. Thủy Vân. Khi Diệp Cổ bay tới, phi thường kinh tâm, thả hai ngọn lửa màu vàng, nhanh không gì sánh kịp dám làm tổn thương nữ nhân mà hắn với thanh mộc tử đã thành công bốc lên vài ngược của hắn. Hồ một tiếng, đầy trời hừng hực triệt để tập quyền tâm tư. Mộc Thủy Vân cảm thấy toàn thân nhiệt diễm sôi trào, nghe đến âm thanh của Diệp Cổ trong lòng vui mừng, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại có bản mệnh hỏa diễm. Thanh Mộc từ cách nàng rất gần, lửa khói kéo tới, nàng tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, tuy không giống với ngọn lửa của Liệt Phong, nhưng uy lực không phân cao thấp quần áo này phòng trừng lại không gánh nổi, trước mặt nhiều người như vậy, làm sao che lấp. A, đau chết ta rồi. Thanh Mộc Tử ngửa mặt lên trời gầm rú, vạn vạn không nghĩ tới kính vương sẽ tới đúng lúc quả thật không nằm trong dữ liệu của hắn, lửa khói kéo tới, hắn đau không còn chi giác tóc đen thật dài bị đốt cháy khét trước mặt mọi người, triệt để biến thành chọc lốc, làm thanh yên cách đó không xa âm thầm thán phục. Lửa khói màu vàng quá mãnh liệt áo choàng của Thanh Mộc Tử đã sớm bị đốt trụi, phù một tiếng, một bên thổ huyết một bên chạy trốn. Áo Mộc Thủy Vân đồng dạng bị lửa khói thiêu cháy hầu như không còn, nàng không có chịu tinh thần thương tổn, nhưng nàng thật sự hận không thể lập tức tiến vào trong khe nứt. May mà có ánh sáng quanh thân, tạm thời chống lại cảnh xuân xả tiết, có lẽ lúc nãy vì bị thanh mộc từ tập kích, nàng đã dùng hết chân khí, đan điền có chút hư không, kiên trì không được bao lâu. Diệp Cổ bay tới cởi áo choàng, đem Mộc Thủy Vân bọc lại, nói nhỏ: "Xin lỗi, ta có chút lỗ mãng, nàng có bị bỏng không?" "Không có chuyện gì, đa tạ vương gia đúng lúc cứu giúp." bằng không, hậu quả khó lường được." Mộc Thủy Vân lắc đầu nói, giờ khắc này nàng chỉ muốn mặc quần áo, không muốn bị hắn ôm đâu. Diệp Cổ chần chọc nổi lên tia cười, cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng không ngừng được dập dờn, xem ra tu luyện kim mang hỏa cũng không phải là không có tác dụng, chí ít có thể giúp hắn ôm được mỹ nhân. Dương Vạn Lý và Thanh Yên thấy một màn này, thở vào nhẹ nhõm, còn Hiên Viên Cừu và Mạc Vi Viêm thấy thanh Mộc Tử đã trốn không còn bóng dáng, cũng bất đắc dĩ bỏ chạy. kính Vương ở đây Bọn họ không có cơ hội đoạt được Phục Ma Phổ nữa, lần này quả là xuất sư bất lợi. Mộc Thủy Vân quay đầu nhìn về phía Phục Ma Phổ thấy nó còn bay trên bầu trời thở phào. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa bạo phát một tiếng nổ vang, làm vùng núi miễn cưỡng lay động. Tất cả đang kinh ngạc một thân ảnh tím cực nhanh bay đến, mang theo khí thức ác liệt khó đỡ, hai tia sáng vàng nhiếp hồn thoáng chốc tràn ngập vùng đất này, hóa thành từng đạo từng đạo cương phong tàn nhẫn đánh thẳng dịp cổ Diệp Cổ cảm thụ lệ khí liền ôm Mộc thủy vân tránh khỏi, vông tay một cái kim mang hỏa lập tức gào thét hướng đến người kia. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên từ ảnh kia nhanh như chớp quả thật khiến dương vạn lý cùng thanh yên xem hoa cả mắt đều là cảnh giới tôn cấp thân pháp hắn triển khai lại vượt xa bọn họ. Điều này nói rõ tu vi của người này khẳng định trên tôn cấp nhất cảnh. chương 40, ý đồ đến hết sức rõ ràng, công kích Diệp Cổ chỉ là một thủ đoạn trong số đó, mục đích của hắn tự nhiên là phục ma phổ. Mộc Thủy Vân làm sao sẽ không thấy được nhưng nàng giờ khắc này thân thể còn trần chuồng, căn bản không thể cùng tranh cướp, huống hồ Tu Vi vẫn chưa đột phá tôn cấp, khẳng định không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn lấy đi phục ma phổ sao? Ánh mắt Mộc Thủy Vân thâm trầm, trong lòng hình như có một loại cảm giác vô lực đang kêu gào đột phá, sao nàng nhỏ yếu như vậy, muốn nghiên tập kiếm phổ tăng cao Tu Vi lại khó khăn đến thế? Phật Châu trên cổ tay phảng phất cảm nhận được tâm tình nàng biến hóa, mơ hồ tỏa ra sắc đỏ. Thần ảnh dưới mắt mọi người bay vọt đến cách đó không xa, đứng lại, dơ phục ma phổ trong tay lên, bật cười, có phải rất bất ngờ không, mỗi người đều là cao thủ tôn cấp bao quát kính vương, không phải là đối thủ của ta. Phục ma phổ là đồ tốt nhưng ta không có hứng thú. Khiến ta có hứng thú chỉ có một đồ vật mộc cô nương, chúng ta đàm luận điều kiện thế nào. Dương vạn lý muốn sông lên, lại bị một ánh mắt sắc bén người này bắn phá quát lên, tiến thêm một bước ta liền phá hủy phục ma phổ. Mộc thủy vân liếc mắt nhìn Diệp cổ sắc mặt âm trầm, liền đưa mắt định trên mặt nam nhân mặc áo tím từ bố che mặt hãn, sao lại là một người bịt mặt, chẳng lẽ cổ đại này lưu hành che mặt sao? Nếu muốn che giấu thân phận hóa trang như vậy có lúc cũng rất hữu hiểu, hiểu. Có điều người này tính toán mưu đồ thật sự là canh canh vang vọng, cầm phục ma phổ, ngược lại muốn cùng nàng bàn điều kiện, buôn bán kiếm bộn lại không lỗ lã, nàng hiện tại không tiện co kè mà cả, nhân tiện nói, người muốn thế nào? Nam nhân ngửa mặt lên trời nở nụ cười, chắp tay nói, lấy tu vi của ta có thể giúp ngươi giải hết phong ấn trên phục ma phổ này. Nhưng ngươi phải giao cho ta một thứ, chính là huyết Phật Châu trên cổ tay ngươi. Nam nhân một lời kinh người, hết thảy cả kinh, nguyên lai mục đích của hắn không phải phục ma phổ, mà là huyết Phật Châu. Trong mắt Mộc Thủy Vân thoáng hiện một việc thâm túy, nguyên lai hắn muốn huyết Phật Châu, bên môi đột nhiên nổi lên ý cười, ngươi xác định ngươi có thể mở ra phong ấn. Diệp Cổ kinh ngạc vì thái độ của nàng, chẳng lẽ nàng muốn đem huyết Phật Châu cho hắn? Dương Vạn Lý và Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mộc cô nương này thật sự muốn bỏ qua thánh vật viễn cổ, đi đổi lấy kiếm phổ trí tôn sao? Nam Nhân Áo Tím nói, ta xác định cùng khẳng định ta có thể giải trừ phong ấn. Thanh Hồn Đoạn Ngọc Đại Pháp của Thanh Mộc Phái triển khai không khó lắm, công pháp của Hiên Viên Phái lấy lôi lực vi sưng, công pháp của vị viêm thông tinh túy nhưng dễ triển khai. Mộc cô nương, ngươi nên tin tưởng ta, bởi vì chỉ có ta, mới có thể giúp ngươi đoạt được kiếm pháp trí tôn. Ta còn có lựa chọn khác sao? Mộc thủy vân lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã có tính toán khác, huyết Phật Châu cùng Phục Ma Phổ hai thứ đồ này đều là thiên địa chí bảo, nàng đương nhiên loại nào cũng không nỡ mất đi, nếu đã như vậy, nàng liền đánh cực một hồi. Diệp cô cao mày, nhìn trong chọc nam nhân, luôn cảm thấy thân hình hắn ta rất quen thuộc, người có thể chống đối hỏa diễm của mình đã ít lại càng ít, hắn ta rốt cuộc là ai? Mộc thủy vân xốp áo choàng, cánh tay trắng nõn bại lộ trong không khí, dĩ nhiên ngênh đón hai ánh mắt hừng hực qua lại, nàng không thèm để ý gỡ huyết Phật Châu xuống, nâng ở trong tay câu môi nói, huyết Phật Châu là chí bảo ta hy vọng ngươi có thể quý trọng. Có điều trước khi ta ném qua, ngươi phải giải phong ấn của phục ma phổ ta mới có thể an lòng giao Phật Châu cho ngươi. Nhìn ngón tay trắng nõn tinh tế nâng Phật châu, hai mắt nam tử thâm thúy, trong lòng hình như có một đoàn nhiệt diễm đang bốc lên, nữ nhân này quả thật rất khác, lần thứ nhất đối lập liền có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn không khỏi chờ mong giao chiến sắp tới. Nam tử nhẹ giọng cười, một tay cầm Phục Ma phổ, một tay ngưng tụ chân khí thời khắc kim tôn lăng tức vào Phục Ma phổ tương hối, bầu trời trên đỉnh đầu hắn đột nhiên trầm xuống, phảng phất như có lực lượng nào đó không ngừng rồi giao hội tụ truyền đến bên trong Phục Ma phổ. Không thể Hắn làm sao có thể dùng Thanh Hồn Đoạn Ngọc Đại Pháp của Thanh Mộc Tử? Ngươi nhìn đi, công pháp mới vừa rồi kia rõ ràng là mang theo nhu cực, là công pháp thành danh của vị Viêm Tông. Dương Vạn Lý và Thanh Yên không dám tin tưởng, những công pháp này đều là tuyệt kỹ các phái, sao nam nhân này triển khai ra được? Thật là vạn phần quỷ dị. Mộc Thủy Vân nghe rõ lời hai người nói, trong lòng cân nhắc thân phận nam nhân này, nhưng các xu thế đại lục nàng không hoàn toàn hiểu rõ. Vì lẽ đó không cách nào suy đoán thân phận của người nọ, có thể nghiên tập công pháp tinh túy của các phái, người này thật sự không tầm thường. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, nam nhân áo tím dừng động tác lại, giờ khắp này phục ma phổ trong tay hắn kim quang nội liễm, đã phản phát quy chân. Bây giờ có thể giao huyết Phật Châu ra đây rồi chứ? Nam tử cười nhẹ, hắn rất yêu thích nữ nhân này, vì thế hắn quyết định sau ba ngày, hắn muốn chiếm được nàng. Được rồi, người đón lấy. Ý cười bên môi Mộc Thủy Vân biến mất đem huyết Phật Châu thả tới giữa trời. Nam nhân hai mắt vui vẻ lập tức quăng phục ma phổ ra, đồng thời dáng người lóe lên đưa tay tóm huyết Phật Châu. Mày Mộc Thủy Vân hơi động diệp cổ bên cạnh lập tức đem phục ma phổ hút tới trong tay trái lại bầu trời hồng quang xạ tác. Phịch một tiếng. Nam nhân áo tím chừng mắt không thể tin tưởng, cả người như bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ oanh kích giống như diều đức dây bay ngược ra ngoài, trong lòng kinh hãi càng ẩn ẩn không cam lòng, vạn vạn không nghĩ tới huyết Phật Châu này sẽ tự động phát sáng thoát ly chủ nhân hạn chế, chẳng lẽ không phát huy được sức mạnh sao? Nguồn sức mạnh này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, càng vượt qua tu vi của hắn, hắn hối hận không nghĩ tới xuất sư chưa thiệp lại bị thất thủ. Xì xì, một ngụm máu tươi nhiễm đỏ từ bố thân ảnh biến mất ở chân trời. Huyết Phật Châu bay trở về trong tay Mộc Thủy Vân tự động quấn lên cổ tay, cười khẽ, là đồ vật của nàng thì mãi mãi cũng sẽ theo nàng, người khác đừng hỏng giò ngó. Tình cảnh này khiến Dương Vạn Lý trừng thẳng mắt thanh yên đối với việc này càng là bất ngờ, không nghĩ tới một cô nương có ý này. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không tính bỏ qua Huyết Phật Châu mà có kế sách vẹn toàn nắm chắc có thể thủ thắng, lúc nãy mới lừa nam nhân kia giải phong ấn phục ma phổ thật là xấu bụng A, năng lực tính toán thật cao cường. Thủy Vân, nàng thật sự làm ta thay đổi cái nhìn hoàn toàn. Diệp Cổ đột nhiên nói nhỏ. Không có gì, huyết Phật Châu theo ta khế ước trừ phi ta chết bằng không nó sẽ không thay đổi nhận người khác làm chủ. Vương ra ta nghĩ đi về trước thay quần áo. Mộc Thủy Vân nắm thật chặt áo choàng trên người, một tia huân hương nhàn nhạt tức bay vào chóc mũi, làm cho nàng rất an lòng. Cái này cầm cẩn thận. Diệp Cổ kéo tay nàng, đem phục ma phổ đặt ở trong lòng bàn tay. Cảm ơn. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Nụ cười tinh khiết này nhất thời lung lay mắt Diệp Cổ, mãi đến tận Mộc Thủy Vân biến mất, hắn mới hồi thần, có một loại tình ý trong lúc lơ đãng sinh sôi, hắn muốn khống chế cũng không cách nào khống chế được kích động. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm sắp đến. Mộc Thủy Vân ngồi trên ghế, đem phục ma phổ lật xem một lần, nàng đã thay đổi áo trắng, nàng vẫn tương đối quen thuộc mặc bài thi, tuy rằng không quên từ Vân Trúc nhắc nhở, nhưng ở bên trong vạn lý sơn trang, mặc cái gì đều giống nhau. Trên phục ma phổ chiêu thức tuy rằng tinh diệu, nhưng có vẻ thiếu đi cái gì đó. Mộc Thủy Vân đem toàn bộ kiếm phổ lan qua lộn lại xem một cái, chỉ cảm thấy nó chính là một quyền kiếm phổ rất phổ thông, căn bản không thần kỳ ảo diệu như tin đồn, nếu không có tận mắt thấy nam nhân áo tím mở phong ấn, nàng hoài nghi nó có phải đã bị hắn đánh cháo. Khấu khấu khấu, Thủy Vân, là ta, mở cửa đi. Thành âm giang nam truyền vào, Mộc Thủy Vân đứng dậy mở cửa cười nói, sao ngươi đến đây? Làm sao, không có chuyện gì thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Từ khi ăn cơm tối xong, ngươi liền đem mình nhốt trong phòng, thần thần bí bí làm cái gì đấy? Giang Nam mỉm cười vào phòng, đã nhìn thấy phục ma phổ trên bàn, trong lòng nhảy dựng, quay đầu nói, nguyên lai ngươi đang nghiên cứu kiếm pháp A, vậy ta đi trước. Mộc Thủy Vân thấy hắn phải đi, lập tức kéo hắn lại, đừng, nếu ngươi đến rồi, giúp ta nhìn xem. Ta cảm thấy kiếm phổ này có chút vấn đề, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc không? Hả, kiếm phổ có vấn đề? Không thể nào. Giang Nam ngồi trên ghế thấy Mộc Thủy Vân không lưu ý liền thoải mái lật xem kiếm phổ, nhìn một hồi thì cao mày, xác thực quái lạ ta nghe sư phụ ta nói, phục ma phổ này tổng cộng chia làm hai bộ thượng hạ. Nhưng nhìn nội dung kiếm phổ này hoàn toàn không hợp lý, giống như là đông đảo kiếm chiêu kết thành một khối, quả thật là nổi lầu thập cầm. Kiếm phổ trí tôn làm sao sẽ trong ngoài không đồng nhất đây, Thủy Vân, người xác định đây là phục ma phổ thật. Mộc Thủy Vân gật đầu nói, Dương Trang chủ làm người quang minh ta tin tưởng hắn sẽ không lấy đồ giả lừa gạt ta. Huống hồ, nếu đây là kiếm phổ giả, như vậy phong ấn trên kiếm phổ lại đến từ đâu? Các vị trưởng môn, hẳn là sẽ không liên thủ phong ấn một quyền kiếm phổ giả đi. Vì thế, bản này nhất định là phục ma phổ chỉ có điều nội dung bên trong, chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt thôi. Nói có đạo lý, nhưng nhìn nội dung là phổ thông không thể phổ thông hơn. Chiêu thức kiếm pháp lẫn lộn như vậy, ngươi có thể học sao? Chỉ sợ ngươi tự ngộ chiêu thức so với cái đống này mạnh hơn nhiều. Giang Nam tuy rằng lý giải ý nghĩ của Mộc Thủy Vân, nhưng lòng người khó lường, vạn nhất bản kiếm phổ này, các môn phái muốn nghe nhìn lẫn lộn mà làm giả nó chẳng phải Thủy Vân đã bị bọn họ gạt rồi sao? Trước tiên cứ như vậy đi, bản kiếm phổ này ta sẽ nghiên cứu sau. Mộc Thủy Vân đem phục ma phổ thu vào nhẫn chứa đồ cảm thấy ở trong có chút quái lạ chỉ là không tham ngộ tận tường quái lạ ở nơi nào. Nếu phục ma phổ đã tới tay, sợ gì không thể nghiên cứu triệt để. Thủy Vân, người biết hôm nay là ngày gì không? Giang Nam mỉm cười hỏi. Ngày gì? Mộc Thủy Vân nhìn dáng dấp của hắn, luôn cảm thấy là lạ. Ngắm tiếc, Giang Nam cười thần bí tiến lên phía trước nói, vạn lý sơn trang, phạm vi khổng lồ chỉ cần đi về phía tây trăm dặm chính là một thành trì. Ta muốn mời ngươi đi ngắm hoa đăng, đây chính là thời tiết náo nhiệt nhất mỗi năm, không thể bỏ qua cơ hội. chương 41, ngắm tiết ngươi và hoa ngưng cùng đi à. Mộc Thủy Vân cười nhạt lắc đầu, loại náo nhiệt kia nàng không phải rất ngóng trông, liền muốn nguyền truyền từ chối. giang nam không nghe theo kéo tay nàng lại Thủy Vân, vạn Lý Sơn Trang này đã đủ yên tĩnh, ngươi còn đem mình nhốt trong phòng, phiền muộn lắm. Hôm nay không nên nghĩ kiếm phổ nữa chúng ta buông lỏng một chút. Có thể ngươi vui chơi tận hứng rồi, sẽ nghĩ thông điểm quái lạ trong phục ma phổ thì sao? Thôi, không đi đâu. Thành âm Mộc Thủy Vân nhỏ rất nhiều. Ai nha, đi một chút đi mà. Giang Nam không cho nàng cơ hội cự tuyệt lôi nàng ra ngoài. Được rồi, ta đi là được, ngươi đừng lôi kéo ta. Mộc Thủy Vân rút tay ra trong lòng bất đắc dĩ. Nguyệt Quang chiếu xuống. Hai người vừa đi ra, liền thấy Hoa Ngưng đã chờ ở ngoài sân từ sớm, nhìn về phía Mộc Thủy Vân, trong ánh mắt mang theo nhu hòa. Nguyên lai like người sớm có sắp xếp, Mộc Thủy Vân liếc Giang Nam một chút nhưng không hiểu vì sao Hoa Ngưng không vào nhà, ngược lại chờ ở bên ngoài. Được rồi, không cần nói nhiều chúng ta đi mau. Giang Nam còn lồi kéo tay áo Mộc Thủy Vân, tình cảnh này lại làm sắc mặt Hoa Ngưng lạnh càng thêm lạnh nhưng cũng không nói gì. Từ vạn Lý Sơn Trang tới địa hải thành căn bản không thể đi bộ cưỡi ngựa lại càng thêm bất thiện, lúc này bóng đêm đến, ba người cuối cùng quyết định bay đi. Giả tung hào quang, du thuyền trên hồ thích khí cực điểm, địa hải thành buổi tối hoa Mỹ sạch sẽ có một ít văn nhân mặc khách giá thuyền tới, đều là ngắm tiết mỗi năm một lần. Đủ loại kiểu dáng hoa đang sắp xếp bên bờ cảnh xuân tươi đẹp, năm màu rực rỡ, nhiều du tử cũng rồn dập đến đây xem xét. Một bộ bài thi, bồng bềnh hào hiệp nữ từ lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền tầm mắt liếc về dòng người tụ tập trên bờ ý cười lười biếng, ngón tay tinh tế nhẹ gảy nước hồ mát mẻ cảm giác toàn thân đều trong trạng thái cực kỳ thư thích. Nàng rất hưởng thụ cảm giác này, từ sau khi đi tới thế giới này, nàng chưa bao giờ thích ý dễ dàng như vậy, Giang Nam nói rất đúng, không khí nơi này xác thực có thể làm cho người ta buông lỏng. Thủy Vân, nếm từ chén trà này đi, hoa ngừng đưa một chén trà nóng tới. Mộc Thủy Vân tiếp nhận trà chóc mũi người thanh tân đạm nhã, nhẹ nhàng một ngụm miên hương thuần hậu, mỉm cười nói quả nhiên là trà ngon. Thủy Vân chén trà đó là nhà đỏ đặc biệt vì ngươi châm chúng ta đều dính hào quang của ngươi. Giang nam tay nâng chén trà đi tới càng không để ý hoa ngưng lành lạnh nhìn thoải mái ngồi ở bên cạnh Mộc Thủy Vân thật sự là không khách khí. Hoa ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, sức nhẫn nại phải lớn bao nhiêu mới có thể khống chế ý nghĩ tranh giành tình nhân. Thủy Vân, làm thế nào mới có thể cùng ngươi một chỗ mà không có những người khác quấy rối? chỉ có hai chúng ta. Ai, Hoa Ngưng than nhỏ một tiếng, lại đem chén trà uống một hơi cạn sạch rõ ràng là uống trà, nhưng lại giống như uống rượu, hét ra một loại sầu khổ. Tay bị một mảnh ấm áp bao trùm, Hoa Ngưng hơi run run, thấy Mộc Thủy Vân ôn hòa nhìn nàng, thở dài không tốt đâu. Nhàn tình như vậy, ngươi nên sung sướng một chút. Thủy vân hoa ngưng mắt ẩn ôn nhu trong lòng càng không nỡ để nàng rời đi, vươn tay, nắm chặt tay nàng, xoa nhẹ như đối với chân bào. Tim Mộc thủy vân khiêu một hồi, muốn rút tay về, bên tai chuyển đến một tiếng lại một tiếng thán phục cùng hít không khí. Phóng tầm mắt tới, hoa đăng hai bên bờ sông nhiều màu sắc lại đem buổi tối này soi sáng như ban ngày, vui mừng liên miên. Công tử thư sinh cùng phú thương tiểu thư khắp nơi tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn sang, ánh mắt cấp tốc qua lại trên người cô gái áo trắng giống như nàng có sức hấp dẫn gì, một ít công tử phong lưu đều trợn mắt ngoác mồm. Cô nương này thật đẹp, rất giống thiên tiên. Ai nói không phải hả, địa hải thành này nhiều năm chưa từng thấy cô gái xinh đẹp như vậy, nàng không phải người địa phương. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đem tầm mắt kinh diễm bắn về phía cô gái mặc áo trắng khí chất đặc biệt kia, nữ từ bên người nàng tuy rằng cũng là toàn thân áo trắng, nhưng so sánh khí chất chỉ có thể coi là loại hình lạnh lùng, vẫn không đạt tới cấp bậc thiên tiên, vì lẽ đó mọi người cũng quên hoa ngưng tồn tại, mà Giang Nam ngồi bên cạnh Mộc Thủy Vân trực tiếp trở thành đối tượng bị bỏ qua. Thủy Vân xem ra đi cùng với ngươi, sức hấp dẫn của ta giảm xuống rất nhiều. Những cô nương kia cũng không nhìn ta ai. Giang Nam giả vờ giả vịt thở dài một hơi trực tiếp làm cho Mộc Thủy Vân giờ khóc dở cười. Nhưng Hoa ngừng lại nói ta tình nguyện làm nền. Hở, cái gì? Mộc Thủy Vân và Giang Nam đồng thời kinh ngạc nhìn nàng, đã thấy nàng cúi đầu uống trà không nói một lời. Mộc Thủy Vân hơi mím môi trong lòng bất đắc dĩ, người uống trà thì uống trà đi, vì sao còn cầm lấy tay ta không buông à? Cách đó không xa trên một cây cầu, một tiểu nữ hoa nằm trong lòng một nữ nhân áo thô đang thêu hoa đăng, nữ hoa sung sướng đưa tay đi bắt. Nữ nhân vốn ôm chặt nhưng nhìn xuống dưới hồ nước sâu thăm thẳng, quáng mắt nữ hoa tự nhiên chưa lưu ý, liền ngay cả kêu gào cũng không kịp trực tiếp từ cao trên rớt xuống. Có hài tử rơi xuống nước nhanh cứu người A. Hình nhi, mọi người kinh hoàng rít gào, chỉ thấy bầu trời xẹt qua hai bóng người, một trắng một xám chẳng khác nào hai cỗ gió lốc xẹt qua mắt mọi người. Một bên đầu thuyền, hoa ngừng và giang nam quả thật không thể tin tưởng, lúc nãy những người kia giết gào Thủy Vân đã không gặp. Một trận gió nhẹ thổi qua, một Thủy Vân tao nhã ngồi trở lại ở đầu thuyền, trên tay còn nâng chén ôn trà thơm ngát chỉ là mọi người cũng không có nhìn thấy nữ hoa suýt nữa rơi xuống nước kia. Khi mọi người đang thán phục cô gái áo trắng, thân thủ và dáng người như tiên dáng trần, thì trên cầu truyền đến động tĩnh. À gì đà Phật tiểu oa nhi đáng yêu này xin trả cho thí chủ, sau này thí chủ nên chăm sóc nàng tốt hơn. Một hòa thượng mỉm cười, đưa tiểu nữ hoa tới. Đa tạ đại sư tương cứu, đa tạ. Nữ nhân thấy nữ hoa không có chuyện gì, liền cảm ơn đái đức bái tạ hòa thượng, sau đó ôm con gái rời đi. Ai nha thật sự là hiểu kinh vô hiểm a Đúng vậy, không nghĩ tới hòa thượng này tu vi cao thế. Ta còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì, nữ hoa kia không sao, quả nhiên kinh ngạc đến cực điểm. Thật sự là kết thiện nhân đến thiện quả a. Mọi người đối với Hòa Thượng cứu người liên tục tán dương, người ở Phật gia đều thiện lương như vậy, không chịu nổi có người chịu khổ. Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm bóng người kiên cường trên đầu cầu, bên môi nổi lên một nụ cười, nhưng vẫn lặng lặng thưởng thức trà, không nói một lời. Giang Nam và Hoa ngừng liếc mắt nhìn nhau, theo ánh mắt Mộc Thủy Vân nhìn tới, Nguyệt Quang tung xuống, tôn lên quần áo màu xám sạch sẽ cùng mộc mạc tia sáng cùng ánh đèn kết hợp phát họa rõ ràng dung mạo tuấn giật của Hòa Thượng, khiến người ta nhìn thì càng sản sinh tình cảm bình nhiên tịnh thế. Hòa Thượng này khá tuấn, xuất ra thật sự là đáng tiếc. Giang Nam nhìn mặt mũi của hắn, không ngừng biểu lộ cảm xúc. Mộc Thủy Vân nghe xong thì cười khúc khích gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, vì sao khi nàng nghe Giang Nam nói câu này, chính là không khống chế được muốn cười đây. Hòa ngừng thấy Mộc Thủy Vân tươi cười tim cuồng nhảy, nàng không muốn tìm tòi lai lịch của Hòa Thượng, cũng không muốn để ý tới Giang Nam, chỉ muốn nhìn nàng ấy, phẩm thường mỗi một vẻ mặt của nàng ấy, quá trình này làm nàng sung sướng. Người cười cái gì? Giang Nam hơi kinh ngạc, hắn chỉ cảm thán một câu mà thôi, Thủy Vân liền cười thành như vậy, có điểm nào mắc cười à? Mộc Thủy Vân lắc lắc đầu, không muốn giải thích cái gì, mặt hòa thượng kia, nàng xem rõ rõ ràng ràng, tu vi của bọn họ cách biệt một đoạn dài, đó cũng là nguyên nhân khi nàng xuất thủ cứu người lại rút về có hòa thượng này ở, nếu 100 người đồng thời rớt xuống cầu, hắn cũng có thể đem bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu lên bờ, bởi vì hắn có tư bản này lời giang nam nói rất buồn cười hòa thượng chính là tu vi tôn cấp tự nhiên trì hoãn tuổi thọ tuổi tác và khuôn mặt hắn căn bản không phải hai chữ đẹp trai là có khả năng khái quát tính toán số tuổi của hắn cũng hơn 100 đi đối với ánh mắt mộc thủy vân bay tới hòa thượng tự nhiên cảm thụ được dựa vào ánh trăng và đèn đốt vườn quanh nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh ở giữa hồ cô gái áo trắng khí chất tuyệt hảo dung nhan quen thuộc không thể quen thuộc hơn vui vẻ nói mộc cô nương giang nam không bình tĩnh quay đầu hỏi sao hắn biết ngươi Hai người các ngươi, lẽ nào? Hòa ngừng thấy Mộc Thủy Vân bình thản, mồi ôm lấy ý cười khác đều nhảy dựng cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thần ảnh xẹt qua, mũi chân điểm nhẹ mặt hồ từng vòng sóng nước nhộn nhạo nhưng không làm ướt mũi dày. Hòa thượng này trong chớp mắt đáp xuống chiếc thuyền nhỏ kia. Hòa thượng đứng ở đầu thuyền, hai tay đan chéo A-di-đà Phật Mộc Cô Nương, ngươi thật là làm ta dễ dàng tìm thấy A. Phong Thái Nguyên Hải Đại sư cứu người làm ta cực kỳ khâm phục, Phật gia đều là lấy lan truyền thiện nghiệp tuân theo tai duyên phổ độ làm nhiệm vụ của mình, ta quả thật kiến thức đến. Không biết đại sư tìm ta có chuyện gì? Mộc Thủy Vân đồng dạng đan hai tay thì Phật lễ với hắn. Đối với chữ Phật cùng hàm nghĩa, Mộc Thủy Vân căn bản không thể lơ là cũng sẽ không lơ là, nàng tôn trọng mỗi một đệ tử Phật gia, giống như tôn kính Phật tổ vậy, đồng thời cũng gánh chịu tín ngưỡng nửa cuộc đời tôn trọng Phật đạo chính là tôn trọng chính mình. Cái gì Nguyên hải đại sư, Nguyên hải tôn giả, đại đệ tử của dịch tâm phương trượng ở kinh luân tử. Giang Nam và Hoa Ngưng song song không thể tin tưởng Thủy Vân làm sao sẽ nhận thức Nguyên hải tôn giả, hắn được xưng là vị tăng đóng cửa khổ tu, làm sao giao thiệp với nữ tử thật kinh ngạc. Không nghĩ tới hòa thượng này còn là một cao tăng, lại là tôn giả của kinh luân tử. Tất cả mọi người đều là một vẻ khiếp sợ trên thiên tông đại lục ai lại không biết tên hoàng gia quốc tự kinh luân tự tất cả đều là cao tăng, huống hồ thân phận của vị cao tăng này cũng không thể xem thường. Cho dù những du tử này kiến thức nông cạn cũng đã từng nghe nói tục danh cùng sự tích của dịch tâm phương trưởng là chuyện của trăm năm trước. Có điều kinh luân tự lịch sử lâu đời, đây là sự thật không thể chối cãi truyền lại mấy đời phương trưởng bọn họ cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu, chỉ biết nơi đó tất cả đều là cao tăng đắc đạo, là tu vi giả cách Phật tổ gần nhất, điều này làm cho bọn họ nổi lên một cảm giác vừa kính vừa sợ. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện.com chương 42, Nguyên Hải nhìn vẻ mặt kính nể của mọi người, không lưu ý lắm, trước đó vài ngày, sư phụ của ta thu được một phong thư trong thư kể là một cô nương muốn tới bổn tự tu luyện. Lúc đó sư phụ nói với ta ta cảm thấy rất kinh ngạc. Người có thể làm cho sư phụ lưu ý đã ít nay lại càng ít thân phận của người viết thư không cần phải tò mò. Sư phụ lệnh ta xuống núi nganh đón ngươi, nhưng thiên nam địa bắc ta không biết ngươi đã đi tới nơi nào. Vì lẽ đó ta một đường tìm kiếm, lúc này mới đi ngang qua địa hải thành. Không ngờ lại xảo như vậy, ta không cần đạp phá thiết hải cũng có thể hoàn thành sứ mệnh. Ồ! Một phong thư Mộc Thủy Vân suy nghĩ một phen, nhất thời ánh mắt sáng ngời, việc nàng Kinh Luân tự chỉ có Từ Vân chúc biết, tất nhiên là nàng viết thư gửi đến Kinh Luân tự thông báo cho Dịch Tâm Phương trưởng. Sư phụ của nàng chuyện gì cũng lo chu đáo, điều này làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Mộc Cô Nương nếu nói như vậy có nghĩa là đã nghĩ ra người viết thư rồi, vậy thì mau mau theo ta trở về bổn tự đi." Nguyên Hải mỉm cười thân thiết, trường lực trong tay hướng về bên dưới, thuyền nhỏ nhất thời dưới sức mạnh của hắn tăng nhanh tốc độ. Hiện tại ta vẫn chưa thể đi, vạn Lý Sơn Trang xảy ra chút sự cố ta không thể không đếm xỉa đến. Xin mời Đại sư cho ta hai ngày, hai ngày sau giải quyết xong sự tình ta lập tức theo Đại sư tới kinh luân tự tiếp phương trưởng. Mộc Thủy Vân không thể không khéo léo từ chối Nguyên Hải, vạn Lý Sơn Trang kinh đại nạn cùng nàng có quan hệ trực tiếp nàng làm sao có thể một nước bỏ đi. Nguyên Hải kinh ngạc nhân tiện nói, nếu đã như vậy thì ta phải tự mình bái phòng Dương Trang trù một hồi. Trên đường đi ta nghe nói không ít sự thích có liên quan đến vạn lý Sơn Trang. Thiên kiếm đại hội đã cử hành xong xuôi, có người nói ngay lúc đó tình cảnh náo động thứ tòa. Ngay cả lâu chủ thanh vũ lâu đều tự mình tìm đến đại hội thật giống như là vì một cô gái. Lần này vừa vặn đến vạn lý Sơn Trang, muốn hỏi một hai. Không cần hỏi dương trang chủ ta có thể giải đáp cho ngươi. Nữ tử đối nghịch với mạc vô hoan chính là ta. Mộc thủy vân trỏ vào mũi mình, bất đắc dĩ lắc đầu cười cái gì? Nguyên Hải trợn to mắt, suýt nữa bạo phát a di đà phật. Mặc vô hoan này sao lại như vậy? Đối với một cô gái kiêu căng như thế, chẳng lẽ việc ở vạn lý sơn trang là do hắn thao túng? Không kém bao nhiêu, bởi vì Thủy Vân đã ngộ sát hộ pháp của hắn, cho nên hắn mới lấy việc tàn sát các môn phái giao uy hiếp nhân cơ hội bức bách Dương Trang chủ giao gia phục ma phổ. Giang Nam nghĩ đến đây, tâm có tức giận nhưng xả không ra. Nam nhân Thanh Vũ Lâu kia đã ký giấy sinh tử chết cũng không oán được Thủy Vân. Huống hồ Thủy Vân lúc đó muốn buông tha hắn, lại bị nam nhân đến sau phá hoại Tất cả trùng hợp đều hiển hiện quỷ dị Thanh Vũ Lâu chết mất một thuộc hạ căn bản không đau không dương, chỉ là Mạc Vô Hoan muốn lấy được phục ma phổ nên tùy tiện đưa ra một cái cớ thôi. Hòa ngừng đối với điều này khá có ý kiến, đại hội ngày đó ai cũng có thể nhìn ra liệt phong lai giả bất thiện, vũ thần đã chết liền một cái ánh mắt đều kêu kiệt cho, một nam nhân lãnh huyết như vậy kêu gào nên báo thù cho vũ thần báo thù, có buồn cười hay không a? Mộc Thủy Vân rất bất đắc dĩ ai bảo nàng là nhân vật chính hả, mạc vô hoan cướp đoạt phục ma phổ chỉ là sự thủ đoạn mà thôi, thứ mà hắn muốn nhất định là huyết Phật Châu. Thì ra là như vậy, mộc cô nương, ngắm tiết đã qua ta cùng ngươi trở về. Tay Nguyên Hải phát lực, một mảnh vàng kim bao vây toàn bộ thân thuyền, bên trong hoa lệ lộ ra khí tức an lành, thuyền nhỏ dưới sự thôi thúc của chân khí ổn định lướt nhanh. Bóng đêm dày đặc, vạn lý sơn trang chính sảnh. Diệp Cổ đi qua đi lại, sắc mặt khá ám trầm, vung tay một cái thủy vân rốt cuộc đi đâu? Hỏi các ngươi từng cái từng cái đều nói không biết, một người lớn đang sống sờ sờ lại biến mất còn làm ăn gì? Vương gia bớt giận, thuộc hạ đi điều binh tìm kiếm. Tất nhiên trong vòng một nén nhang, lục xoát hết chu vi nhìn dặm. Sơn Hà chắp tay lui ra, nguyên lai không thấy Mộc Thủy Vân chẳng trách Vương gia lo lắng như thế. Ban đêm gió lớn, vạn nhất xảy ra bất ngờ ai u. Hiên Viên cựu thống khổ bụng mặt còn không thấy kính vương làm sao ra tay? Chính mình đã trúng một cái tát hắn không nói thì thôi, còn động khí lớn như vậy. Chính mình không quản được miệng, bổn vương liền thay ngươi quản. Để ngươi triệt để hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Diệp cổ nhẹ giọng, sắc mặt cũng không phải âm trầm bình thường, vào lúc này lại chọc đến vài ngược của hắn, hiên viên cửu này quả thật là chán sống rồi. Các trưởng môn ngồi ở hai bên thấy kính vương hùng hổ dọa người, đều nghiêm túc hẳn lên, liếc nhìn nửa gương mặt hiên viên cửu sưng to, bọn họ thậm chí ngay cả tâm tư cười trên sự đau khổ của người khác cũng không dám có. Kính vương ôn nhu, đều có thể chảy ra nước nhưng một khi đã tàn nhẫn thì y hệt mưa rông bão tố ai mà dám tiến lên trêu chọc hắn. Từng người mau mau bịt miệng, bọn họ cũng không muốn bị thát nhìn sót đến nỗi ruột cũng đau. Dương vạn lý lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra kính vương đã rơi vào lưới tình thật rồi. Thành yên khẽ cao mày, hoa ngừng cũng không gặp chẳng lẽ là cùng mộc thủy vân đi ra ngoài. Vương ra, sắc trời đã tối, chúng ta còn có chuyện phải xử lý, ngài hãy lui xuống trước đi. Thanh Mộc Tử vuốt cái đầu chọc lốc trên mặt mang theo nụ cười tựa như gió xuân, nhưng trong lòng vẫn đang nguyền rùa Mộc Thủy Vân tốt nhất là ở bên ngoài gặp phải kẻ thù, hơn nữa còn là người của Thanh Vũ lâu trực tiếp diệt nàng, cũng khiến hắn xả được cơn thức. Đừng hòng, Thanh Mộc Tử, bổn Vương trịnh trọng nói cho người tối nay nếu Thủy Vân bình yên vô sự trở về Thanh Mộc phái có thể bảo đảm an bình. Phàm là nàng có nửa điểm không thích hợp, không cần mặc vô hoan ra tay, bổn Vương sẽ là người thứ nhất bắt ngươi khai đao. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là máu chảy thành sông chân chính. Diệp cổ khí thế lẫm liệt xoay người ngồi trên ghế, diễm khí quanh thân theo tâm tình rung động mà ép đến mức thấp nhất. Tâm tư thanh mộc tử hắn làm sao không biết mộc thủy vân chưa trở về liền âm thầm tìm kiếm nàng để hạ sát thủ. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng quát lên, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi nơi này, dù cho thủy vân ba ngày không trở lại các ngươi cũng phải cùng bồn vương ở đây canh giữ ba ngày. Kính vương này điên rồi sao? Mộc Thủy Vân không gặp giải quyết không xong thì bắt bọn họ lại xả giận quả thật không công bằng. Các trưởng môn ấm ức trong lòng, nhưng không có ai dám phản bác nửa câu, sắc mặt thanh mộc từ càng là một mảnh xanh đen, xem ra tiểu tâm tư của hắn căn bản không che giấu nổi trực giác của vị kính vương này so với hồ ly còn tinh nhạy hơn, thật sự là tức chết hắn. Vương ra, một cô nương trở về. Sơn Hà ở bên ngoài bẩm báo. Mộc Thủy Vân Bình thản đi vào, lúc nãy trở lại Sơn Trang, hộ vệ đã báo cho nàng, nói các vị trưởng môn đều bị kính vương vây ở chính sảnh. nàng mới vội vã chạy tới, không ngờ vừa đi vào liền bị một trận gió hút đến, phục hồi tinh thần lại thì đã bị dịp cổ ôm vào lòng. Tình cảnh này quả thật khiến tất cả mọi người muốn rớt luôn con người, thậm chí ngay cả Nguyên Hải bước vào ngưỡng cửa sau đó cũng không khỏi trợn to mắt thì thầm A-di-đà-phật. Giang Nam và Hoa Ngưng thấy cảnh này trong lòng khó chịu nhưng cũng không có cách nào tiến lên ngăn cản Mộc Thủy Vân không nói gì mà chỉ nhuấn mắt theo bản năng tránh thoát Diệp Cổ ôm ấp vương ra ta chỉ là cùng bọn họ đi địa hải thành xem hoa đăng thôi. Ngài để các vị trưởng môn về nghỉ đi, vì ta mà làm lỡ giấc ngủ của bọn họ thật không thiện. Nơi này không sao rồi, các ngươi đều trở về đi. Diệp Cổ ho nhẹ một tiếng để che giấu lúng túng, hắn cũng là lưu ý Thủy Vân, mới bất đắc dĩ mà hành sự nha. Vị đại sư này là... Dương Vạn Lý đem ánh mắt định ở trên người vị hòa thượng khí độ bất phàm này, trên dưới đánh giá một phen, trong lòng càng giật mình. Vị này chính là Nguyên Hải Đại sư Kinh Luân Tự, đại đệ tử của dịch tâm phương trưởng, chính là Cao Tăng Đắc Đạo. Mộc Thủy Vân mỉm Cười giới thiệu tâm tư hơi đổi, đã thấy ánh mắt Diệp Cổ trở nên sắc bén. Hóa ra là Nguyên Hải tôn giả ở Kinh Luân Tự, ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy, lần này đã chứng kiến đến phong thái của Đại sư. Dương Vạn Lý thân là một trang chủ, càng may mắn có thể thấy rõ cao tăng tôn giả ở kinh Luân tự, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm. Nơi nào nơi nào, Bần tăng chỉ là vâng lệnh sư phụ xuống núi nghênh tiếp khách quý, dương trang chủ chớ khách khí. Nguyên Hải tay niệp Phật châu, dung nhan tuấn mỹ hiển hiện từ bi. Không biết đại sư đã nghênh đến khách quý chưa? Dương Vạn Lý hiếu kỳ muốn hỏi, có thể làm cho dịch tâm tự mình dặn dò nghênh tiếp thân phận của người này, tất nhiên cực kỳ cao quý. Đã nghênh đến Nguyên Hải mìm cười nhìn về phía Mộc Thủy Vân. Hàm nghĩa bên trong ánh mắt này đã rõ ràng rồi, Dương Vạn Lý làm sao lại không thấy được chỉ là không nghĩ tới khách quý của kinh luân tự cư nhiên là Mộc Thủy Vân. Diệp Cổ cười nói kinh luân tự chính là nơi thành tâm bái Phật mời một nữ nhân làm gì. Dịch tâm này, làm việc đều là khiến người ta cân nhắc không ra. Nguyên Hải đánh giá nam nhân trước mắt một bộ cẩm bào hoa y, biểu lộ ra một thân khí chất cao quý, nếu nói vậy, vị này chính là kính vương ở trong miệng Thủy Vân, hai tay đan nhau, A-di-đà-phật Nguyên Hải gặp qua vương gia. Tầm tư gia sư luôn khó dự đoán, đừng nói vương gia, ngay cả ta là đệ tử theo người trăm năm, có lúc đều đoán không ra ý nghĩ của người. Trăm năm Á Tìm Giang Nam nhảy một cái, mặt đỏ lên, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Thủy Vân lại cười hắn rồi, tôn giả trăm năm, lại bị hắn ngộ nhận là tiểu tử thật là lúng túng. Diệp Cổ không cười, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mộc Thủy Vân nói nhỏ, vương ra các ngươi trước hết trò chuyện ta đi về nghỉ. Ta cùng ngươi trở về. Hoa ngừng tiến lên kéo tay nàng, lần này nói cái gì cũng phải đi với nàng. Được nghỉ ngơi sớm. Ánh mắt diệp cổ ôn hòa, đó là một loại tình cảm có thể hòa tan băng sơn. Mộc thủy vân bước ra cửa thở vào nhẹ nhõm tiếp xúc không khí ở ngoài giúp lòng nàng không còn bị đè nén nữa. Bầu không khí trong tính đường hào quỷ dị kính vương vì sao luôn dùng ánh mắt đặc biệt nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dựa vào ánh trăng soi sáng, đi hậu viện. Hòa ngừng đột nhiên nói, ngươi không cảm thấy vương gia đối với ngươi rất săn sóc sao. Ngươi muốn nói cái gì? Mộc Thủy Vân quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng mặt nàng càng thêm lãnh bạc chỉ là mặt ôn nhu nơi đáy mắt kia, mình xem không hiểu. chương 43, Vương Gia yêu thích ngươi. Hoa ngừng nói sự thật ra, cảm thấy trong lòng giống như bị tảng đá lớn chặn lại ép tới nàng thở không nổi. Vậy thì thế nào, Mộc Thủy Vân cùng nàng sóng vai cất bước bước chậm dưới trang phi thường thích ý, đặc biệt là vào buổi tối. Thành âm Hoa ngừng nhỏ rất nhiều, ngươi yêu thích hắn sao? Ta chỉ xem hắn là Vương Gia. Muộn rồi, ngươi nên về nghỉ. Mộc thủy vân bất đắc dĩ, sao nàng cảm thấy hoa ngưng tâm sự nặng nề còn hỏi nàng những vấn đề không hiểu ra sao. Kính vương yêu thích ai, đó là tự do của hắn, nàng không có quyền can thiệp cũng không có cách nào can thiệp. Nàng có thể làm được chính là bảo vệ trái tim của chính mình. Mộc thủy vân thất vọng thở dài, dương mắt nhìn lên, dưới ánh trăng, lá cây bay tán loạn, nhưng bất chi bất giác nhớ tới mảnh hoa đào kia nàng ấy có khỏe hay không. Vậy ta trở lại, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Hoa ngừng xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn khắc sâu trong mắt Mộc Thủy Vân. Gió đêm mắt mẻ thổi đến, làm mái tóc nàng tung bay, dáng người tinh tế có vẻ rất đơn bạc. Mộc Thủy Vân thở dài, nàng luôn cảm thấy đêm nay có chút là lạ. Đẩy cửa phòng ra, nội thất tràn ngập hơi nước. Mộc Thủy Vân mí môi cười tuy rằng không biết quy cụ ở vạn lý Sơn Trang nhưng nếu hạ nhân đã chuẩn bị kỹ càng thì đêm nay cũng nên hào hào hưởng thụ một phen, dù sao mấy ngày nay nàng vẫn chưa tắm rửa a Cẩn thận khóa cửa, Mộc Thủy Vân cười quần áo treo trên bình phong. Vừa muốn vào, lại dừng bước giờ khắc này thân thể quang lòa, sắc mặt bình nhiên nhưng ánh mắt trực tiếp tập trung vào hình ảnh trên bình phong, lê mắt tới, đều là một mảnh phấn hồng. Đây là một khu rừng hoa đào tràn ngập lãng mạn, cánh hoa bay đầy trời, nam từ thổi tiêu và nữ từ khiêu vũ, quả thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ánh mắt Mộc Thủy Vân ôn hòa, có chút không rời nổi mắt đối với chuyện quyến lữ ân ái không có hứng thú, nàng thưởng thức chính là loại tình cảm tĩnh giật kia. nha đầu, vóc dáng rất khá, ngữ điệu lười biếng từ bên cửa sổ truyền đến quấy nhiễu người nào đó đang thưởng thức. Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn tới trong lòng một mảnh kinh diễm. Một bộ trường bào màu đen vẫn toát ra cảm giác hào hoa phú quý, mái tóc dài màu bạc lăng phong phấp phới, nguyệt quang vung vãi trên người nàng chiếu ra một loại phong tình khác, dưới mặt nạ môi đỏ hơi nhếch lên, từng chữ từng chữ thì thầm, Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, trong ánh mắt nữ nhân này mang theo trêu đùa, trong trêu đùa lại lộ ra lạnh lùng, nàng làm sao không cảm giác được chứ? Thấy ánh mắt kia nhàn nhạt qua lại ở trên thân thể nàng, Lúc này mới ý thức được chính mình còn xích lõa, nhấc chân bước vào vại nước yểm vào trong nước ấm áp miệng nói, ngươi vẫn là lạnh lùng như vậy. Từ lạnh lùng này thích hợp ta nhất, tuyết phong cười nhạt thấy Mộc Thủy Vân dựa vào dòng nước che lấp dáng người, liền nói ngay, ngươi không phải không thèm để ý sao, vì sao còn muốn ẩn nút. Ta chỉ là thấy nhiệt độ của nước đã gần đủ rồi, cho nên tắm một chút ta không có trốn đâu. Mộc Thủy Vân cầm khăn thoải mái thanh tẩy thân thể trên mặt hờ hững căn bản không thèm để ý. Tình cảnh này không khỏi khiến Tuyết Phong nhíu mày ánh mắt ảm đạm xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Bóng đêm thâm thúy, gió bớt thổi nhẹ trong phòng hơi nước mê nhiễu. Trong thùng gỗ to lớn, nữ từ da thịt trắng nõn, dòng nước ấm áp sội dừa thân thể của nàng, hưởng thụ yên tĩnh cùng thứ thích duy nhất có thể quan tâm chỉ có Phật Châu Hồng Ngọc tỏa ra ánh sáng lộng lẫy trên cổ tay nàng. Tuyết Phong lặng lặng nhìn trăng đêm, thời khắc này nàng cảm thấy cô độc trăm năm trước nàng hăng hái tính cách cũng trương dương đến cực điểm. Chẳng biết từ lúc nào tất cả những thứ này đều lặng yên thay đổi, có thể là khi gặp phải cô gái kia tâm không hề lay động hoàn toàn nổi sóng. Cuối cùng, người có tình sẽ thành thân thuộc người bị tổn thương phải đối mặt đau khổ, rằn vặt và bi ai. Tuyết Phong hiện tại chỉ có thể dùng hai câu nói này để hình dung chính mình, tiêu ý bên môi không chỉ lạnh lùng, mà còn có chút tự diễu. Tuyết cô nương, một tiếng hô hoán nhẹ nhàng truyền tới bên tai. Tuyết Phong vẫn ngóng nhìn ánh trăng. Hai tay ôm ngực lười biếng ngồi ở bên khung cửa sổ, đầu cũng không truyền mà đáp lời, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi vẫn khỏe chứ? Mộc Thủy Vân buộc vạt áo lại, tóc ướt át khoát lên trước ngực, có lẽ là do tắm quá thoải mái, khí tức hồng hào trên mặt vẫn không biến mất cộng thêm gò má thuần tịnh trông nàng càng tươi đẹp hơn. Tuyết Phong nghiêng đầu, Lặng lặng nhìn nữ tử như hoa phù dung trước mắt, nói nhỏ, ngươi cảm thấy ta không khỏe? Hiện tại ta đang yên đang lành ngồi trước mặt ngươi, ta chỉ chính là, ngươi lần trước vội vã rời đi. Ta suy đoán, ngươi có phải có cái gì Mộc Thủy Vân muốn hỏi, có phải ngươi có ẩn tật có điều, lời này không tiện hỏi rõ. Đối với lần trước tuyết phong sắc mặt trắng bạch rời đi, nàng vẫn lo lắng, lần này, nhìn thấy nàng ấy, lại giống như không đồng dạng như vậy, hoàn toàn không thấy được là người đang mang mầm bệnh cho nên mới có câu hỏi này, muốn xác định một hồi. Hiện tại ngươi nên quan tâm không phải ta, mà là nghiên tập phục ma phổ tăng cao tu vi. Tiếng nói tuyết phong có chút lạnh, nàng không muốn dây dưa với Mộc Thủy vân vụ nàng có bệnh hay không, tâm ý bên trong quá rõ ràng nàng tự nhiên nghe ra chỉ là nàng không muốn đối mặt với đề tài này mà thôi. Đúng rồi, nói đến Phục Ma Phổ ta cảm thấy nên thỉnh giáo ngươi một hồi. Mộc Thủy vân vung tay, đưa Phục Ma Phổ tới. Giờ khắc này hai người cách nhau rất gần, Mộc Thủy Vân càng có thể thấy rõ nữ tử lạnh lùng ngồi ở trước mắt, trong mắt đều là một mảnh trắng bạc hoa lệ, tóc thật dài, thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, làm cho nàng nhìn đều cảm thấy nếu sờ lên khẳng định là mềm mại đến cực điểm, nàng chẳng biết vì sao kích động muốn sờ lên, có điều kích động này rất nhanh bị nàng áp chế. Mặt nạ bán trong suốt có thể nhìn thấy đường viền sau mặt nạ, nhưng cũng phi thường mông lung, chất liệu rất đặc biệt, nhìn như ngọc lại không phải ngọc, bề ngoài tương tự thủy tinh, óng ánh long lanh, thật sự rất đặc biệt. Kiếm chiêu bên trong kiếm phổ, ngươi khoan hãy học ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta sẽ giúp ngươi quan sát dương vạn lý, xem phục ma phổ này đến tột cùng có bí mật gì. Tuyết phong đem phục ma phổ đưa tới, không thấy Mộc Thủy Vân tiếp nhận, nhấc mắt nhìn, lại đối đầu một đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Không nên nhìn chằm chằm ta như vậy, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi thích ta. Tuyết phong lười biếng cười, đường viền dưới mặt nạ hiện ra mê hoặc mỹ hào. Trái tim nhảy lên một cái, Mộc Thủy Vân âm thầm hít sâu, chỉ xem nửa tấm mặt liền suýt nữa làm cho nàng tâm thần hoảng hốt nếu là nhìn thấy toàn cảnh, nàng nhất định hôn mê. Bách hợp rất huyền diệu ta còn chưa có ý định dính vào. Mộc Thủy Vân cười nhạt trái tim cấp tốc khiêu nhịp bất luận làm sao cũng không khống chế được nữ nhân này vừa lạnh vừa mị quả là vưu vật nhân gian, ngay cả nàng đến từ hiện đại xem quen mỹ nữ thiếu chút nữa cũng bị mê huyễn thất hồn. Bách hợp. Tuyết Phong kinh ngạc, mặc dù biết lai lịch của nàng nhưng hàm nghĩa của loại ngôn ngữ đó nàng cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm. Được rồi, ta đi. Nhanh như vậy đã muốn đi, ngồi một hồi đi. Mộc Thủy Vân cảm thấy mỗi lần các nàng gặp mặt đều là vội vã, Tuyết Phong vô tung vô ảnh, căn bản không biết được tung tích. Điều này khiến nàng có chút luống cuống. Coi như không nỡ, ngươi và ta cũng phải chia lìa, như thế mới có lần sau gặp mặt vui sướng chứ. Ngươi nói có phải hay không? Ngôn ngữ của Tuyết Phong tràn đầy ám muội làm Mộc Thủy Vân chừng thẳng mắt. Ai không nỡ a Mộc Thủy Vân chừng nàng một chút liền nghiêng đầu cảm thấy một cơn gió thổi nhẹ tóc nàng, quay đầu nhìn lại bên cửa sổ nữ tử từ, từ lâu vô thanh vô tức rời đi chỉ để lại lãnh hương nhàn nhạt, nhạt. Loan Nguyệt đổi chiều tinh không thanh phong phất đến, hắc bào bồng bành tung bay, dáng người lười biếng bay lượn về phía chân trời. Một đạo khí lưu thoáng hiện giữa trời, hai cô gái áo trắng đạp gió đuổi sát bóng đen. Tuyết phòng ánh mắt lạnh lùng, thân hình duyên dáng như tuyệt vũ, mũi chân điểm nhẹ, một bước liền kéo cự ly ra trăm mét, hai nữ từ phía sau cho dù có nhiếp thả toàn thân chân khí cũng không thể đuổi theo bước chân của nàng. Bóng người biếng nhác đầy dẫy khí thức lạnh lùng, loáng một cái, liền biến mất vô tung. Hai cô gái xoay chuyển, rơi vào trên đất bằng, liếc nhìn nhau, đều có chút không cam lòng. Xem bóng người của người, rõ ràng chính là công chủ, sao người giả vờ không quen biết chúng ta. Hương cầm có chút nhụt trí, các nàng đã theo dõi tuyết phong chừng mấy ngày, lần này lại bị nàng bỏ rơi. Xem ra việc truy tìm nhất định phải do các chủ tự thân xuất mã, bằng không, thật sự rất khó tìm đến tung tích của cung chủ. Chúng ta về bẩm báo các chủ. Bích Kỳ kéo nàng, thân ảnh cả hai lóe lên, biến mất tại chỗ. Đêm trung quy qua đi, một ngày mới muôn tới. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trang hoàng bao trùm bốn phía khi thức sáng sớm mát mẻ thanh tân. Mộc Thủy Vân đánh răng rửa mặt xong, liền rời khỏi phòng. Bước vào thiên thính không thấy bóng hoa ngưng và giang nam, Mộc Thủy Vân kinh ngạc cũng không tìm tòi nguyên nhân tọa ở trên bàn chuẩn bị dùng bữa sáng. Mới uống một hớp cháo, liền thấy Diệp Cổ mỉm cười đi tới Thủy Vân tối qua ngủ ngon không? Cũng tốt sao vương gia dậy sớm như vậy. Mộc Thủy Vân cảm thấy dậy sớm là một thói quen thế nhưng vị vương gia này không cần phải dậy sớm đi. Ta chỉ muốn tới thăm nàng một chút. Đúng rồi, phục ma phổ nghiên cứu sao rồi?" Diệp Cầu ngồi bên người nàng, tự mình gắp cho nàng một bánh sủi cảo, mỉm cười nói, đầu bếp của Vạn Lý Sơn Trang so với ngự chủ hoàng cung tay nghề còn cao siêu hơn, sủi cảo tôm này là hắn am hiểu nhất, nàng nếm thử xem có ngon hay không. "Làm sao có thể để vương gia tự mình gắp sủi cảo cho ta, không tốt lắm." Mộc thủy vân vội vã cầm chén nhận lấy trong lòng oán thầm, vị vương gia này dù sao cũng là thân thể nghìn vàng, lại vì nàng giáp sùi cảo, nàng thụ sùng nhược kinh cần phải khấu địa bái ta a Đừng khách khí với ta như vậy, nói một chút nàng nghiên cứu thế nào. Diệp cổ nhìn nàng ăn cháo, có cảm giác tao nhã rất riêng, đây chính là nữ nhân lý tưởng của hắn. Phàm là bất luận nữ nhân nào được thù vinh như vậy nhất định sẽ lộ ra tư thái nữ nhi gia thụ sủng nhược kinh, đối với hắn cũng càng nhiều ân cần, Mộc Thủy Vân lại trái ngược vẫn lạnh nhạt tùy ý, hắn cuối cùng cũng coi như là kiến thức đến nữ nhân này, hắn nên hảo hảo quý trọng nàng. Chương 44, nghiên cứu còn có thể làm sao ta quyết định để qua một bên trước chờ giải quyết việc ở Vạn Lý Sơn Trang xong, ta mới cẩn thận nghiên cứu tinh túy ở trong kiếm phủ. Mộc Thủy Vân cười nhạt, nàng cảm thấy sủi cạo ăn thật ngon, không hổ là đầu bếp Vạn Lý Sơn Trang, làm được đồ vật này đã bắt kịp mùi vị hiện đại. Nói đến hiện đại, Mộc Thủy Vân đúng là rất hoài niệm thức ăn hiện đại, có một vài món nàng khá quen thuộc, thế nhưng đầu bếp nơi này không hẳn có thể làm được. Cháo này cũng không tệ, thanh đạm ngon miệng, cũng không tính là quá sệt quả thật đầy mùi thơm ngát. Diệp Cổ nhìn nàng húp cháo tao nhã vô cùng, nhân tiện nói, "Thủy Vân, giải quyết việc ở Vạn Lý Sơn Trang xong, theo ta về hoàng cung đi." Một câu nói đột nhiên này khiến Mộc Thủy Vân xém tí nữa phun cháo ra ngoài, miễn cưỡng ngừng lại ho khan, kinh ngạc nói, đi Hoàng Cung làm gì? Nàng sốt ruột làm gì? nghẹn rồi kìa, Diệp Cổ vỗ lưng nàng, động viên ta chỉ muốn dẫn nàng đi gặp Hoàng Huynh mà thôi, không cần quá sốt sắng. Gặp Hoàng Thượng làm cái gì? Mộc Thủy Vân cảm thấy cho dù có mười vạn câu hỏi vì sao, đều là nhìn không thấu ý nghĩ trong lòng vị vương gia này, thấy Hoàng Đế. Nàng là thân phận gì, thấy Hoàng Đế thì có thể làm cái gì? Để Hoàng Huynh gặp một lần, hắn muốn sắc phong quận chúa. Diệp cầu cười thâm thúy, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Mộc Thủy Vân vẫn luôn khéo léo từ chối hắn tiếp cận chuyện nạp phi a, nàng chắc chắn sẽ không tiếp thu, không bằng lấy thân phận quận chúa lưu nàng lại chuyện sau đó liền dễ làm hơn nhiều. Quận chúa, Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, không rõ, hỏi, vương ra đây là ý gì? Tình cảnh trên hồ tước tê khiến ta có hào cảm với nàng. Ở thiên kiếm đại hội phong thái nàng bày ra càng làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cảm thấy ở trên người nàng có khí chất đặc biệt phi thường hấp dẫn người. Vì lẽ đó ta quyết định nhận nàng làm nhiễm muội. Diệp cổ nói xong, lẳng lặng chờ đợi nàng trả lời. Một phong hào quận chúa đổi lấy một phần tình cảm chân thành, sự buôn bán này là đáng giá. Ý nghĩ của Diệp cổ là một thủy vân nhìn không thấu, nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói ra hai chữ phong phi. Không nghĩ tới là phong quận chúa, nhưng phong cái gì đều không có quan hệ gì với nàng, bởi vì nàng không thích nhẹ giọng cự tuyệt nói, đa tạ ý tốt của vương gia, nhưng ta tự do quen rồi, không muốn bị quy củ hoàng chiều ràng buộc xin vương gia thu hồi thánh mệnh. Không cần vội vã từ chối ta thủy vân, nàng nên suy nghĩ kỹ càng. Ta đã nhìn ra được tính cách nàng đạm bạc nhưng đại lục này không đơn giản như nàng tưởng tượng đơn giản. Nàng biết người cướp giật phục ma phổ ngày đó là ai sao? Hắn là Hiếu Thành Hầu Đương Chiều. Tư đồ liên thành này quyền lợi rất lớn, có thể nói không phân cao thấp với ta. Nếu hắn nhìn chăm chú một nữ nhân, nhất định sẽ không tiếc tất cả cũng muốn chiếm được. Một người muốn binh quyền có binh quyền, muốn tu vi có tu vi tại mọi thời khắc uy hiếp nàng, nàng làm người thông minh, nên nghĩ đến việc tìm một hậu thuẫn cường hãn. Diệp cổ chắp tay đi dạo, lần trước trở về, hắn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới tư đồ liên thành này lại dám đối nghịch với hắn, rất tốt. Cho nên hậu thuẫn vương gia nói. Chính là nương nhờ Hoàng Triều, làm quận chúa. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu cảm thấy chuyện này rất vướng tay vướng chân, vì sao Hiếu Thành Hầu sẽ nhìn chằm chằm nàng, như thế nào sẽ biết huyết Phật Châu tồn tại, hết thảy đều như một sợi dây thừng, vô tình hướng về nàng. Không sai, không màng danh lợi là một chuyện, nhưng cũng chỉ có tăng cao tu vi mới có thể bảo vệ nàng. Huống hồ, làm quận chúa không có gì không được, hoàng huynh ta không có muội muội nếu như phong nàng là quận chúa, nàng liền có thể hưởng thụ vinh sủng độc nhất vô nhị thiên hạ. Đương nhiên, ta sẽ không hạn chế sự tự do của nàng, nàng muốn đi nơi nào cũng có thể từ chỗ này của ta điều binh khiển tướng được bảo vệ khắp nơi. Thủy Vân không cần cự tuyệt ta. Diệp Cổ đi tới bên người Mộc Thủy Vân, vỗ nhẹ bảo vai nàng, giờ khắc này hắn lấy tình động, không sợ nàng sẽ lấy cái cơ khác từ chối. Mộc Thủy Vân cầm lấy chù bố lao khóe miệng, Diệp Cổ còn kém không ăn nói khép nép cầu nàng, nàng coi như hờ hững cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Có điều, hắn nói rất đúng, tăng cao tu vi là chuyện hiện nay nàng muốn làm nhất, nếu có người không liên quan đến nhiễu loạn, đến lúc đó cái được sẽ không đủ để bù đắp cái mất. Huống hồ, nàng mơ hồ cảm thấy tiềm lực của huyết Phật Châu vẫn chưa được hoàn toàn kích phát, thậm chí ngay cả nàng là tốc chủ cũng đoán không được lúc nào có thể khởi động, lúc nào có thể tiêu biến sức mạnh của nó, căn bản không tốt lắm. Thành Vũ Lâu và Hiếu Thành Hầu mục tiêu đều là huyết Phật Châu, lấy năng lực hiện tại của nàng, căn bản không thể cùng bọn họ đối kháng, ngoại trừ đến kinh luân tự, cũng chỉ có cùng Diệp Cổ về Hoàng Cung, phong hào quận chúa xem ra đúng là cùng nàng có chút duyên phận. Nếu đã như vậy, nàng há gì lại không chấp nhận, chỉ cần không phải phong phi thì vẫn còn thời cơ xoay người. Mộc Thủy Vân thả xuống chủ bố thấy dáng dấp Diệp Cổ chờ mong, trong lòng có chút buồn cười, được rồi, vậy thì vâng theo vương ra sắp xếp. Thủy Vân, nàng nên gọi ta Vương Huynh, Diệp Cổ hưng phấn hiền lộ trên nét mặt suýt chút nữa trước mặt mọi người nhảy cao ba thước có điều loại kích động này lại làm cho hắn khắc chế đúng lúc tâm tư bình tĩnh lại. Còn chưa có sắc phong đâu, vương già không cần sốt ruột như thế đi ta cũng không gấp a. Mộc Thủy Vân nhấp ngụm trà cảm thấy Diệp Cổ có chút vi diệu trong con người kia rõ ràng rất hưng phấn, lại bị hắn cực lực áp chế kỳ quái, nàng làm quận chúa, hắn hưng phấn cái gì nha. Được được đều y nàng. Có điều Kinh Luân Tự nàng hiện nay còn chưa đi được theo ta về Hoàng Cung ta phái người báo cho dịch tâm. Diệp Cổ cảm thấy mình may mắn đến cực điểm, nữ nhân này chung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cái này không thể được ta cần phải đến Kinh Luân Tự. Ta đáp ứng Nguyên Hải Đại Sư rồi, ngày mai muốn về Kinh Luân Tự với hắn tiếp dịch tâm phương trưởng ta có thể nào lật lọng Việc sắc phong này nếu ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ đi Hoàng Cung, chỉ là hiện nay không thể. Còn có ta còn muốn đi ẩn tinh vực một chuyến. Mộc Thủy Vân thời thời khắc khắc đều không quên chuyện muốn đạt được linh hồn Nguyên Châu, nàng mơ hồ cảm thấy tập hợp đủ bảy viên Linh Châu đối với Tuyết Phong mà nói, phi thường trọng yếu tuy rằng tối hôm qua bị nữ nhân kia nhìn trái nhìn phải, nhưng câu nói kia vẫn không thể bỏ đi sự tò mò của nàng. Mộc Thủy Vân nghĩ như thế, nhưng không có ý thức được mục đích nàng tìm kiếm Linh Châu đã lạc yên truyền biến, kích động muốn trở về hiện đại ngày càng thiêu giảm, phải nói chủ thứ hoán đổi cho nhau. Thủy Vân, nàng cần phải nghĩ kỹ lại. Chuyện này ta đã báo với Hoàng Huynh, hắn hiện tại đang chờ chúng ta trở lại. Diệp Cổ cảm thấy sự tình có chút thoát ly khỏi khống chế của hắn, nàng lập tức muốn đi kinh luân tự. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi. Nếu Hoàng thượng trách tội xuống, cùng lắm ta không làm quận chúa thôi. Thế nhưng kinh luân tự là nhất định phải đi, bởi vì nơi đó tồn tại tín ngưỡng của ta, không ai có thể ngăn cản. Vương gia, xin thứ lỗi. Mộc Thủy Vân cực kỳ kiên định điều này làm cho Diệp Cổ có chút nhụt chí. Được rồi, nghe nàng. Có điều, lúc nãy nàng đã đáp ứng ta phải về Hoàng Cung ta tin tưởng nàng sẽ không nuốt lời. Đúng rồi, nàng nói muốn đi ẩn tinh vực đến nơi đó làm cái gì. Diệp Cổ đối với Mộc Thủy Vân kiên trì thật sự là một chút biện pháp cũng không có cuối cùng đành thỏa hiệp. Ta muốn đi lấy một thứ. Mộc thủy vân chuyển mắt vọng hướng thiên không, xanh thảm thuần khiết ánh vào mắt nàng, trong lòng giờ nào khác nào cũng nhớ tới bóng hình người kia, giống như truy tìm những cánh hoa đào tung bay, có vẻ nó đã trở thành một phần niềm tin của nàng. Ẩn tinh vực ở phía đông, trăm năm trước nơi đó gọi là Tàng Sơn, là địa phương vô số âm hồn tụ tập tà môn không thể tả. Thế nhưng sau một hồi tiên ma đại chiến, Tàng Sơn đã diệt thay vào đó chính là Ẩn tinh vực sống lại khí tức ở nơi đó rất đặc biệt xa xa nhìn tới giống như một mảnh rừng rậm nhưng bầu trời lại hoàn toàn tách biệt với thế gian vĩnh cửu sặc sợ óng ánh càng giống như bầu trời đêm vĩnh hằng trong một khắc ngôi sao hội tụ với ánh trăng sáng lạn tạo ra một loại khí tức khác quỷ dị mà lại vô cùng nguyên thủy diệp cổ nhìn xa xăm khi hắn ra ngoài du lịch thì đã từng đi qua ẩn tinh vực lúc đó xông vào một lần lại bị sức mạnh tản ra bên ngoài cản trở không đi vào được tiên ma đại chiến mộc thủy vân lâm vào trầm tư Không sai, thế giới này nguyên bản tồn tại hai cái vị diện. Một là thiên tông đại lục, một là tà minh chi giới. Thế nhưng trăm năm trước khởi xướng tiên ma đại chiến, từ đây hai vị diện phân cừu tất hợp hiện nay đã sắp nhập với nhau gần trăm năm. Ta hoài nghi ẩn tinh vực kia từ đó đến nay vẫn luôn tồn tại sức mạnh của thời kỳ đại chiến. Diệp cổ thở dài, bốn chữ tiên ma đại chiến nói đơn giản, nhưng cũng gánh chịu vận mệnh của mấy nghìn vạn sinh linh. Thì ra là như vậy, xem ra tiên ma đại chiến là phi thường lớn lao. Mộc Thủy Vân cũng than khẽ, nếu như có thể nhìn thấy một màn đồ sổ trăm năm trước kia, nên có bao nhiêu kỳ diệu A tiên cùng ma, không giống lập trường đấu võ cuối cùng đương nhiên là tiên gia thắng, bằng không, nơi này sẽ biến thành tà minh chi giới. Thủy Vân, vì sao ở trên mặt nàng ta nhìn ra một sự ngóng trông? Tiên ma đại chiến không thú vị như nàng tưởng tượng hai loại sức mạnh cực đoan va chạm sẽ tạo thành nguy hiểm hủy thiên diệt địa. Nàng còn quá trẻ không cần suy nghĩ sâu xa cũng không cần có lòng hiếu kỳ. Diệp cổ vỗ vỗ bả vai của nàng tuy rằng bọn họ tiếp xúc không lâu, nhưng tâm tư Mộc Thủy Vân, hắn không khó dự đoán. phần oán đời trước đã kết thúc bây giờ đại lục rất yên tĩnh, nhưng cứ tiếp tục thái bình như thế cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Được rồi, có lẽ ta suy nghĩ hơi nhiều. Mộc Thủy Vân lắc đầu cười tiên ma đại chiến thì sao, xác thực không phải thứ nàng quan tâm, nhưng ẩn tinh vực nhất định phải xông vào một lần, lập tức hỏi, vương gia biết linh hồn nguyên châu sao? Nàng hỏi cái này làm cái gì? Diệp Cổ hơi run run, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Mộc Thủy Vân cao mày, tránh khỏi tầm mắt hắn, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Cổ quan sát vẻ mặt của nàng, nhưng không có thu hoạch ánh mắt mơ hồ, linh hồn tồn tại ở mỗi một góc trên đại lục này. Nó có thể tiếp hợp với thân thể người cũng có thể tự chủ chia lìa. Giống như tu vi cùng linh hồn chung một nhịp thở. Mà linh hồn nguyên châu, ý tứ trên mặt chữ là bảo châu tiềm tàng linh hồn. Nhưng nó còn có một câu trả lời hợp lý khác chính là tà linh. chương 45, tà linh, mộc thủy vân giật mình. Không sai, giống như cách hồn huyết Phật châu của nàng, cũng là một loại tà linh, lại được tôn sùng là thánh vật nàng biết vì sao không. Diệp cổ biểu hiện khó lường, làm cho Mộc Thủy Vân nhảy dựng trong lòng. Lẽ nào là bởi vì linh hồn bên trong huyết Phật Châu đều là tiên hồn sao? Mộc Thủy Vân nhìn Phật Châu trên cổ tay, sơ soạn hồi lâu. Thông minh, bản thân huyết Phật Châu không phải là tà vật hồn phách bên trong đều là của tiên nhân cho nên được liệt vào hàng thánh vật. Thế nhưng linh hồn Nguyên Châu không giống tồn tại bên trong nó chính là một luồng tà lực. Diệp cổ thấy được sự bất đồng tuy nói cả hai đều ký gửi hồn phách nhưng bản chất lại khác nhau. Vương ra, ngươi hiểu rõ linh hồn Nguyên Châu như vậy, lẽ nào ngươi gặp rồi? Mộc thủy vân hững hờ chiếc nhẫn bài kim ở ngón giữa dưới sự khúc xả của ánh sáng mặt trời mà trở nên lộng lẫy, vuốt ve viên kim cương đính trên nhẫn, khóe môi nổi lên đồ cong nhạt nhẽo. Mắt Diệp cổ nhạt dần, lắc đầu nói, đáng tiếc ta cũng chưa thấy hạt châu kia. Địa vực hoàng lang phi thường xa xôi, phàm nhân không thích hợp đặt chân. Ta nói phàm nhân chính là tu vi giả dưới tiên cấp. Hoàng Lăng, Mộc Thủy Vân cả Kinh nhấc mắt cùng Diệp Cổ nhìn nhau. Diệp Cổ run run, liền cười nói, nàng không biết Hoàng Lăng. Nguyện nghe tường tận, Mộc Thủy Vân mơ hồ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị rồi, nàng vốn chỉ muốn trêu đùa kính vương một chút, nhưng không ngờ lại nghe đến tin tức này. Như vậy, những viên linh hồn Nguyên Châu còn lại khẳng định phân bố bên trong Hoàng Lăng. Hoàng lăng tọa lạc trên một tiểu đảo ở phía tây, là vị trí đặt di hài của quân vương mộ dung thị tiền triều Năm đó đế vương mộ dung phong hôn quân bạo ngực khiến thiên hạ bách tính ai oán, liên tiếp nổi lên, chiều thần nhất trí trục xuất hắn, bí mật quan sát bồi dưỡng vị quân vương đời tiếp theo. Phụ thân ta lúc đó quyền cao chức trọng lại là quốc cữu, bởi vì hắn làm người trung hậu cho nên được chúng triều thần tán thành. Vào thời cơ thích hợp đã triệt để lật đổ mộ dung thị mới có phụng thiên. Diệp Cổ mỉm cười giải thích Thủy Vân còn trẻ như vậy, không biết Tiền Triều ngày xưa cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, linh hồn Nguyên Châu thật sự ở Hoàng lăng Hà. Mộc Thủy Vân đối với Tiền Triều không cảm thấy quá hứng thú, làm nàng cảm thấy hứng thú, chỉ có tông tích linh hồn Nguyên Châu. Nàng thật giống như Phi thường nóng lòng chuyện linh hồn Nguyên Châu, ta nhìn ra nàng đối với nó có hứng thú. Diệp cổ không cần phân tích ý nghĩ của nàng, cũng có thể thử ánh mắt nàng nhìn ra một việc cấp thiết tuy rằng Mộc Thủy Vân che giấu rất tốt nhưng hắn chỉ xem một chút cũng đã nhìn thấu. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì lần trước ở Phi Vân Sơn Trang gặp một viên linh hồn Nguyên Châu, lúc đó liền cảm thấy nó tỏa ra sức mạnh rất đặc biệt cho nên mới có câu hỏi này. Mộc Thủy Vân mặt ngoài cảm khái, ngón tay vẫn xoa nhẫn. Diệp Cổ chú ý tới động tác này, nhẹ giọng hỏi, chiếc nhẫn này của nàng rất đặc biệt nhìn không giống ngọc đây là làm bằng vật liệu gì. Cái này nha, là ta tình cờ nhặt được. Chất liệu là dùng một loại khoáng thạch hiếm thấy làm ra, không có chuyện gì ngạc nhiên. Mộc Thủy Vân hai tay nắm lấy nhau che lấp khỏa nhẫn. Thì ra là như vậy. Đối với Mộc Thủy Vân yểm hộ, Diệp Cổ nâng chung trà lên nhấp mấy ngụm trong lòng khẽ cười, hắn là vương gia cao quý chẳng lẽ còn đi cướp giật chiếc nhẫn của nàng sao. Cho dù hắn trước đây từng đoạt vật yêu thích của người ta, nhưng không có nghĩa hành động này sẽ biểu diễn trên người Mộc Thủy Vân, hắn chỉ hận không thể đem vật quý giá nhất khắp thiên hạ dâng hiến cho nàng, đối với sự vật nàng yêu thích hoặc quan tâm, hắn chỉ có thể càng quý trọng mà sẽ không đi cướp đoạt. Diệp cố thấy Mộc Thủy Vân rơi vào trầm mặt, liền cười nói, nếu như nàng muốn hạt châu kia ta có thể bẩm tấu lên Hoàng Huynh, để hắn mở ra Hoàng Lăng. Tốt như vậy sao? Mộc Thủy Vân cảm thấy Diệp Cổ có khả năng xem tướng, hai ba câu liền nhìn ra tất cả tâm sự của mình, nàng còn vài lời muốn hỏi hắn, lại được hắn sở đáp hết. Diệp Cổ cười tao nhã trong mắt xẹt qua một tia sung sướng, nếu Phụng Thượng Linh Châu đã nhận được tin tưởng và tình cảm của nàng, sao ta không thử một chút đây, buôn bán kiếm bộn lại không lỗ thế nhưng quá trình mở ra hoàng lăng rất rườm ra chuyện này nếu như định ra rồi ta muốn lập tức trở về Hoàng Cung. Mộc Thủy Vân ngẩn ra cau mày nói, nếu việc của Linh Châu mang đến bất thiện cho ngươi, vậy. Thủy Vân không cần nói, ý của nàng ta rõ ràng. Nếu đã đáp ứng làm em gái của ta, vậy thì vương huynh này cũng có thể có chút biểu thị. Chuyện Linh Châu bao trên người ta, nàng hãy chờ tin tức tốt đi. Diệp cổ đánh gãy lời nàng, không nói lời gì liền định nghĩa thân phận, chẳng biết hắn hiện tại một câu hứa hẹn tương lai sẽ kéo theo bao nhiêu phiền phức. Vậy thì đa tạ vương ra. Mộc Thủy Vân khách khí, diệp cổ vừa định khẽ cáo, nhưng cửa truyền đến tiếng bước chân. Thủy Vân, ngươi còn chưa ăn xong à? Nhanh lên một chút theo ta đi tiền thính, phát sinh đại sự. Giang Nam như một cơn gió bay vào, nắm lấy cánh tay Mộc Thủy Vân trực tiếp lôi nàng ra ngoài. Ai, ngươi đừng kéo ta, ta tự đi. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ đẩy hắn ra, dáng người loáng một cái thẳng đến tiền thính. Diệp cổ thấy cảnh này thì trừng mắt không thích giang nam này khắp nơi đều muốn chiếm tiện nghi của nàng, trong lòng sinh khí, nhưng trên mặt không phát tác. Ba người đi vào đại sảnh, chỉ thấy Dương Vạn Lý cùng các trưởng môn sắc mặt khó coi, rõ ràng là dáng vẻ bị khinh bỉ. Rốt cuộc làm sao, Diệp cổ sắc mặt u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng sự anh Tuấn quanh thân nhiếp thả khí thế trực tiếp ép phiền muộn trong sảnh xuống. Mộc Thủy Vân nhìn về phía hoa ngưng bên kia, đã thấy nàng chớp mắt với mình, trong lòng nhảy dựng liền đi tới đứng cùng nàng. Thanh yên liếc hai người một chút liền chuyển mắt qua thần tình lạnh nhạt không nói một lời. Vương ra, ngài nhìn phong thư này sẽ biết. Dương vạn lý đưa phong thư trên bàn cho hắn. Diệp cổ vén áo choàng ngồi trên chủ tọa, mở tin ra nhìn chốc lát nhưng đem giấy viết thư dơ lên. Lạnh nhạt nói tin này chính là thư khiêu chiến, là thanh vũ lâu đối với vạn lý Sơn Trang khởi xướng khiêu chiến. Mạc Vô Hoàn không biết từ đâu biết được Dương Trang chủ đem phục ma phổ giao cho Thủy Vân, mới không nhịn được mà đến đây, giờ khắc này chắc đã sắp đến rồi. Cái gì, sao lại như vậy, thanh vũ lâu lại sớm xâm lấn, chuyện này quả thật không ứng phó kịp à. Các vị trưởng môn hoảng sợ, bọn họ có vẻ như đã nghe được từng trận thanh âm phá không hướng bên này kéo tới, chỉ cần buổi túi buông xuống, bọn họ sẽ không có đường sống. Nhìn dáng dấp các vị trưởng môn đại loạn, Dương Vạn Lý quát lên, đại gia yên lặng, việc Thanh Vũ lâu nhất định phải giải quyết. Mạc Vô Hoan nói rõ muốn mượn cơ hội này diệt trừ dị kịch củng cố địa vị Thanh Vũ lâu. Ý ta là các trưởng môn nên dàn xếp môn hạ đệ tử, bảo đảm an toàn của bọn họ trước, sau đó liên hợp lại đối phó Mạc Vô Hoan. Liên hợp lại đối phó, nói nghe dễ nhỉ? Ai cũng biết Mạc Vô Hoan tu vi cao thâm đã gần đăng tiên. Mấy người chúng ta nhiều lắm mới nhất cảnh, lấy cái gì đối phó hắn? Thanh Mộc Tử ánh mắt ám trầm, bên môi hiện ra ý vị cười nhạo. Lời của Thanh Trưởng Môn, bổn Vương không muốn nghe chính là sự ở người làm. Người càng e ngại hoảng sợ, hoảng sợ càng tìm tới ngươi. Huống hồ, bổn Vương cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ lạ. Sao Mạc Vô Hoan biết được Phục Ma Phổ chuyển giao cho ai ta nghĩ Thanh Trưởng Môn nhất định hiểu rất rõ sự tình bên trong, đúng không? Diệp Cổ lạnh lùng nhìn Thanh Mộc Tử trong con người thoáng hiện sấm sét đùng đùng. Chuyện này thanh mộc từ bị mấy ánh mắt bén nhọn xem một trận chuột dạ sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh theo các loại ánh mắt hí ngực phóng xạ mà đến tất cả những chuyện xấu hắn lén làm sau lưng mọi người từ lâu bại lộ ban ngày ban mặt. Hóa ra là hắn, hừ, lão già ăn cây táo rào cây sung này. Mặt các trường môn lần lượt đen lại ánh mắt chừng Thanh Mộc Tử giống như muốn ăn thịt người kính vương nói rõ ràng như thế, bọn họ nghe không hiểu quả thật là có thể so với kẻ ngu si Thanh Mộc Tử lão già này, lại dám mật báo cho Thanh Vũ Lâu thật sự là không có nửa điểm đạo nghĩa. Ngay cả hiên viên cừu và Mạc Vi Viêm trước đó cùng Thanh Mộc Tử có chung mối thù đều cảm thấy không mặt mũi gặp người, muốn có được phục ma phổ là một chuyện sự tình làm phản, bọn họ bất luận thế nào đều không làm được nếu không sẽ bị nói là người hai mặt. Mộc thủy vân hai tay ôm ngực nhàn nhã đứng đó, dáng vẻ việc không liên quan tới mình, nhưng trong lòng chẳng chọc rất nhiều thanh mộc Tử hành động nàng có thể không hứng thú, hiện tại khẩn thiết nhất chính là giải quyết thanh vũ lâu, mà không phải ở đây truy cứu là trách nhiệm của ai. A Di đà Phật chuyện này không phải đã sáng tỏ rồi sao, đại gia không cần phải truy cứu tiếp. Giờ khắc này có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang đến gần, trong nháy mắt liền muốn đến, chúng ta mau đi ra ứng đối đi. Nguyên Hải không thể không ngăn cản các vị trưởng môn sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ sai lầm. Đã đến rồi, Diệp Cổ ánh mắt thâm trầm, vóc người lại như một đạo cực quang, bay ra tiền thính các trưởng môn đi theo phía sau. Nắng ấm bắn thẳng xuống, soi sáng mặt đất, bầu trời việt sáng lấp lué, vững vàng rơi trên nền nhà. Vẫn là nguyễn kiệu hoa lệ các vị bài khí mỹ nữ làm bạn sau so màn che bồng bềnh là mạc vô hoan lười biếng nằm nghiêng, trên mặt vẫn cháo mặt nạ bạn phần quỷ dị làm bằng đồng xanh, ngón tay thon dài thưởng thức một cái thanh ngọc phiến phi thường đặc biệt ánh mắt theo cầu thang cực cao, nhìn về phía tòa kiến trúc hùng vị kia cùng với bốn chữ trên tấm bảng vạn lý sơn trang to được thiếp vàng. Liệt phong cùng xương hoa phân biệt đứng ở hai bên trái phải, sắc mặt đều phi thường lạnh lùng. Từng người oán thầm chiều nay vạn lý sơn trang nhất định sẽ thất bại thảm hại, địa vị thanh vũ lâu sẽ thẳng tắp tăng vọt, chỉ cần tiêu diệt vạn lý sơn trang, diệt trừ những môn phái kiếm đạo hừ trên đại lục những môn phái nhỏ thượng vàng hạ cám cũng không đủ gây sợ hãi, lâu chủ đại nghiệp ngay trong tầm tay. Bên cạnh còn có một cỗ kiệu khác, tua rua màu tím mềm mại bay trong gió. Nam nhân ngồi trong ánh mắt ám trầm, bên môi ôm lấy một tia ý cười không tên. Lần trước hắn và một thủy vân giao chiến, lại bị huyết Phật Châu kích thương, có điều thân là hoàng thân quốc thích kỳ chân dược liệu không thiếu gì cả, lại có mặc vô hoan tự mình chữa thương cho hắn, mới đem cỗ sức mạnh xa lạ kia trong cơ thể đánh tan, điều thức phục hồi. chương 46, tầm tư hơi đổi cửa vạn lý Sơn Trang mở ra. Diệp cổ lắc mình hiện ra, nhìn xuống thanh vũ lâu khổng lồ phô trương, cười lạnh, Bổn vương cảm thấy cách thanh vũ lâu làm việc phi thường vô căn cứ, đã nói là ba ngày sau bây giờ lại xâm phạm sớm, đây là đạo lý gì? Đoàn người dương vạn lý lần lượt chạy tới, Nguyên Hải đan chéo hai tay lẳng lặng nhìn trận thế phía dưới. Mộc Thủy Vân đứng cạnh thanh yên tầm mắt nhìn bên dưới, đột nhiên cảm giác có một tầm mắt hừng hực qua lại, ánh mắt hơi động, nhìn về phía có kiệu màu tím sau tấm mặt nạ đồng xanh biểu hiện khó có thể dự đoán, mặc vô hoan cười gần, diệp cổ ngươi không cần cùng bổn lâu đàm luận hai chữ đạo lý này. bổn lâu lần trước buông lời muốn bảo vệ vạn lý sơn trang cùng chúng phái an bình chỉ có một con đường là giao gia phục ma phổ, nhưng các ngươi lại không đem bổn lâu để ở trong lòng âm thầm đem phục ma phổ giao cho một thủy vân, cách làm này thật là không đem thanh vũ lâu để ở trong mắt. bổn lâu ở đây mở ra đồ tôn đại hội khiêu chiến các trưởng môn tôn cấp. Hí, các âm thanh hít không khí liên tiếp vang lên, đồ tôn đại hội, quả thật khinh người quá đáng, thật là tức chết ta, Mạc Vô Hoan bày ra trò này, rõ ràng chính là vì hắn tàn sát tìm một cái cớ. Các trưởng môn trợn mắt nhìn chằm chằm, hiên viên cừu và Mạc Vi viêm suýt nữa tức tới ngất đi, mà thanh mộc tử thì lại đầy mặt âm trầm, hắn đã sớm cùng Mạc Vô Hoan đạt thành nhận thức chung, chỉ cần cùng hắn liên hợp diệt trừ vạn lý Sơn Trang, phục ma phổ, liền do hắn chiếm giữ. Diệp cổ âm trầm nói, nếu đã như vậy, bổn vương há có thể tình nguyện làm ngơ. Đại quân đang ở đâu? Xin nghe vương ra sai khiến. Bầu trời mấy trăm bóng dáng từ từ bay đến, do sơn hà dẫn dắt đáp xuống phía sau Diệp cổ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức nhiếp hồn khuếch tán. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa liên tiếp chấn động thiên địa trong phút chốc. Mộc Thủy Vân và Giang Nam giật mình nhìn tới, nhìn chung vạn Lý Sơn Trang trước sau trái phải tất cả đều bị một mảnh tối om om xâm chiếm tính toán toàn bộ số lượng không dưới mấy triệu. Những cấm quân kia đa số quanh thân phiếm sắc vàng là một quân đội tu vi nhập thánh mà mấy tướng quân quanh thân kim tôn khí bao phủ, mỗi người đều là cao thủ tôn cấp quả thật muốn hù chết người. Mẹ ơi, nhiều cao thủ tôn cấp như vậy, những đạo quân tiên phong kia tất cả đều là thánh cấp đỉnh cao còn để người ta sống hay không? Chúng đệ tử trốn phía sau Sơn Trang quan sát suýt nữa liền con mắt đều trừng mù, bọn họ liều sống liều chết tu luyện cũng không có thể chạm đến đỉnh cao, không nghĩ tới kính vương một tên lính quèn đều có tu vi thánh cấp ngũ tạng lục phủ bắt đầu đau đớn, bọn họ đang nghĩ thổ huyết thế nào mới có thể dễ chịu một chút. Hà, trong kiệu mạc vô hoan rõ ràng rất kinh ngạc tình cảnh này. Hắn vốn nghĩ là Diệp Cổ nói muốn triệu tập binh mã chỉ là nói chơi, không nghĩ tới hắn thật sự vì vạn lý sơn trang mà làm ra hành động như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập mấy triệu đại quân, nói rõ hắn đã sớm có tính toán, còn góp binh phù cũng cần phải có thời gian, lập tức điều động phát huy nhuần nguyễn phong độ hoàng gia. Thế nhưng Diệp Cổ có vẻ như tính sai một điểm, đại quân đội hình tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới đồ tôn đại hội tiến hành, mặc vô hoan cười ánh mắt xuyên thấu qua màn tre, nhìn về phía cỗ kiệu tím Xì, xì đại quân của vương gia rất uy vũ, nhưng người đã quên bồn hầu tồn tại à? Hách Liên an, phong vũ, liễu khiếu, ba người các ngươi cũng muốn cùng bồn hầu đối nghịch sao? Màn kiệu bị một luồng gió sốc lên, treo ở hai bên, dài tím đạp đất, nam nhân gương mặt tuấn tú âm trầm đi ra quanh thân nhiếp thả khí thế, không hề sợ đại quân diễu võ dương oai Mọi người một trận hãi hùng khiếp vía, ba người thanh mộc tử nhất thời kinh hãi, nam nhân này không phải người ngày hôm qua cướp giật phục ma phổ sao? Tuy rằng lúc đó hắn mang theo mặt nạ, nhưng dáng người này rất khó quên, hắn lại trẻ tuổi đẹp trai, nếu bọn họ không nghe lầm, lúc nãy hắn tự xưng bồn hầu. Hầu gia cũng như vương gia tồn tại đều là duy nhất, chẳng lẽ hắn chính là quốc cữu đương triều hiếu thành hầu hoàng đế thân phong tư đồ liên thành. Mộc Thủy Vân nhảy dựng cho dù đã sớm biết thân phận tư đồ liên thành cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới hầu gia này còn là một Mỹ Nam Tử. Từ đồ liên thành xem thường liếc nhìn dịp cổ, lập tức lại đưa mắt chăm chú nhìn vào trên mặt Mộc Thủy Vân, thấy nàng bình thản hoàn toàn không kinh ngạc trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ thân phận cao quý của hắn không hấp dẫn được nàng. Trong đại quân, ba người bị gọi tên lại xuống ngựa cùng kính quỷ trên mặt đất cùng hô lên, mặt tướng không dám. Đùng đùng đùng, đại gia nên hiểu được còn có một người, người cũng biểu thị một chút. Thành âm mạc vô hoan mờ ảo kỳ bí, vừa dứt lời chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, dương vạn lý tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, xì xì một ngụm máu tươi vẩy ra da nhuộm đỏ bằng hiệu vạn lý sơn trang ầm một tiếng rơi xuống cách đó không xa. Thanh Mộc Tử, người quả thật không có đạo nghĩa, tiến lên, vây nhốt hắn, Mạc Vi Viêm hai mắt đỏ chót nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy các vị trưởng môn lập tức đem Thanh Mộc Tử vây ở giữa, hắn dám trước mặt mọi người ra tay với dương trang chủ có nhân tính nữa hay không. Thấy chúng phái muốn ra tay, thanh mộc từ hét to một tiếng quanh thân kim tôn khí bại lộ trong nháy mắt đột phá mọi người vây công, nhằm về phía trận doanh của thanh vũ lâu. Diệp cổ ánh mắt hung ác hô một tiếng, hai ngọn lửa màu vàng từ trong lòng bàn tay nhanh chóng phóng thích toàn bộ bầu trời y như bị một đoàn sắc vàng trói mắt bao phủ, cảm giác nóng rực vô hạn tập kích mọi người tâm tư. Mộc thủy vân dưới sự bảo vệ của thanh yên, vọt đến một bên mới không chịu ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ bình an vô sự. Thanh Mộc Từ cảm thấy sau lưng một trận hừng hực, cảm giác này cùng hôm qua bị lửa khói tập kích giống nhau như đúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, hắn bị phóng hét lớn một tiếng, ôm đầu chọc liều mạng xông về phía trước. Ha ha ha, thiêu chết hắn đi. Xem ra nhà ai cũng không thể nhạ kính vương, trừ phi hắn muốn nếm thử tư vị của nhiệt diễm. Các phái đều mừng lớn, cái mông Thanh Mộc Từ thật đúng là gặp xui xẻo, chọc kính vương, đáng đời cái mông bị thiêu nát. Trong tầm mắt Mộc Thủy Vân, tất cả cuồn cuộn khói đặc, Thanh Mộc Từ bừa bột. Lúc hắn nhảy vào trận doanh của Thanh Vũ Lâu, hai tia sáng lãnh lệ xẹt qua giữa trời, hiện ra hai cỗ khí thức băng xương, phá diệt kim mang hỏa. Hóa ra là hộ pháp Thanh Vũ Lâu, cô gái mặc áo đen kia trước sau gương mặt lạnh lùng, giống như ai nợ tiền nàng. Mộc Thủy Vân cảm thấy khí thức trên người nàng hoàn toàn có thể sánh với tuyết phong nhưng xương hoa này chỉ là lạnh lẽo mà thôi, học không đến khí chất hờ hững cao quý kia của tuyết phong. Mấy tên hộ vệ đỡ Dương Trang Trù đang trọng thương đứng dậy, Dương Vạn Lý suýt nữa khí nộ, lau vết máu ở khóe miệng, tàn nhẫn chừng Thanh Mộc Tử chật vật nguyên bản không có chú ý lão già này, lại bị hắn đánh lén, mối thù này, đừng nghĩ hắn sẽ quên. Lức thấy Thanh Mộc Tử chỉ còn hơi tàn, mặc vô hoan động ngón tay, man che bị nhấc lên, treo hai bên, dưới mặt nạ đồng xanh, hai mắt hiện ra một tia lạnh lùng, hiện tại Dương Vạn Lý đã đại thương nguyên khí, binh mã của kính vương cũng không đủ để gây sợ hãi. Bổn lâu đột nhiên cảm thấy, Đồ Tôn đại hội này đã không có gì hay ho. Nếu như các ngươi có thể đem Mộc Thủy Vân giao ra đây, bổn lâu có thể buông tha các phái, để cho các ngươi bình yên trở về môn tông. Cái gì? Giao Mộc Thủy Vân là có thể miễn đi vận mệnh bị diệt môn, có chuyện tốt như vậy? Mạc Vô Hoan rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ mục đích của hắn chỉ là một cô gái hay sao? Các trường môn nghị luận sôi nổi, đều đưa mắt nhìn sang Mộc Thủy Vân, đã thấy thanh yên sắc mặt không tốt liền cười ha hà thu hồi ánh mắt chỉ là trong lòng chuyển biến. Nếu Mộc Thủy Vân có thể giải quyết nguy cơ của các môn phái, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Mạc Vô Hoan, ngươi thật đúng là đê tiện đến cực điểm. Muốn huyết Phật châu cứ việc nói thẳng là được rồi, vì sao còn muốn liên lụy phục ma phổ vào huyết mạch các phái. Hôm nay thanh yên ta ở đây, ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của Mộc Thủy Vân. Thanh Yên sắc mặt rét run, nhưng trong lòng đang tính toán, trên người Mộc Thủy Vân này bí mật rất nhiều, mà nguyên nhân làm cho nàng ra tay bảo hộ cũng chỉ có một là tính cách của nàng cùng Thanh Linh rất tương tự, hơn nữa ngày sau nhất định sẽ phát triển rất nhiều, nếu rơi vào tay Mạc Vô Hoan, một đóa hoa tân sinh sẽ bị tàn phá, nàng chắc chắn không để chuyện như vậy xảy ra. Lời Thanh Yên nói làm cho Mộc Thủy Vân kinh ngạc, sao Thanh Yên này lại giúp đỡ nàng? Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Ngưng? Trên người ngươi, ta thấy bóng dáng của sư muội Thanh Linh. Vì lẽ đó chuyện hôm nay bất luận làm sao ta đều sẽ bảo toàn cho ngươi. Thanh Yên nhìn chằm chằm mắt nàng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn hai người ấm áp truyền động cùng nhau, đừng nói mặc vô hoan bên này kinh ngạc, ngay cả các trưởng môn cũng không bình tĩnh. Thiên huyền môn chính là đạo gia độc nhất vô nhị thiên hạ, trưởng môn hiện tại là mặc thiên tu vi từ lâu đã vũ hóa đăng tiên, hơn nữa hắn rất bênh người nhà, vạn nhất đắc tội Thanh Yên, đồng nghĩa với việc đi chịu chết. Diệp Cầu cười nói: "Thanh Yên cư sĩ, bổn vương không nghĩ tới người sẽ quyết định như thế." Có lúc một người quyết định chỉ trong một ý nghĩ. Thanh Yên đem ánh mắt hướng về trận doanh của Thanh Vũ lâu, đã nêu lập trường rõ ràng, nếu Mạc Vô Hoan muốn đánh, nàng phụng bồi. Mộc Thủy Vân chần chọc dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoa Ngưng và Giang Nam, đi tới bậc thang, nhìn đại đội hình bên dưới, "Mạc lâu chủ, ngươi thật sự muốn phục ma phổ sao?" Tư Đồ Liên thành co mày, sao hắn cảm thấy cảnh tượng cùng lời kịch có chút quen thuộc. Mạc vô hoàn ánh mắt thâm túy, mặt nạ đồng xanh che lấp tâm tư chân thật thanh tuyến vẫn lời biếng từ tính, một cô nương nói những lời này, bổn lâu có thể lý giải, ngươi muốn giao kiếm phổ ra đây sao? Không sai, Mạc lâu chủ đã muốn phục ma phổ ta hà cớ gì cùng ngài đối nghịch. Nếu thanh yên cư sĩ đã tỏ rõ thái độ rồi, quyết định của nàng khác ý nghĩ của lâu chủ, đại gia khó tránh khỏi một lời không hợp mà làm lớn chuyện thì ta tuyệt không muốn. Mộc thủy vân mím môi cười, gương mặt xinh đẹp ở ấm dương chiếu xuống càng thêm tươi tắn. chương 47, mọi người thấy dung nhan thuần tịnh như vậy, trong lòng thán phục nhưng cũng nhìn không thấu ý nghĩ của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự muốn giao phục ma phổ. Dương vạn lý không bình tĩnh, tiến lên khuyên nhủ, mộc cô nương vẫn nên thận trọng cân nhắc thì hơn, phục ma phổ chính là kiếm phổ thiên hạ chí tôn, nếu ngươi giao ra, khổ cực của chúng ta đều uổng phí hết. Mà mục đích ngươi tham gia thiên kiếm đại hội không phải vì nghiên tập kiếm pháp cao siêu nhất sao. Cho dù mặc vô hoan hùng hổ dọa người, chúng ta cũng không giao ngươi cho hắn. Thủy vân phục ma phổ đối với ngươi mà nói không phải thứ bình thường, ngươi đừng hành sự lỗ mãng. Diệp cổ đương nhiên phải vì lợi ích của một Thủy vân mà dự định từ lâu đã quên mất, hắn dốc lòng vì một nữ nhân, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Hiên viên cừu và Mạc Vi Viêm cũng chưa tỏ thái độ, nhưng bọn họ trầm mặc cho Mộc Thủy Vân biểu đạt tốt nhất sự tình vì bản thân mà xá người khác, bọn họ nói sao cũng không làm được. Nhìn mọi người lo lắng, Mộc Thủy Vân rất vui mừng nhưng nàng đã có tính toán khác chiến tranh không phải dựa vào vũ lực để giải quyết lúc cần thiết cũng phải động não, bên trong phục ma phổ đó kiếm chiêu quá phổ thông, nàng cũng không có dục vọng học tập. Những thuộc hạ của Mạc Vô Hoan khẳng định cũng thèm nhỏ dãi nếu đã nghiên cứu không ra, không bằng đem kiếm phổ giao cho hắn cũng miễn đi trận đại chiến này. Các người không cần khuyên ta a người thắng thiên kiếm đại hội là ta ta có quyền quyết định quy thụ của Phục Ma Phổ. Mộc Thủy Vân Bình thản ý nghĩ hơi động, Phục Ma Phổ bị nàng nâng trong tay, nhìn hoa bảo nam từ trong Nguyễn Kiệu cười nói, Phục Ma Phổ ở đây, Mạc Lâu chủ có phải nên cho ta một lời bảo đảm? Liệt Phong và Sương Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao nữ nhân này giao ra phục ma phổ, chẳng lẽ nàng không bị kiếm phổ mê hoặc. Trong thiên hạ nào có loại người vô dục vô cầu, mạc vô hoan trầm mặt xuống, nhìn không thấu mộc thủy vân nghĩ gì, nàng quả thật muốn buông tha thiên hạ đệ nhất kiếm phổ hay sao. Chỉ vì bảo vệ những môn phái này, nàng cũng quá không biết tự lượng sức mình. Lúc này tư đồ liên thành đi đến, khom lưng cùng Mạc Vô Hoan nói cái gì, mọi người chăm chú nhìn, cũng không biết hai người này đang làm trò gian gì. Mộc Thủy Vân vẫn thần sắc bình tĩnh, lặng lặng đứng phía trước đoàn người, phóng tầm mắt nhìn xuống, vạn lý sơn trang rất khí thế, dưới chân là các bậc thang, nàng đứng ở chỗ cao nhất trong lòng xuất hiện cảm giác nhìn khắp thiên hạ. Hoa Ngừng và Giang Nam phân biệt đứng hai bên trái phải Mộc Thủy Vân, không biết có phải bị nàng ảnh hưởng, chỉ cảm thấy thời khắc này tâm cảnh có chút không giống. Thủy vân giang Nam vẫn muốn khuyên nhủ nàng, đã thấy nàng mỉm cười lắc lắc đầu trong lòng nhảy dựng liền không nói nữa. Hoa ngừng lạnh lùng, bất luận Thủy vân quyết định làm gì, nàng đều sẽ ủng hộ nàng ấy, vì nàng tin tưởng Thủy vân sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tâm tư hơi đổi thanh vũ lâu bên kia truyền đến động tĩnh. Mạc vô hoan nhìn mộc Thủy vân, nói, bổn lâu tới đây, mục đích tự nhiên vì phục ma phổ, nếu như người đồng ý giao nó ra đây, bổn lâu có thể buông tha các phái. Ta cảm thấy lâu chủ nói thật sự quá thành khẩn, có điều con người ta có thật xấu chính là không dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu lâu chủ có thể phát thệ ta liền an tâm giao phục ma phổ giao ngươi. Mộc Thủy vân có chút thẹn thùng, lúc mới xuyên qua bởi vì nàng dễ dàng tin tưởng người khác suýt nữa thì thiệt thòi lớn, có giáo huấn lần trước nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Cái gì, người muốn lâu chủ thề, còn dám nói a không giao phục ma phổ ra các phái phải bị diệt môn, các ngươi không có lựa chọn. Đám thuộc hạ Thanh Vũ Lâu dồn dập quẹt mũi chừng mắt quả thật không thể tin được cõi đời này còn có nữ tử gan lớn như thế, lại dám dặn dò lâu chủ làm việc chuyện này quá mức kinh hưởng. Các trường môn lần lượt thở dài, một cô nương này quả thật chưa va chạm nhiều, nàng còn không hiểu rõ địa vị và sức ảnh hưởng của Thanh Vũ Lâu ở trên đại lục đi. Mạc Vô Hoan là ai? Người còn dám kêu hắn thề. Hắn buông tha các môn phái, đã cảm ơn trời đất rồi, yêu cầu như thế tất nhiên hắn sẽ không thực hiện còn có thể rước lấy lừa giận của hắn, hậu quả khó lường được. Diệp cổ không biết có thể hay không, chiều nay mặc vô hoan hung hăng đến cực điểm nhưng vì phục ma phổ và huyết Phật Châu, hắn có thể không nhất định sẽ kiên trì, để Mộc Thủy Vân một tên tiểu bối ép ép oai phong của hắn cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thành Yên và Dương Vạn Lý liếc mắt nhìn nhau trên mặt từng người đều mang theo một ý cười không tên. Kết hợp thân phận và địa vị tu vi và bối phận các trường môn lo lắng chuyện này là đương nhiên, nhưng cái gì cũng có ngoài ý muốn tình cảnh kế tiếp lại làm tim mọi người suýt nữa đều đình chỉ. bổn lâu cảm thấy, một cô nương nói phi thường có đạo lý. bổn lâu luôn chăm sóc tiểu bối, không phải là phát thể sao, rất đơn giản. Mạc vô hoan mỉm cười ra cỗ kiệu, dáng người thon dài bại lộ. Bọn thuộc hạ thanh vũ lâu suýt nữa không chừng rất con người, Liệt Phong và Sương Hoa cũng là không thể tin tưởng, lâu chủ lại đi ra cỗ kiệu chỉ có trong nội bộ bọn họ mới biết hậu quả khi lâu chủ tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhìn nam từ kiên cường đến cực điểm kia mộc thủy vân hơi kinh ngạc vóc dáng phi thường cao nhìn ra phải trên 1m85, ở hiện đại rất phổ biến, nhưng ở cổ đại là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ngay cả dịp cổ tính toán cũng mới bất quá 1m82. Mắt mạc vô hoan ẩn ẩn thiếu ý thoải mái dơ tay lên, nếu mộc cô nương giao phục ma phổ cho bổn lâu thì bổn lâu sẽ không truy cứu sai lầm của vạn lý Sơn Trang và các trưởng môn. Nếu làm trái lời thề, bổn lâu và thuộc hạ trời chua đất diệt chết không có chỗ dung thân. được mạc lâu chủ quả nhiên dễ nói chuyện, vậy ta sẽ giao bản kiếm phổ trí tôn độc nhất vô nhị này cho ngươi. Mộc thủy vân tiêu sái vung tay, phục ma phổ bị một cỗ khí lực vàng nhà thúc đẩy bay về phía mạc vô hoan. Mạc vô hoan dương cánh tay ra, mở ra 5 ngón tay thon dài, phục ma phổ lập tức bị một luồng sức hút cực cường khóa chặt trong chớp mắt đã rơi xuống trong tay hắn. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm cho rằng sự tình đã biến chiến tranh thành tơ lụa, bên tai truyền đến một tiếng cười chào phúng, Mạc lâu chủ nói chuyện giữ lời cũng không có nghĩa bồn hầu sẽ không truy cứu. Mộc thủy vân cả kinh nhìn về phía tư đồ liên thành ánh mắt ẩn ẩn lạnh lùng, nàng đúng là đã quên hiếu thành hầu này tồn tại. Mạc vô hoan lué lên, bay trở về Nguyễn Kiệu, thanh tuyến đặc biệt mê người, nếu phục ma phổ đã tới tay, bổn lâu cũng không có lý do tiếp tục ở chỗ này, trở về thôi. Mọi người thâm trầm nhìn theo Nguyễn Kiệu rời đi, trong lòng không khỏi thức giận, mạc vô hoan này được kiếm phổ liền phủi mông rời đi, lưu lại đại phiền toái hiếu thành hầu, hắn đến tột cùng là có ý gì. Từ đồ liên thành thoáng nhìn cách đó không xa ba tướng quân đang quỳ trên đất lập tức vọt đến phía sau hắn binh mã của kính vương có hơn một nửa đều là bọn họ khống chế biến cố lần này trực tiếp cho diệp cổ một đà kích nặng nề ba người hách liên an liếc mắt nhìn nhau trong lòng thở dài vương gia đối với bọn họ xác thực rất tốt nhưng bọn họ đã là thân tín của hiếu thành hầu Nguyên bản bí mật này có thể bảo tồn đến vĩnh cửu, nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải bại lộ thân phận, bọn họ không thể sau lưng phản vương ra rồi lại phản bội hiếu thành hầu, nếu không sẽ mang tiếng xấu là bất chung bất nghĩa. Diệp cổ lắc đầu thở dài thiên tính vạn tính tính sai điểm này, vạn vạn không nghĩ tới tư đồ liên thành sắp xếp thân tín vào trong quân doanh của hắn, ba người này trải qua sự điều giáo của hắn, đã có thể một mình chống đỡ một phương, hắn đề bạt bọn họ làm tướng lĩnh, đáng tiếc thủy chung đều là vì người khác làm giá y. Nghĩ tới đây, Diệp Cổ đột nhiên kích động muốn thổ huyết lại bị hắn nhịn xuống, người muốn thế nào? Từ đồ liên thành liếc nhìn Diệp Cổ, liền không e rẻ bắn mắt về phía Mộc Thủy Vân, bồn hầu đối với Phục Ma Phổ không có hứng thú, bồn hầu muốn từ đầu tới đuôi chỉ có một người là Mộc Thủy Vân. Cái gì, làm sao vẫn là Mộc Thủy Vân? Mộc Thủy Vân này lại không phải công chúa Phụng Thiên, như thế nào sẽ khiến hai đấng kiêu hùng tranh nhau cướp đoạt? Mọi người kinh hãi đến cầm cũng suýt rơi mất Mộc Thủy Vân sao giống bánh bao quá vậy? Mạc vô hoan vì cướp đoạt phục ma phổ có ý đồ với Mộc Thủy Vân cũng không gì đáng trách nhưng Hiếu Thành Hầu vì sao cũng coi trọng Mộc Thủy Vân đây. Hay là hắn kỳ thật có mục đích khác là muốn từ trên người nàng đoạt được những thứ đồ khác tỷ như huyết Phật Châu. Mộc Thủy Vân sưỡng sờ sao lại là nàng không phải buộc nàng giao ra huyết Phật Châu nữa chứ. Từ đồ liên thành đừng tưởng rằng ngươi chiếm được tiên cơ tướng quân của bổn vương cũng không chỉ có ba người bọn hắn. Hơn nữa bổn vương cảm thấy lấy binh mã đến uy hiếp ngươi thực tại quá vô vị. Nếu không chúng ta tranh tài một chút, Diệp Cổ thật sự không thể chịu đựng việc tên nam nhân này dám dò ngó nữ nhân của hắn tư đồ liên thành rõ ràng muốn nhân bảo song thu, đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Bồn hầu không có hứng thú cùng ngươi tranh tài, mà nơi này có tư cách cùng bồn hầu nói chuyện chỉ có mộc thủy vân A. Tư đồ liên thành cười diễu cực đối với Diệp Cổ. Hắn căn bản liền một ánh mắt đều khinh thường dành cho ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ nhìn chằm chằm mộc thủy vân cẩn thận vẽ đường viền cảm giác nàng mang đến cho hắn chỉ có hai chữ sạch sẽ. Mỹ lệ xếp sau hai chữ trên, sạch sẽ Mỹ lệ, là đại ngôn từ dùng để miêu tả nữ nhân này, để hình dung nàng. Từ đồ liên thành cuối cùng hiểu rõ. Vì sao diệp cổ sẽ bị mộc thủy vân mê hoặc nguyên nhân chính là khí chất trên người nàng, một vẻ đẹp phi thường đặc biệt bên trong hờ hững lộ ra ôn hòa, bên trong ôn hòa sen lẫn lạnh lùng, phía sau lạnh lùng có thể ẩn giấu một phần tình cảm nóng bỏng hay không đây? Nữ nhân như vậy như một vò cổ tửu năm xưa chưa hết ra tang thương, nhưng có thể thưởng thức thuần hậu tư đồ liên thành vì vậy mà say. Hắn thừa nhận lúc đầu muốn cướp đoạt nữ nhân Diệp Cổ quan tâm, chỉ khi tiếp xúc với Mộc Thủy Vân mới phát hiện nàng không giống những nữ nhân khác cho hắn một loại cảm giác đặc biệt dị dạng cùng kích động, vì lắng lại nhiệt diễm trong lòng, hắn chỉ có thể làm như vậy. chương 48, Mộc Thủy Vân chịu đựng tầm mắt hừng hực của người nào đó cùng với ánh mắt khiếp sợ của mọi người bắn đến, thật sự sắp bị đâm tổn thương, ho nhẹ một tiếng nói tiểu nữ từ có tài cán gì khiến hầu ra thưởng thức như vậy. Nhưng ta vẫn là ngóng trông tự do, hầu ra không bằng giúp người đạt thành mong ước phần ân tình này cũng có thể danh dương thiên cổ. Thủy Vân, bồn hầu không muốn danh dương thiên cổ, chỉ muốn tiêu thụ Mỹ nhân ân. Hiếu thành hầu phu nhân, sưng hô này thế nào a nàng thích không? Tư đồ liên thành vén áo choàng bước lên bậc thang. Nhìn tư đồ liên thành đi tới, mọi người sốc nặng, lúc nãy còn tưởng rằng vị hầu ra này muốn ra tay đánh nhau đây, không ngờ là vì cầu Mỹ mà tới xem ra nơi này đã không có chuyện gì các trường môn đều đem ánh mắt ám muội bắn lên người mộc thủy vân diệp cổ ho khan một tiếng mới ai về chỗ nấy dự định xem một hồi cầu yêu mặt hoa ngừng tái nhợt ai có thể nghĩ tới sự tình diễn biến thành tình trạng này hiếu thành hầu này là từ đâu chạy tới vừa hiện thân liền đưa mắt dán vào thủy vân toàn bộ quá trình nàng xem rõ rõ ràng ràng, ràng trái tim kinh hoàng trước có kính vương ra sau có hiếu thành hầu có còn cho nàng sống không hả? A-di-đà-phật, nguyên hải đan hai tay lại tâm tư cũng không biết chuyển đi nơi nào toàn bộ tình cảnh, hắn nửa câu nói đều không nói, nhưng hiếu thành hầu này cho hắn một đại hỷ. Từ đồ liên thành, ngươi thành công thắp lên lửa giận của bồn vương. Diệp cổ động, trong hai lòng bàn tay, hỏa diễm lập tức bộc phát. Từ đồ liên thành phi thân né tránh, dáng người trôi nổi ở trên bầu trời, lạnh nhạt nói, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Chỉ bằng kim mang hòa của bổn vương Diệp cầu quát một tiếng, quanh thân khí thế nhiếp thả cả người giống như hái dương kịch liệt thiêu đốt trói mắt đến cực hạn. Thế nhưng cực hạn này chưa từng dừng lại nửa khắc dưới mắt mọi người, nhằm phía tư đồ liên thành, dáng vẻ muốn đánh nhau chết sống. Mộc Thủy Vân quả thật không thể tin tưởng, vì nàng, hai vương giả trí tôn nháo đến mức đó sao. Ánh mắt nguyên hải thâm thúy xem hai người đánh không thể tách rời, một phát bắt được bả vai Mộc Thủy Vân, dáng người loáng một cái, hình bóng đã biến mất. Đừng đánh nữa, vương gia. Thủy Vân biến mất rồi. Là Nguyên Hải Đại Sư, là hắn mang mộc cô nương đi. Cái gì, Nguyên Hải Đại Sư thật không chân chính a? Sơn Hà giật mình không thôi, hoa ngừng lộ ra lo lắng sau khi Giang Nam phản ứng lại hẳn không thể đuổi tới, nhưng không có cách nào tìm kiếm thông tích của Nguyên Hải. Mọi người giật này mình, sao Nguyên Hải nhân cơ hội mang mộc cô nương đi, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng mộc Thủy Vân? Phía trên bầu trời hai người đánh nhau một mất một còn vừa nghe lời này. Xuyết nữa song song phá công tư đồ liên thành hoa đầu đạp không, không dây dưa nữa, loáng một cái đã không gặp. Diệp cổ phi thân trở về chỗ ánh mắt bên trong lộ ra da sắc bén, quát lên, việc đã đến nước này, bổn vương muốn lập tức trở về hoàng cung. Rừng tùng cao sơn liêu thủy, mùi hoa dẫn người hòa vào giấc mỏng. Mặt trời khuất bóng, hào quang nguyệt diệu, bồng bềnh yên tĩnh. Hai vệt sáng xẹt qua chân trời, thẳng đến núi sông Hùng Vĩ ban đêm yên tĩnh, giữa sườn núi nơi khói bếp mê nhiễu, một ốc xá nông ra da hiện ra. Ha ha ha, rượu ngôn nhìn ta đêm nay đem cái gì về nè. Nam nhân cuồng dã cười to đi vào phòng, một tay nhấc đầu heo rừng tay khắc nắm hai con thỏ béo dài, tối nay có thể nhắm rượu thịt. Một nữ nhân áo thô đi ra, vui mừng nói kim thiên vận khí làm sao tốt như vậy, cái đầu heo này rất lớn, phòng trừng có thể ăn 7-8 ngày. Ừm, trước tiên đem con thỏ mập này mần thịt tối nay ăn nó. Đúng rồi, hình nhi đâu? Nam nhân một thân thổ y trắng, nhưng không che giấu được vóc người kiên cường cường tráng của hắn, mỗi lần hắn săn thú trở về đều thấy con gái vui cười chạy tới hắn ôm ấp, hôm nay lại rất yên tĩnh. Hình nhi đang chơi sau hậu viện thiếp đi gọi con bé. Diệu môn nhấc lên ba con giã vật xốc lên vài mảnh đi vào. Nam nhân ngồi ở trên ghế vừa nhấp ngụm trà, nghe được một tiếng rít lập tức vọt tới hậu viện. Hắn chỉ thấy Diệu Ngôn hoảng loạn, đầy mặt nước mắt luống cuống nhìn hắn, Dũng ca, hình nhi không gặp. Làm sao không thấy, nhanh đi ra ngoài tìm. Chán Vân Dũng nổi lên gân xanh, Diệu Ngôn này mỗi lần đều sơ sẩy như thế, thật sự là. Phu thê hai người mau mau tìm kiếm khắp nơi, chỉ là bóng đêm giữa trời, nơi đây trừ bọn họ một nhà, không còn ai khác, ban đêm gió lớn, bọn họ đi đâu tìm a? Ánh trăng thâm phí lại mê say, hai bóng người phi hành, thản nhiên đạp không, dáng người giống như tiên giả, đi lại như gió. Tới gần sườn núi, bóng người xoay tròn, vững vàng rơi vào trên sơn đạo, tiếng cười lanh lành vang vọng ở núi rừng yên tĩnh. Thủy vân đa tạ nguyên hải đại sư giải vây, nếu không có người nhanh trí đem ta mang đi, sợ là ta sẽ đối mặt lưỡng nan. Nguyệt quang vùng vãi, lẳng lặng soi sáng hai bóng hình thon dài. Khuôn mặt nữ tử áo trắng hiền lộ một tia ung dung gò má sạch sẽ cho người ta cảm giác hòa hợp Nguyên Hải càng xem càng thất thần. Mộc Thủy Vân cảm thắn, đây là kết quả tốt nhất, chỉ tiếc trước khi đi không có có biệt hoa ngưng và giang nam, diệp cổ hẳn phải biết nàng đi đâu, nhưng Hiếu Thành Hầu không hẳn có thể buông tha nàng, xem ra chỉ có mau chóng đến kinh luân tự mới thanh thản được. Nửa ngày không nghe hồi âm, Mộc Thủy Vân nghi hoặc chuyển mắt đã thấy Nguyên Hải bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt đọng nước trong suốt vô ngần. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, nhưng mơ hồ nghe được một tiếng gào khóc nhỏ bé, thanh âm kia cực kỳ non nớt, rõ ràng là âm thanh hài đồng khóc nỉ non. Nguyên Hải cũng bị tiếng khóc này thức tỉnh, thấy bóng trắng xoay tròn, là Mộc Thủy Vân vọt lên trên không, tay hơi động, huyết phật châu sáng lộng lẫy chiếu vào đáy mắt, sắc đỏ lóe lên, soi chu vi nghìn dặm ở một chỗ tùng diệp dày đặc nhìn thấy hài từ kia. Mộc Thủy Vân đạp không cả người hướng về chỗ đó. Hai bên cây cối cao vót, đứa nhỏ đã ngất đi, trong tay còn cầm lấy một sợi dây thừng, cổ chân một việt đỏ tươi, hẳn là bị thương. Núi rừng dã ngoại, khó tránh khỏi sẽ có hộ săn bắn chuẩn bị một ít cạm bẫy, nàng ước chừng 4 năm tuổi, đứa nhỏ nhỏ như vậy sao một mình đi đến trong rừng, điều này làm cho mộc thủy vân sinh khí, cha mẹ nàng có thể nào sơ sẩy như vậy. Thân thể như chim yến chưa từng đáp xuống đất, nhưng nhẹ nhàng ôm bé gái vào lòng, dáng người bay khỏi trong nháy mắt đó, bầu trời lập tức chụp xuống hai cự võng, bốn phía còn quấn một ít gai cứng sắc bén, rõ ràng là dùng tới đối phó những con dã thú cực kỳ hung mãnh, nếu nàng chậm một bước tiểu hài này phòng trừng đã. Mộc Thủy Vân trở về, trong lòng ôm bé gái từ lâu khóc ngất, ánh mắt ẩn một tia thương tiếc, đứa nhỏ này bị thương, chúng ta đêm nay cũng không thể chạy đi. Thấy dáng dấp Mộc Thủy Vân thương tiếc trong lòng Nguyên Hải mềm nhũn. Vội vàng nói, nàng hẳn là hai đồng của hộ săn bắn nào đó trên núi, đợi ta tìm vị trí của nông trại đã. Một đoàn ánh vàng vọt lên bầu trời, hóa thành làn khói bao trùm toàn bộ sườn núi, hai mắt nguyên hải hơi động thu hồi giò xét, chỉ vào một phương nói, tiến về sơn đạo đó có một nông trại, chúng ta mau đi qua. Hai người loáng một cái, hóa thành hai vệt sáng, thẳng đến nơi khói bếp nồng đậm. Bóng đêm dày đặc nhưng nương theo một tiếng lại một tiếng gào khóc. Hình nhi, hình nhi của ta rượu môn ngồi ở ngưỡng cửa, đầy mặt nước mắt, suýt nữa khóc mù hai mắt, nhưng cũng không gọi được bóng dáng hài từ trở về. Đừng khóc, việc đã đến nước này, chúng ta tận lực. Vân Dũng ôm nữ nhân khóc suýt ngất trong lòng cũng một mảnh quạn đau, địa phương nên tìm đều đã tìm, chu vi trăm dặm đều tìm kiếm hết chính là không có hình nhi, bọn họ đêm nay làm sao mà qua nổi a? Khấu khấu khấu. Vân Dũng phản ứng lại, vội vã đi ra mở cửa, đã thấy một cô gái ôm ấp hình nhi nhà hắn, suýt nữa há hốc mồm, hình nhi. Diệu ngôn nghe được tiếng vang, lập tức chạy tới, nhìn thấy hài tử, nước mắt lại trượt xuống, vội vàng đi tới nhận lấy con gái. Các người làm cha mẹ thì nên coi trọng hài tử, lần này gặp phải chúng ta chính là vạn hạnh. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối với đôi phụ mẫu này có chút trách cứ, lo lắng hài tử, lại làm cho hài tử chạy loạn. Nguyên Hải cao mày. Rõ ràng đã nhận ra diệu môn chính là nữ nhân lần trước ở đầu cầu địa Hải Thành, nhưng vẫn chưa đem chuyện lần trước nói ra, đan hai tay nói A-di-đà-phật. Đa Đà tạ hai vị ân nhân cứu giúp, vần dũng lôi kéo thê từ quỳ gối trước mặt bọn họ, đầu gối chưa đụng tới mặt đất thân thì hai người lại bị một trận nhu lực đồng thời nâng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Không cần như vậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mộc thủy vân nhẹ giọng nở nụ cười, nguyệt quang chiếu xuống, rát lên gương mặt xinh đẹp của nàng một tầng hào quang màu bạc. Vân Dũng sưỡng sờ càng xem càng ngây ngốc, cõi đời này sao lại có nữ tử xinh đẹp như thế? Toàn thân áo trắng, khí chất như tiên, từ trên trời giáng xuống cứu hình như nhà hắn. Đại ân lần này, hắn thật sự là không cần báo đáp. Hai vị ân nhân, hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Ta đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn chiêu đãi các ngươi. Diệu ngôn cười nói, liền nhìn về phía triệu phu. Vân Dũng đương nhiên phải lưu lại hai người, báo đáp ân đức đại sư cô nương, mời đến. Thấy Mộc Thủy Vân do dự Nguyên Hải nói nhỏ, chúng ta ở tạm một buổi chiều, ngày mai tiếp tục chạy đi cũng có thể. Được rồi, Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, nếu Nguyên Hải đồng ý tá tốc nàng tự nhiên không có ý kiến. Hai người theo Vân Dũng đi vào phòng, rượu ngôn trở về hậu viện chuẩn bị cơm tối. Vân Dũng rót hai chén trà nóng đưa tới trước mặt bọn họ cảm kích nói, hôm nay thật sự là nhờ có hai vị ân nhân, nếu không ta cùng thê tử không thiết sống nữa. Vô sự, Hải từ quá nhỏ, về sau cứ chăm sóc cẩn thận hơn là được. Nguyên Hải đan hai tay, hướng về chén trà nhẹ nhàng lại ba lần, mới bưng lên uống. chương 49, Mộc Thủy Vân cười nói, đại sư không hổ danh là người xuất gia uống chén trà cũng phải chú ý như vậy. Sinh linh ở khắp mọi nơi, một chén trà nho nhỏ, bao hàm vạn nghìn. Phật đồ từ bi, cho dù linh tế như hạt bụi chúng ta cũng phải siêu độ mới có thể an tâm. Nguyên Hải cầm chén trà, mỉm cười. Vân Dũng nhảy dựng, hòa thượng này khí độ bất phàm, ngay cả uống trà đều phi thường trọng thị. Vậy món ăn dân dã hắn đem trở về không phải không thể bưng lên bàn rồi sao? Lúc này hỏi, không biết đại sư ở Phật tự nào? Nguyên Hải đan tay nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là đệ tử kinh luân tự nguyên lai đại sư là cao tăng ở kinh luân tự a di đà phật vân dũng cũng đan tay cung kính thi phật lễ kinh luân tự chính là đại tự chấn quốc là nơi phật giả và cao tăng khắp thiên hạ hội tụ mỗi một phương trưởng đều là một tu phật giả dẫn đầu môn hạ đệ tử càng là tinh anh trong phật đạo giữa núi rừng ít người thế này hôm nay bính kiến cao tăng kinh luân tự thật là cực kỳ hữu hạnh mộc thủy vân thấy hai người kính bái Không khỏi mỉm cười cảm thán kinh luân tự này thật là ngôi chùa truyền kỳ thậm chí nông ra trong sơn đạo đều biết có thể thấy được sức ảnh hưởng của kinh luân tự ở trên đại lục tuyệt không thua kém thiên huyền môn. Hai vị mời uống trà ta phải đi gọi nội tử chuẩn bị cơm chay. Vân Dũng đứng dậy tới hậu viện đừng xem hắn dáng dấp cuồng dã nhưng hắn cũng tin Phật đối với cao tăng đắc đạo nên cân nhắc chu đáo. Người nhà này thật không tệ Mộc Thủy Vân cảm thán một tiếng, đã thấy Nguyên Hải mỉm cười, ánh mắt hơi động, không biết Đại sư có từng nghe qua ẩn tinh vực. Ồ, ẩn tinh vực. Nguyên Hải rơi vào trầm tư, chốc lát nói: Ngươi hỏi cái này làm gì? Không dối gạt Đại sư, ta muốn đi ẩn tinh vực một chuyến, lấy một thứ. Có lẽ là trong tiềm thức ngóng trong Phật đạo. Đối với Nguyên Hải, Mộc Thủy Vân căn bản không có dự định ẩn giấu. Ẩn tinh vực ở phía đông, có điều nơi đó khí tức phi thường quỷ dị, hơn nữa không có ban ngày, chỉ có đêm tối vô tận. Nơi đó chứa đại lục linh tức cực hạn còn là phần mộ cường giả tiên cấp câu nói này, ngươi có thể hiểu không? Nguyên hải thở dài, cân nhắc tâm tư một thủy vân căn bản không khó. ẩn tinh vực khác xa núi tiêu giao, nơi đó không có tuyệt thế thần binh, cũng không có kỳ hoa dị thảo, chỉ có vô tận khí thức quái dị. Trăm năm trước chiến dịch biết bao lừng lẫy, sư phụ hắn dịch tâm lúc đó có mặt quá trình đại chiến, nhìn thấy giật mình tiên cùng ma chi tranh nhưng ở tinh hà óng ánh kia trong nháy mắt bạo phát cùng vắng lặng. Mộ cường giả tiên cấp xác thực rất đáng sợ, nhưng bất luận làm sao ta đều muốn đi một chuyến. Mộc Thủy Vân quyết định không ai có thể ngăn cản, giờ khắc này trong lòng nàng có một chút lo lắng ẩn tật của tuyết phong, không tìm được Linh Châu, nàng mỗi một khắc đều không an tâm. Nguyên Hải cao mày trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Mộc Thủy Vân lại kiên trì như vậy, nhưng không thể không nói ra sự thật lấy tu vi bây giờ của ngươi căn bản không tới được nơi đó. Nếu như mạnh mẽ tiến vào tầng kết giới sẽ làm chấn thương nguyên thần của ngươi. Ta biết, vì lẽ đó ta mới phải nhanh một chút đến kinh luân tự đột phá thành cấp. Mộc Thủy Vân biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như không có nắm chắc, nàng sẽ không mạo muội đi vào, vạn và nhất trọng thương, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên Hải nghe lời này, trong lòng yên ổn không ít, nếu Mộc Thủy Vân kiên trì muốn đi, thì hắn thề sống chết đều sẽ bồi tiếp nàng, tuy rằng số lần bọn họ gặp mặt rất ít nhưng bọn họ có một cộng đồng tín ngưỡng, là Phật. Lúc cả hai suy tư, Vân Dũng sốc mảnh lên, rượu môn bưng hai mâm món ăn đi tới, đem món ăn để lên bàn, cười nói, đại sư bỏ qua cho chúng ta là sơn thôn rừng hoang, không có thức ăn chay tốt, xin ngài đừng chê trách. Đã rất tốt, đa tạ thí chủ. Nguyên Hải nhìn hai bàn nấm xào thanh cô, mùi thơm thuần thiên nhiên, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Vân Dũng bưng lên một bàn thịt thỏ hầm cười nói, nếu đại sư ăn chay cô nương kia ăn thịt thỏ này đi. Đây là ta hôm nay đem trở về, mới mẻ vô cùng. Hai người các ngươi không cần vội vã, ngồi xuống ăn chung đi. Đúng rồi, hài từ đâu? Mộc Thủy Vân liếc mắt nhìn bàn thịt thỏ kia còn hỏi đến tình huống của đứa trẻ kia chân Hình Nhi bị thương ta đã giúp con bé băng bó một hồi, hiện tại đã ngủ. Diệu ngôn nói đến hài tử thật sự mắc cỡ lại đau lòng, sau này nhất định phải xem Hình Nhi thật kỹ, không thể sơ sẩy như vậy nữa. Vân Dũng thấy thế, vỗ nhẹ bả vai thê tử quay đầu nói, đại sư cô nương các ngươi nhanh ăn đi ăn xong nghỉ sớm một chút. Bàn thịt này xác thực rất thơm, có điều ta cũng không ăn thịt. Mộc Thủy Vân mí môi cười khẽ, nàng không phải đệ tử Phật ra, nhưng tín ngưỡng của nàng so với bất kỳ đệ tử cửa Phật nào cũng mãnh liệt hơn, trước đây dùng bữa đều là chay mặn phối hợp nhưng nàng hiện tại chỉ muốn càng thanh đạm càng tốt. Cô nương cũng tin Phật, Vân Dũng liếc Phật trâu trên cổ tay nàng, nghi ngờ trong lòng đã mở ra, hắn đã nói làm sao một cô gái sẽ đi chung với một hòa thượng, nàng hẳn là đệ tử tục ra. Ừm, Mộc Thủy Vân vẫn chưa nhiều lời, lặng lặng ăn cơm. Nguyên Hải thay đổi tâm tình, hai mâm thức ăn này rõ ràng là thức ăn chay phổ thông, nhưng hắn lại thấy thư thích ngon miệng, lẽ nào là bởi vì Mộc Thủy Vân cùng hắn dùng chung. Tạm thời cân nhắc không ra, nhìn hai người này đều ăn chay, Vân Dũng và Diệu Ngôn liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có chút không tự nhiên, sau khi ăn xong, vội vã nhanh chóng đem thịt kéo về. Đối với Mộc Thủy Vân nhai kỹ nuốt chậm, Nguyên Hải coi như lĩnh giáo, sinh ở trong chùa, xem quen các đệ tử bình thản ẩm thực nguyên bản trái tim phi thường bình tĩnh, chỉ cảm thấy ăn cơm chính là đang thực hiện một nhiệm vụ, một nhiệm vụ duy trì sinh mệnh. Mà khi hắn nhìn thấy Mộc Thủy Vân ăn cơm, nhất thời cảm thấy nhiệm vụ này thật sự rất mỹ diệu, chưa từng thấy qua tao nhã như thế, những tư thế bình thản kia so với nàng, đúng là tự ti mặc cảm. Mộc Thủy Vân ăn rất chậm nhưng rất chăm chú, nàng cảm thấy nhai kỹ nuốt chậm đối với sự hấp thu của bao tử rất tốt hơn nữa nàng mỗi bữa đều chỉ ăn chút ít cơm, ăn thức ăn nhiều hơn, đây là phong cách ẩm thực dĩ vãng. Buông đũa xuống, Mộc Thủy Vân dùng chủ bố lao lao khóe miệng, dương mắt thấy cách đó không xa đôi phu thê kia đang dùng một loại ánh mắt cầu quái nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng quét qua, lại che giấu như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng buồn cười, không cần thiết như vậy, ăn một bữa cơm mà thôi. Mộc Thủy Vân quay đầu lại thấy Nguyên Hải đồng dạng quái lại nhìn chằm chằm nàng, không tự nhiên tăng hắng một cái, giả bộ hiếu kỳ nói, trên mặt ta có hoa sao? Sao đều nhìn ta chằm chằm, không có hoa a nhưng dung nhan mộc cô nương có thể dùng bốn chữ hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung. Ăn cơm cũng có phong vận đặc biệt, Nguyên Hải xưa nay không biết câu nói như thế này cũng có thể từ trong miệng hắn nói ra quả thật khó mà tin nổi. Mộc Thủy Vân ngẩn ra. Sắc mặt khẽ ửng hồng, nàng biết nàng ăn cơm rất chậm có điều thói quen này, nàng cũng không muốn thay đổi, hững hờ nói ta không biết, đại sư cũng sẽ vận dụng những từ ngữ ca ngợi này, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. A-di-đà-phật bần tăng chỉ nói thật, nguyên hải nghiêm túc đan tay, mộc thủy vân lắc lắc đầu, đột nhiên cơn buồn ngủ kéo tới, muốn nghỉ ngơi. Cách đó không xa vân dũng xem đúng thời cơ, liền vội vàng tiến lên, bởi vì trong nhà chưa từng có khách mời, cho nên cũng không thừa bao nhiêu giường chiếu. Đại sư cùng ta ngủ chung đi, cô nương cùng với nội tử của ta ngủ ở bên trong, có được không? Một đêm mà thôi, phiền phức các ngươi. Mộc Thủy Vân đứng dậy theo rượu môn đi hậu viện. Đến hậu viện, Mộc Thủy Vân ngẩn ra cảm thấy nông ra cũng có một phong cách riêng. Bên trong mảnh đất gần đó gieo rất nhiều rau dưa, một năm bốn mùa đều không bởi vì thức ăn mà buồn dầu. Nam nhân mỗi ngày săn thú thịt cũng không ít, nếu dư thì còn có thể đem ra chợ bán lấy tiền. Cuộc sống gia đình tạm ổn, quả là rất thích chí. Loại yên tĩnh này, tháng ngày thanh nhàn, thật sự rất thư thích. Mộc Thủy Vân cảm khái nở nụ cười, nàng kỳ thật ngóng trông sinh hoạt bình thản thế nhưng vì công tác không thể không đi vòng quanh thế giới. Ở hiện đại, dốc sức vì sự nghiệp đã trở thành đại danh từ của hầu hết phụ nữ, bình thản, hai chữ này chỉ thích hợp ẩn sĩ không tranh với đời, chứ không phải xã hội hiện đại, xin hãy tha thứ nàng có một trái tim ẩn sĩ đi. Diệu ngôn cười nói ta và chồng ta gắn bó nhiều năm, tháng ngày vẫn tính là bình tĩnh. Ta xem ra cô nương rất ngóng trong cuộc sống yên tĩnh này. Kỳ thật Phật gia tình ngộ cùng tình cảm ẩn sĩ cũng gần như nhau, đều hoàn toàn tách biệt với thế gian, mà tự thân tu dưỡng. Ta rất thích một cô nương đây, dung nhàn mỹ lệ như vậy, lại có một trái tim thiện lương luôn hướng về Phật. Tu Phật chỉ ở ý nguyện cá nhân, nhưng thiện lương là căn bản làm người. Mộc thủy vân ngóng nhìn trăng, tâm túy lại say lòng người, bất chí bất giác nhớ tới nàng, mỉm cười nổi lên, trong lòng có chút nhớ nhung. Diệu môn đầy cửa phòng, quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Thủy Vân, hiểu ý cười một tiếng, nói cô nương, mời đến. Mộc Thủy Vân thu hồi ánh mắt đi vào trong phòng trang hoàng rất đơn giản, nhưng khắp nơi sạch sẽ cảm giác thư thích vẫn còn đó, tối nay thức trắng. Hai người nằm trên giường, Diệu môn thấy Mộc Thủy Vân không nghỉ ngơi, nhân tiện hỏi, sao cô nương không ngủ. Mộc Thủy Vân nhấc gối thư thích sự tới gần, nói nhỏ, lúc nãy ở ngoài có gió thổi, thổi bay cơn buồn ngủ. Người ngủ trước đi ta ngồi thêm một hồi. Ta cũng không buồn ngủ, rượu ngôn cũng học nàng, dựa trên gối cười nói, ta có thể thấy cô nương đang nhớ tới người nào đó. Hả, làm thế nào nhìn ra được, mộc thủy vân nhớn mày một cái tâm tư lại bị nhìn ra rồi, nữ nhân này thật là quan sát nhập vi. ngươi nhìn mặt trăng, ta liền dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra một loại nhớ nhung, có thể khiến cô nương nhớ nhung, hẳn là người yêu đi. Diệu Ngôn nhiều năm kinh nghiệm căn bản sẽ không nhìn lầm, bởi vì mỗi lần Dũng ca ra ngoài săn thú, nàng đều sẽ không tự chủ được suy nghĩ nhiệm tưởng, tình cảm a, vật này kỳ thật rất huyền diệu. Người yêu Mộc Thủy Vân cho dù bình tĩnh, khóe miệng cũng không khỏi co giật một hồi, nữ nhân này, người yêu tuyết phong rõ ràng là cô gái, làm sao có khả năng biến thành người trong lòng nàng chứ? Chương 50, tâm tư chần chọc hai chữ bách hợp bỗng nhiên nhảy ra, làm Mộc Thủy Vân kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ở hiện đại, nàng chỉ có hai người bản thân tình cảm được xây dựng dựa trên sự hiểu nghị. 25 năm, bởi vì công tác hay di chuyển, nàng cũng không có thời gian quen bạn trai tuy cha mẹ từng thúc giục nhưng nàng cảm thấy duyên phận rất huyền diệu người hiểu duyên với nàng hẳn là chưa đến. Đáng tiếc không đợi được người hiểu duyên cho đến khi gặp phải cái sự kiện ô long như xuyên qua này, làm cho nàng hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ đến nó. Mộc Thủy Vân thở dài, nàng phát hiện khát vọng trở về hiện đại của nàng đang dần bị hòa tan, thay vào đó là suy nghĩ làm như thế nào để lấy được linh hồn Nguyên Châu, để cứu một nữ nhân có quan hệ lợi ích với nàng. Xem ra, nàng phải nhìn rõ ràng vị trí của Tuyết Phong trong tim mình. Nàng chỉ là khách qua đường mà thôi, đạt được Linh Châu chính là điều kiện để trao đổi với nàng ấy. Ánh mắt Mộc Thủy Vân tối sầm, mặc kệ có thể lên tiên cấp hay không, nàng đều muốn tuyết phong giúp nàng làm một chuyện chính là mở ra không gian, giúp nàng trở về hiện đại. Nghĩ tới đây, trái tim Mộc Thủy Vân kiên định không ít trở về hiện đại vẫn là khát vọng của nàng, đúng, chính là như vậy. Mộc Thủy Vân thuyết phục chính mình, quay đầu thấy rượu ngôn đã ngủ say, lắc đầu nở nụ cười, đặt thân thể của nàng nằm ngang, bản thân cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại, tâm thả lòng. Tấm ngọc diện long lanh hiện lên trong đầu, một đoạn tóc ngân bạch giống như gấm vóc mềm mại thoải mái, dáng người yếu điệu động lòng người, phong vận vừa lười biếng vừa mị hoặc đó chính là một loại mị hoặc được thiên nhiên tạo thành từ hơi thở lạnh lùng, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng câu dẫn trái tim của nàng. Mộc thủy vân dần dần ngủ say trong mộng nàng chạm vào mái tóc của nữ nhân kia có một cảm giác mềm mại khác lạ kích động hận không thể chôn mặt vào mái tóc đó của nàng. Ngọc diện tinh xảo giống như vật cảnh, khi nàng muốn gỡ xuống thì một ánh hào quang từ mặt nạ bắn ra, đâm vào mắt đau đớn, nhưng nàng không muốn từ bỏ chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đó, hẳn là một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp nàng chờ mong. Sáng sớm, nắng ấm xuyên qua khe cửa chiếu vào, hơi thở sảng khoái tràn ngập luồn vào chóp mũi của người đang trong giấc mộng. Mộc thủy vân giống như người thấy được hương thơm mắt mẻ của hoa, nàng chậm rãi mở mắt ra, khi thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh thì nhẹ nhàng thở ra Nhìn nóc nhà giản dị, Mộc Thủy Vân bắt đầu hồi thường mộng cảnh tối hôm qua, nàng nghĩ muốn nát óc mà vẫn không nhớ được gì, chỉ nhớ được nó là một giấc mơ đẹp, trong đó có một nữ tử làm bạn với nàng. Nhưng nàng không thấy rõ được khuôn mặt cô gái kia thở dài, sao nàng lại mơ một giấc mơ như thế? Muốn mơ thì cũng phải là một nam nhân đẹp trai à? Tì tì tì tì một tiếng hô mềm mại từ cửa truyền đến thanh âm này cho mộc thủy vân cảm giác như con cừu nhỏ mềm mại. nhíu mày nhìn nàng thấy một tiểu nữ oa đang mở to đôi mắt trong veo như nước đang phấn đấu trồm lên ngưỡng cửa cao kia nhưng lại không dám vào. mộc thủy vân không khỏi cảm thán đáng yêu ghê vội vàng xuống giường chạy tới trước cửa ôm tiểu nữ oa lên vuốt ve gò má non mềm của nàng khẽ cười nói sao muội lại đi ra ngoài cổ chân còn đau không không đau mẫu thân băng bó kỹ rồi cảm ơn tỷ tỷ tiểu nữ oa vui cười hôn mặt mộc thủy vân một cái. Cò má có chút đỏ bừng, tỷ tỷ giống như tiên nữ trên trời, mặt cũng trơn mượt. Mộc Thủy Vân ngẩn ra, đặt nàng trên giường, thấy cổ chân nàng được băng bó sạch sẽ, hẳn là mới đổi, phút đầu nàng cười nói, muội chờ một chút nha, tỷ tỷ rửa mặt một cái rồi dẫn muội ra ngoài. Sau khi sửa soạn lại tất cả, Mộc Thủy Vân ôm tiểu nữ hoa đi tới tiền viện, vào trong phòng thì thấy bát đũa đã dọn sẵn trên bàn, Vân Dũng cùng Nguyên Hải ngồi ở một bên nói chuyện gì đó. Nguyên Hải thấy Mộc Thủy Vân ôm tiểu oa nhi cười nói, Mộc Cô Nương lại đây ngồi đi ăn cơm xong chúng ta liền đi. Vân Dũng nhận lấy hài tử. Mộc Thủy Vân ngồi trên ghế hỏi, Đại sư đêm qua có ngủ ngon không? Nguyên Hải cười cười không nói gì, Mộc Thủy Vân hơi nhíu mày. Vân Dũng ngồi bên kia cười nói, Đại sư không hổ là Đại sư, không có cái gì là không tinh thông. Đêm qua ta ngủ rất say, còn Đại sư thì ngồi ở mép giường. Sáng nay lúc mở mắt ta liền sợ hết hồn, hỏi thì mới biết được tu vi giả của Phật môn có một thói quen, chính là lợi dụng thời gian ngủ để ngồi thiền. Thì ra là như vậy. Mộc Thủy Vân gật đầu sáng tỏ, nhưng trong lòng kinh ngạc nguyên một buổi tối không ngủ mà chỉ ngồi thiền, chẳng lẽ tinh thần sẽ không về oài sao? Nguyên Hải nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, lắc đầu nói, ngồi thiền chính là một phần của tu hành, lợi dụng thần khí tuần hoàn kinh mạch trong cơ thể cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, phương pháp này hữu hiệu hơn cả giấc ngủ. Xem ra công pháp của Phật gia thật sự tinh thâm ảo diệu thứ lỗi cho kiến thức nông cạn của ta. Mộc Thủy Vân đối với hắn thì Phật lễ, dáng vẻ thụ giáo. Nguyên hải đáp lễ, Mộc Cô Nương có duyên với Phật ta chưa từng gặp qua một nữ từ có thể chấp nhất với tín ngưỡng của mình, làm ta phi thường thưởng thức. Chỉ có những hòa thượng đi ra khỏi chùa mới lĩnh ngộ được việc ngồi thiền, Mộc Cô Nương không cần phải nhọc lòng nghiên cứu nó. Chỉ cần thành tâm lĩnh ngộ Phật Pháp sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Nguyên Hải Đại Sư không hổ là cao đồ của dịch tâm phương trưởng, sau này ta phải học hỏi ngài nhiều. Mộc Thủy Vân mỉm cười tất nhiên sẽ giống như lời Nguyên Hải từng nói thành tâm lĩnh ngộ Phật Pháp. Vân Dũng nhìn mơ hồ, hai vị này sáng sớm đã đàm luận Phật Pháp cao thâm, làm cho hắn cái hiểu cái không thả tiểu oa nhi xuống để nàng tự chơi. Diệu ngôn bưng món ăn đi ra cười nói, vẫn là ăn cơm trước đi vẫn là hai mâm thức ăn chay đơn giản lần này phu thê hai người không có mang thịt lên sau khi ăn xong hai người cũng nên cáo từ rời đi đa tạ thức ăn chay của thí chủ nguyên hải thi lễ nói đây cũng là lần đầu mộc thủy vân trải nghiệm sinh hoạt trong núi cảm giác cũng không tệ lắm cười nói chúng ta xin cáo từ sau này phải trông coi hài tử cẩn thận nghìn lần không thể lơ là nhất định ân nhân lên đường bình an vân dũng ôm tiểu oa nhi đứng cùng thê tử nhìn theo hai người rời đi Cao Sơn lưu thủy, phi tuyển mảnh lưu. Giữa trưa, nắng ấm đã treo cao ở trên trời, hai bên núi non trùng điệp một mảnh xanh thẳng. Mộc Thủy Vân từng có ước muốn, chính là khi còn sống, du ngoạn khắp đại giang nam bắc. Đều nói Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ, nhưng hơi thở cuộc sống hiện đại lại không giống với cổ đại, vẻ đẹp nguyên thủy của tự nhiên thì không thể nào che giấu hay thay thế được. Tốc độ của hai người cực nhanh, Nguyên Hải thấy tầm mắt Mộc Thủy Vân lưu luyến với núi non sông suối liền cười nói. Không nghĩ tới mà cô nương còn có lòng muốn vân du tứ hải cảm xúc vô tư hờ hững có thể thấy được nhưng nó không phải một phương pháp tốt để tăng cao tu vi. Người tu hành đi cùng tu niệm tu niệm giả đi cùng tu tâm. Đại sư nói như vậy thật sự là làm cho ta hưởng phúc cả đời. Mộc thủy vân mỉm cười thu hồi ánh mắt khao khát đi cùng với hiện thực đạt được là một chuyện tốt nếu tùy tâm niệm thì cảnh giới lại ở khắp mọi nơi. Hai người nhìn nhau mỉm cười đồng thời bước nhanh hơn bay thẳng về ngọn núi Nguy Nga kia. Giữa trưa, nắng nóng bao tỏa khắp một vùng trời, đằng sau ngọn núi sương mù dày đặc hiển hiện một vách núi cao. Đám mây mềm mại quấn quanh đỉnh, núi non trùng điệp dưới vách núi lại là vực sâu vạn trưởng. Giờ khắp này là giờ ngọ nhưng gió lạnh lại tới từ bốn phía, nữ từ khoác tay trước ngực áo choàng đen bị gió lạnh thổi bay phấp phới, yêu mỹ đứng vững ở vách đá, lẳng lặng nhìn vực sâu thâm thúy được bao phủ bởi sương mù. Một hồi lâu sau, bên môi xuất hiện một nụ cười, vóc dáng lời biếng bước về phía trước một bước, nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ giật mình, tự sát cũng không nên tiêu sái như vậy đi. Phía dưới là vực sâu vạn trượng té xuống thì hài cốt cũng không còn. Nữ từ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, màu xanh thăm thàng tinh khiết khắc sâu vào mắt nàng, cảm thụ được gió lạnh từ bốn phía ép tới, sau lưng cơn gió thổi ngược tuy rằng không biết vực này sâu bao nhiêu cho dù là vạn trượng nàng nhất định cũng phải nhảy xuống. Từ thái thích ý, vui vẻ cả người nàng như một cây liễu bay trong gió, giữa những ngọn núi hùng vĩ, nàng cảm thấy mình phi thường nhỏ bé, tâm tình thay đổi, nhìn thấy đám mây trên bầu trời từ từ khuếch tán, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Cảm giác được sắp đến đáy vực nữ từ mím môi nở nụ cười, quanh thân tỏa ra ánh tím, dáng người như chim yến xoay tròn bay lượn, khi hai chân đáp xuống đất ánh mắt hiện lên ý cười, xì xì, dễ dàng như vậy liền đến nơi còn đơn giản hơn cả đu dây. Âm thanh lười biếng vang vọng khắp nơi, bốn phương tám hướng đều lặp lại lời nàng, nhìn thoáng xung quanh, bốn phía mấy khe núi nhỏ đều thông suốt, trên mặt đất rậm rạp rừng cây, cổ thụ sầm thiên, nữ từ người thấy được một luồng khí gai mũi, mùi thơm này bắt nguồn từ hướng đông nam. Một tiếng giống to vang vọng thiên địa trời xanh mây trắng bỗng chốc nghịch chuyển, gió bắt đầu gào thét tiếng thét sung động trời đất. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt nạ, bên trong ánh mắt hé ra một tia hương phấn tuyết phong nhìn biến hóa trên trời ý cười bên môi trước sau chưa từng biến mất. Xích hồn nhai này quả thật kỳ dị, xem ra truyền thuyết không hẳn không phải là sự thật. Trăm năm trước có một truyền thuyết dưới vách núi vạn trượng xích hồn có một thần thú thượng cổ vốn đã ngủ say nghìn năm nhưng lại bị trận chiến của thiên ma một trăm năm trước đánh thức. Mỗi khi trăng tròn lên giữa bầu trời, nó sẽ ngửa mặt giống lên tiếng kêu của nó làm bách tính xung quanh nghìn giảm thức tình. Các cao thủ đều nối tiếp tìm đến đây, nhưng chưa có ai thu phục được nó cuối cùng đều biến thành món ăn vào trong bụng của nó. Tuyết phong hiếp mắt thần thú khát máu như vậy, nàng thật sự muốn thử một chút đi lên sơn đạo gió lạnh càng ngày càng gần, giống như thủy chiều cấp tốc vọt tới, hoàn toàn không cho nàng thời gian suy nghĩ. Nơi này đã không còn rừng rậm, biến thành một mảnh đất trống không? Vèo vèo vèo mấy chục cái bóng nhanh chóng chạy tới, ngăn cản bước chân của người nào đó. Tuyết Phong có mắt trong mắt lấp lóe chút kinh ngạc, bộ lông màu vàng và hoa văn tinh xảo, bốn con thú tráng kiện cuồng dã, mắt lộ hung quang y như chuông đồng, thêm mấy chục con mãnh hổ. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com